Triệu hiểu thực mau liền phủ định chính mình suy đoán, bị đưa đi bệnh viện người không có bị thổ địa thần mê hoặc, nhưng là bọn họ trên người lại lâu thiêu không lùi. Triệu hiểu cuối cùng nhớ rõ, bệnh viện cứ gọi điện thoại tới nói, thật nhiều người đều bởi vì sốt cao thiêu chết, bởi vì nhiệt độ hàng không xuống dưới, ăn lại nhiều thuốc hạ sốt, đánh lại nhiều hạ sốt châm, đều không có dùng. Lúc ấy tiền nhiều hơn nốt thành dáng vẻ kia, nếu là đưa đi bệnh viện, nói không chừng cũng bệnh đã chết, tuy rằng tình huống hiện tại thực không xong, nhưng là ít nhất, người khác hiện tại còn sống. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiền nhiều hơn nếu mày hỏi hắn. Vẻ mặt của hắn, ý thức gì đó, đều thập phần bình thường, chính là bình thường người, lại sao có thể đối xung tế, Thờ ơ đâu? Triệu hiểu hạ quyết tâm, nói, ta có cái đổ vật tưởng cho ngươi. Hắn làm tiền nhiều hơn bắt tay vươn tới, cầm một lọ thủy cho hắn, nói, ngươi đem cái này uống lên. Tiền nhiều hơn kỳ quái nhìn hắn, nhìn thoáng qua kia bình thủy, đây là thủy. Nói là một lọ thủy, kỳ thật chỉ có non nửa bình. Hơn nữa kia thủy bộ dáng, thập phân vần đủ bên trong như là nổi lơ lửng thứ đổ dơ gì, như là cho tàn. Đây là thổ địa thần nơi đó phù hôi, thổ địa thần như vậy linh, này phù hôi uống lên nói không chừng bao trị bách bệnh. Triệu hiểu nói được liền chính mình đều tin, ngữ khí tràn ngập thành khẩn. Tiền nhiều hơn không núp đích, chỉ là nhấp môi, biểu tình có chút kháng cự. Triệu hiểu thấy hắn không động tác, thanh âm không tự giác lớn, chất vấn hắn, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy thổ địa thần phù hôi dơ, không muốn uống. Xem ra ngươi đối thổ địa thần tín ngưỡng, cũng bất quá như thế sao? Quả nhiên, nói đến hắn tín ngưỡng thổ địa thần, tiền nhiều hơn biểu tình lập tức liền thay đổi, hắn đem thủy tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, hỏi, thật là thổ địa thần nơi đó phù hôi. Triệu hiểu dùng sức gật đầu, nói, ta xem mọi người đều ở uống lên, ta cũng cầm một chút. Thổ địa thần nơi đó mỗi ngày hương khói không ngừng, phù hôi cũng không biết tích nhiều ít, trong thôn người tín ngưỡng nó đã tới rồi cuồng nhiệt nông nỗi, mỗi ngày phù hôi thật sự có người cầm đi uống. Nói lại như thế này bào chị bách bệnh. Triệu hiểu ánh mắt dừng ở tiền nhiều hơn trên tay, nhìn hắn ngửa đầu đem một lọ nước uống đi xuống, biểu tình nhịn không được trở nên có chút khẩn trương lên. Thế nào, ngươi cảm giác thế nào? Hắn nhịn không được khẩn trương hỏi, đặt ở hai sườn tay cũng nhịn không được nắm thành nắm tay. Tiền nhiều hơn biểu tình có chút ghét bỏ, nói, cũng không như thế nào, hương vị hương vị hảo kỳ quái. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, biểu tình liền thay đổi, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắp tới. Quỳ rạp xuống đất, hắn một bàn tay trống ở trên mặt đất, một bàn tay còn lại là duỗi tay bóp lấy hết hầu, trong óc cầm ẩm vang lên, như là muốn nổ tung giống nhau. Chương 63 đệ 63 chương. tiền nhiều hơn sắc mặt đỏ lên, biểu tình cực kỳ thống khổ, trên cổ, trên trán gân xanh bạo khởi, phía dưới mạch máu giống như trái tim giống nhau nhảy lên, như là dây tiếp theo liền phải tạc vỡ ra tới giống nhau. Hắn dáng vẻ này, cực kỳ khủng bố, thật thật là đau cực kỳ biểu hiện. Cà ca tiền nhạc nhạc bị bộ dáng của hắn hoảng sợ. đứng ở một bên muốn khóc không khóc nhìn hắn. Đột nhiên chỉ nghe qua một tiếng tiền nhạc nhạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới màu đỏ sậm máu rơi trên mặt đất mang theo nhợt nhạt màu xanh lục có loại điểm xấu sắc thái. Mà này khẩu huyết nổ ra tiền nhiều hơn nhìn tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều trên người sức lực một tá rắn người méo mó ngã ngồi ở một bên triệu hiểu đem tiền nhạc nhạc hộ ở sau người nhìn về phía tiền nhiều hơn ánh mắt có chút kinh nghi bất định tiền nhiều hơn hắn kêu một tiếng hỏi người không sao chứ? Tiên nhiều hơn ngẩng đầu lên xem hắn, biểu tình có chút mờ mịt Triệu hiểu. Hắn kêu một tiếng, lại nhìn nhìn bốn phía, hỏi, phát sinh cái gì? Ta như thế nào tại đây? Sau đó, hắn rôi tay đè lại chính mình đầu, một tiếng, nói, ta như thế nào cảm thấy ta đầu đau quá? Nhất chịu nhất chịu, như là trong óc có thứ gì ở nhảy giống nhau. Triệu hiểu không có tới gần hắn, mà là cảnh giác hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao? Tiền nhiều hơn suy nghĩ một chút, trần trờ nói. Ta nhớ rõ ngày đó buổi sáng lên, phát hiện chính mình liền phát sốt sau đó... Sau đó hắn kêu xe cứu thương, đang chờ đợi xe cứu thương đã đến thời điểm, triệu hiểu mang theo tiền nhạc nhạc đã trở lại, nhưng là trở về lúc sau đâu? Lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Lúc sau? Lúc sau người mang theo ta đi miếu thổ địa, làm ta cấp thổ địa thần dập đầu, vì ngày đó không lệ phép xin lỗi. Theo ký ức sống lại, một ít xa lạ lại quen thuộc ký ức không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, tiền nhiều hơn biểu tình theo ký ức thức tỉnh. không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên càng ngày càng khó coi. thấy thế, triệu hiểu trong lòng vừa động, thử hỏi thổ địa thần làng đốc tiên nhiêu hơn. hắn dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn hắn. triệu hiểu lại là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm hắn bên người, nói, xem ra ngươi là khôi phục bình thường. nếu là không có khôi phục bình thường, nghe được hắn này nói như vậy, sợ là lập tức liền phải đem hắn lộng chết cầm đi hiến tế cấp cái kia cái gọi là thổ địa thần. hiện tại trong thôn người thật sự sẽ làm như vậy. hiện tại bọn họ tựa như điên cuồng giống nhau, hoàn toàn không có lý trí đáng nói, ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tiền nhiều hơn đầu có rút đau đớn, hắn nói, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì, ta thấy chính mình trở nên hảo kỳ quái? Rõ ràng là chính mình ký ức, chính là người kia lại làm hắn cảm thấy thập phần xa lạ, cũng thập phần đáng sợ, thật giống như thân thể hắn bị một cái khác không quen biết chính mình chiếm đi, làm ra rất nhiều hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình tới. Lấy người sống đi hiến tế Hắn thế nhưng cảm thấy đương nhiên Đã chịu đánh sâu vào quá lớn Tiền nhiều hơn cảm thấy chính mình yêu cầu chấm rãi Ba người đi đến dâm mát dưới gốc cây Tiền nhạc nhạc thật cẩn thận nhìn lại xem tiền nhiều hơn Biểu tình có chút nghĩ hoặc Lại có chút sợ hãi Chỉ cảm thấy trước mắt ca, ca Giống như lại biến thành trước kia kaka Không có như vậy đáng sợ Đương nhiên, nay chỉ là hắn suy đoán Thẳng đến tiền nhiều hơn chú ý tới hắn ánh mắt Hướng tới mở ra hoài bảo Hắn mới xác định Kaka ca, ca thật sự biến trở về nguyên lai like Kaka. Ca, ca. ca. Hắn nào vào tiền nhiều hơn trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn lên, tựa hồ muốn đem gần nhất gặp đến sợ hai cùng sợ hai tất cả đều khóc ra tới. Một bên khóc một bên đều, ca, ca ngươi rốt cuộc biến trở về tới, ô ô, ô ô ngươi gần nhất trở nên thật đáng sợ. Ba ba mụ mụ cũng là, bọn họ cũng trở nên thật đáng sợ. Còn có ba ba bá nương bọn họ, mọi người đều trở nên thật đáng sợ. Rõ ràng là quen thuộc người, chính là lại trở nên thập phần xa lạ. Đối với tiền nhạc nhạc cái này tiểu hài tử tới nói, chỉ cảm thấy đại gia trở nên thực đáng sợ, nhưng là hắn lại không dám khóc, bởi vì khóc cũng sẽ không lại có người hướng hắn. Mãi cho đến hiện tại thấy trở nên xa lạ ca ca lại biến trở về quen thuộc bộ dáng, hắn mới nhịn không được lớn tiếng khóc thét lên. Tiền nhiều hơn trong lòng có chút tự trách, ôm hắn thấp giọng hống, không bao lâu, tiền nhạc nhạc liền nằm ở trong lòng ngực hắn đã ngủ, lông mi đều vẫn là ướt dầm dề. Chúng ta đều trúng chiêu, ngược lại là nhạc nhạc giống như không có đã chịu ảnh hưởng triệu hiểu như suy tư gì nói, cũng không biết nguyên nhân trong đó là cái gì. Tiền nhiều hơn thấp giọng hỏi hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái kia thổ địa thần lại là chuyện gì xảy ra? Triệu hiểu thân sắc phức tạp nhìn hắn, thở dài, ngự khí trầm trọng nói, như ngươi chứng kiến, đại khái chính là các ngươi thôn thổ địa thần ở quanh phá, cũng trách ta ngày đó nếu không phải hắn trước mang theo tiền nhiều hơn đi cầu cái kia thổ địa thần tha thứ, có lẽ hết thể đều sẽ không phát sinh. Hắn lúc ấy cho rằng, Trong thôn thổ điệu thần chỉ là bởi vì tiền nhiều hơn bọn họ ngày ấy mạo phạm mà ở trừng phạt bọn họ, chính là nào biết đâu rằng, nó trừng phạt không chỉ có chỉ là như thế, nó là muốn mọi người mệnh a Tiền nhiều hơn nhìn về phía triệu hiểu, nói, này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng là vì cứu ta. ngày nếu là triệu hiểu không làm như vậy nói, có lẽ hắn cùng những cái đó bị đưa đi bệnh viện người giống nhau, đã sớm chết ở bệnh viện, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Nguyên lai like trên đời này thật sự có quỷ sao. Tiên nhiều hơn biểu tình thập phần phức tạp. Triệu hiểu nhéo trên cổ túi tiền, nói, ta cũng thiếu chút nữa cùng các ngươi giống nhau bị lạc, may mắn có Khương Tiểu Thư cho ta phủ. Chúng ta cần thiết đến nhanh lên nghĩ cách rời đi nơi này, hiện tại đại gia đã bắt đầu nghĩ tới hòa tế, hiện tại còn không có người bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, chính là ta xem đại gia cuồng nhiệt bộ dáng, còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ chết càng nhiều người. Tiền nhiều hơn cũng là biểu tình nghiêm túc gật đầu, chỉ là, chúng ta muốn như thế nào làm. Hắn nhíu mày, biểu tình có chút dối rắm kia đồ vật là tà vật, lại không phải nhân loại, liền chúng ta hai người, có thể đánh thắng được nó sao? Triệu hiểu nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng trí thắng được. Hắn đơn giản cùng tiền nhiều hơn nói ý nghĩ của chính mình, hiện tại chỉ có bọn họ hai hơn nữa tiền nhạc nhạc còn khôi phục ý thức, chỉ có ba người, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, cho nên bọn họ có thể làm, chỉ có lá mặt lá trái, làm bộ không có khôi phục ý thức, bằng không một khi bọn họ hai bại lộ. Cái kia thổ địa thần, sợ là trước tiên liền phải làm người trong thôn đem bọn họ hiến tế. Ta đã đem đường dai dai cấp thả, hôm nay buổi tối không có tế phẩm, hẳn là không thể lại tiến hành người tế. Nhưng là, đường dai dai chạy, đại gia khẳng định muốn tìm là ai đem nàng thả, đây cũng là triệu hiểu mạo hiểm cũng muốn đem tiền nhiều hơn đánh thức nguyên nhân. Có người ở, chúng ta hai liền có thể lẫn nhau làm chứng, chứng minh chúng ta hai không ở hiện trường. Đây là hắn phóng đường dai dai phía trước liền suy xét đến. Bọn họ hai đại ở trong đám người, có thể so chạy ra đi muốn an toàn đến nhiều, ít nhất cùng đại gia ở bên nhau, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Tiên nhiều hơn gật đầu, nói, kia kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Như thế nào muốn mới có thể chống cự được cái này thổ địa thần? Nghe vậy, triệu hiểu chỉ nói một chữ, đó chính là, chờ, chờ. Tiên nhiều hơn kinh ngạc. Triệu hiểu gật đầu, nói, che ở cửa thôn nơi đó xương mù thực rõ ràng không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta hai đều chỉ là người thường, nếu là mới vừa vọt vào đi, sợ là thi cốt vô tổn. Hắn ý bảo tiền nhiều hơn đi xem cửa thôn kia đoàn Hoàng xương Mù, lúc này bầu trời có một con chim nhi vừa vặn từ phía trên bay qua, chính là chờ bay đến chính phía trên thời điểm, lại bông nhiên ngã xuống xuống dưới, thân thể thẳng tắp rơi vào kia đoàn Hoàng xương Mù bên trong, ở rơi xuống hết sức, triệu hiểu rất rõ ràng thấy, kia chỉ chim chóc trên người lông chim đã xuất hiện ăn mòn dấu vết. Này đó Hoàng xương Mù có được ăn mòn năng lực, Nếu là bọn họ hai tùy tiện chạy đi vào, sợ là kết quả sẽ không so với kia chỉ điều hảo đi nơi nào. Ra không được, vậy chỉ có thể lợi. Đám người tới cứu chúng ta. Hắn nói, tiền nhiều hơn lẩm bẩm, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Có thể hay không đám người phát hiện bọn họ nơi này không đúng thời điểm, bọn họ đều chết sạch. Đối này, triệu hiểu lại rất có tin tưởng, nói, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Khương Tiểu Thư biết ta đã xảy ra chuyện. Nàng nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Khương Tiểu Thư Tiên nhiều hơn tò mò, ngươi giống như thường xuyên nhắc tới tên này, cái này Khương Tiểu Thư là ai à, là người thích người. Nghe vậy, Triệu Hiểu Đại Kinh thất sắc, bay nhanh quay đầu xem hắn, dùng một loại ngươi nói gì đó đáng sợ nói biểu tình nhìn hắn. Đừng nói bậy. Triệu Hiểu trước tiên phủ nhận, nói, ta đối Khương Tiểu Thư, là tôn kính lớn hơn thích. Ta là phát ra từ nội tâm tôn kính nàng. Tiên nhiều hơn. Tôn kính. Triệu hiểu dùng sức gật đầu, chính là tôn kính. Hắn biểu tình kỳ quái nhìn tiền nhiều hơn, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi có phải hay không có bệnh, cho nên sẽ cảm thấy ta thích Khương Tiểu Thư. Tiền nhiều hơn, vậy ngươi như thế nào xác định đối phương sẽ đến cứu ngươi? Không thân không thích. Như thế nào sẽ là không thân không thích? Triệu hiểu đúng lý hợp tình, ta chính là Khương Tiểu Thư người hầu. Tiền nhiều hơn khỏe miệng hơi chịu, ngươi là như thế nào làm được, nói chính mình là người khác người hầu thời điểm, ngựa khí còn có trung vinh dự. Triệu hiểu liếc mắt nhìn hắn, ngươi loại này phàm nhân, nào biết đâu rằng Khương Tiểu Thư lợi hại. Hừ, lần này cần không phải Khương Tiểu Thư cấp phủ, chúng ta hai đều đến chết ở chỗ này. Nói đến cái này ngạch, tiền nhiều hơn mới nhớ tới một chuyện tới, hỏi hắn, ngươi vừa mới làm ta uống chính là cái gì? Tia thủy hương vị cũng quá kỳ quái, vẫn đục còn tạm giọng nói. Nghĩ đến triệu hiểu theo như lời miếu thổ địa nơi đó phù hôi. Ngươi cho ta uống, sẽ không thật là phù hôi đi. Hắn hỏi. Triệu hiểu biểu tình trong nháy mắt có chút trột dạ, nhưng là thật mau, hắn lại đúng lý hợp tình lên, nói, đó chính là Khương Tiểu Thư cho ta phủ sở thiêu xuống dưới hôi, phù hôi làm sao vậy, nếu không có cái này phủ hôi, ngươi hiện tại còn mê hoặc, phải vì ngươi thổ địa thần trả giá hết thảy. Càng nói hắn càng cảm thấy chính mình lý lại thẳng, khí con tráng. Tiên nhiều hơn nói, tuy rằng như vậy, chính là đó là phù hôi ai trách không được hương vị như vậy khó uống. Hai người cái cọ ấm ý, xảo xong lúc sau. Căng chặt một lòng tựa hồ đột nhiên liền thả lỏng rất nhiều chờ hạ bọn họ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh hai người nhìn nhau đáy mắt đều là tương đồng nghiêm túc chạng vạng ở miếu thổ địa quỳ lệ người trở về đương nhiên phát hiện đường dai dai mất tích sự tình trong nháy mắt tất cả mọi người trở nên táo bạo lên màu đen trong mắt thượng bịt kín một tầng thấm người màu xanh lục là ai là các ngươi ai đem đường dai dai thả lý mông dẫn đầu chất vấn trên mặt toàn là phẫn nộ nghe vậy những người khác vội vàng phủ nhận Bọn họ ăn qua cơm sáng nhưng đều đi miếu thổ địa nơi đó quỳ lạy, nơi nào có thời gian trở về đem đường dai dai thả chạy. Nhưng thật ra, triệu hiểu hôm nay nhưng không đi miếu thổ địa. Có người tiêm thanh mở miệng, nháy mắt tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Bọn họ trong mắt đã sớm biến thành màu xanh lục, ngay từ đầu còn không rõ ràng, hiện tại trong mắt màu xanh lục càng ngày càng sáng, bên trong tràn ngập thuộc về giã thu lạnh băng, tựa hồ chỉ cần hắn nói sai rồi, liền sẽ một phát mà thượng, đem hắn cấp xé nát. Triệu hiểu lòng bàn tay có chút phát nhị, hắn cau mày lắc lắc đầu, hỏi lại, các ngươi hoài nghi ta. Đó là đưa cho thổ địa thần tế phẩm, ta vì cái gì muốn đem tế phẩm thả chạy. Các ngươi đừng nghĩ đem chuyện này ăn vạ ta trên người, bằng không ta hiện tại liền đi tìm thổ địa thần, làm nó cho ta một cái công bằng. Hắn hí mắt, cười lạnh uy hiếp nói, tùy ý oan uổng người khác, nếu như bị thổ địa thần đã biết, nó khẳng định sẽ không thích như vậy tín đồ. Hắn nói được khẳng định, những người khác nhưng thật ra có chút nửa tin nửa ngờ lên. Bọn họ bản thân liền không chứng cứ, hết thảy bất quá là có lẽ có hoài nghi mà thôi. Lúc này tiền nhiều hơn mở miệng, ta có thể làm chứng. Triệu Hiểu hôm nay là cùng ta một đạo, chúng ta hai lên núi đi chém một ít cây trúc trở về làm ngọn nến. Ngươi xem dưới lầu những cái đó ngọn nến, nhưng đều là chúng ta hai làm, chúng ta tay đều làm toan. Hán tựa thật tựa giả hoán giận, lại nói, trong nhà ngọn nến đều thiêu không có, hiện tại không làm một chút, ngày mai còn lấy cái gì ngọn nến đi cấp thổ địa thần dân hương. các ngươi nói là ta đem đường dai dai thả chạy ta còn cảm thấy là các ngươi đem nàng cấp thả chạy còn ý đồ vu ham ta để cho ta tới gánh vác chịu tội các ngươi nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính Kia đường dai dai là ai thả chạy một vị nam đồng học mở miệng ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua tựa hồ mỗi người đều đáng giá hoài nghi Tiên nhiều hơn nói hiện tại đường dai dai là ai thả chạy cũng không quan trọng quan trọng là tế phẩm biến mất chờ hạ hiến tế nên làm cái gì bây giờ hắn thốt ra lời này Những người khác biểu tình biến đổi, không sai, tế phẩm không có, đây mới là đại sự Lý mông đôi mắt xoay chuyển, nói, đường dai dai ra không được, nàng khẳng định còn ở trong thôn Chúng ta hiện tại liền đi tìm Những người khác sôi nổi nghe vậy mà động, cầm đèn tin di động cây đuốc linh tinh Đi ra ra môn đi tìm người, một đám đầy mặt hung tướng, chỉ còn lại có thuộc về giã thú hung tính Đứng ở trong đám người triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn nhìn nhau, không giấu vết nhẹ nhàng thở ra một đám người cầm chiếu sáng công cụ đi ra ngoài bọn họ nơi nơi tìm kiếm đường dai dai khả năng ẩn thân địa phương dò hỏi người trong thôn có hay không thấy đường dai dai một đường đi tìm đi người trong thôn đều lắc đầu trong đó có cái thôn dân hít hít cái mũi tỏ vẻ nếu nàng xuất hiện ở nhà ta ta khẳng định nghe được đến thổ địa thần tại thượng ít nhiều thổ địa thần phù hộ làm cho bọn họ ngũ cảm đều được đến tăng cường bọn họ khiếu giác cũng trở nên đặc biệt nhạy bén nếu đường dai dai thật sự xuất hiện ở nhà bọn họ bằng bọn họ cứu giác bọn họ khẳng định nghe được đến kia cổ xa lạ hương vị triệu hiểu sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh trong lòng không ngừng khẩn cầu hy vọng đường dai dai đừng làm cho người tìm được bằng không đến lúc đó thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì một đạo phiên đến thôn đuôi trong đó một nhà sự tình tựa hồ đột nhiên có tiến triển kia ra nam nhân hít hít cái mũi như suy tư gì nói ta chiều nay trở về hình như là nghe thấy được một cổ xa lạ hương vị nói không chừng chính là các ngươi muốn tìm cái kia quái vật. nghe vậy lý mông đám người trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền sáng lên khẳng định là nàng nàng khẳng định giấu ở nhà các ngươi bọn họ đôi mắt thủ cục chuyển phiếm lục quang đôi mắt ở trong tối trầm bóng đêm hạ có vẻ có vài phần thấm người một đám người bắt đầu lục tung triệu hiểu chưa đi đến phòng đi mà là đem ánh mắt rừng ở gia nhân này dưỡng ra súc trong giới đột nhiên lớn tiếng nói chúng ta cái mũi như vậy nhạy bén chỉ cần nàng còn ở trong thôn chúng ta liền nhất định có thể tìm được nàng Hắn ra dáng ra hình đi đến gia nhân này dưỡng Ngưu địa phương, túi đầu hướng Ngưu trong giới nhìn lại, sau đó liền đối thượng đen nhánh Ngưu trong giới một đôi màu xanh lục đôi mắt. T. Trong ngay mắt, Triệu Hiểu nhìn không được chịu khẩu khí lạnh, hô hấp thắt loạn. Làm sao vậy? Bên kia Lý Mông đột nhiên dựng lên lỗ thai, nhạy bén nhìn lại đây, sau đó bước đi lại đây, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Triệu Hiểu vội xoay người lại, ngữ khí nỗ lực bình tĩnh nói, không có việc gì, chính là thấy nhà này Ngưu dưỡng đến cũng thật chắc đị Ngay vậy, nhà này nam nhân lập tức đắc ý nói, kia cũng không phải là, nhà ta như mỗi ngày sớm muộn gì ta đều sẽ nắm hắn đi ra ngoài thông khí, mỗi ngày hảo thức ăn chăn nuôi uy, nó đương nhiên lớn lên hảo. Lý mông đã đã đi tới, triệu hiểu không giấu vết che ở trước mặt hắn. Phía sau như vòng lúc này truyền đến một trận tiếng vang, sột so, sột soạt soạn. So, so. Lý mông đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, hỏi, đây là cái gì thanh âm? Hắn ánh mắt dừng ở như vòng nơi đó, là từ nơi đó truyền đến. triệu hiểu cười một cái nói đại khái là ngưu trong giới ngưu ở xoay người đi con trâu kia lớn lên nhưng chắc định, vừa lật xe liền sẽ phát ra không nhỏ động tĩnh hơn nữa này đầu ngưu còn có chút khí vị ta xem ngươi vẫn là đường đi nhìn tiểu tâm ngửi được cái kia hương vị chính mình khó chịu lý mông híp mắt xem hắn hỏi ngươi giống như thực không hy vọng ta qua đi chẳng lẽ đường dai dai liền ở bên trong triệu hiểu cười một cái ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng hắn tự nhiên đem thân thể sân sườn nói Ngươi không tin ta, vậy chính mình đi xem lạc. Ta đương nhiên sẽ đi xem. Lý Mông nói, ánh mắt tràn ngập ác ý. Hắn bước đi đến như vòng trước mặt, cầm trong tay đèn tin hướng trong chiếu. Bên trong, thật lớn con bò già quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng chính ngai quả khô, phía sau cái đuôi vùng vùng. Trong giới trên mặt đất phô bắp côn, địa phương nơi nơi đều tràn ngập cứt đái dấu vết, dán chắc bắp côn thượng đều mang theo phân thủy dơ bẩn dấu vết. Một cổ thật lớn xú vị ập vào trước mặt. Lý Mông theo bản năng rỗi tay bưng kín cái mũi của mình. Triệu Hiểu đi tới, ánh mắt theo bản năng hướng ngưu trong giới nhìn lướt qua, đồng thời nói: Ta không phải nói sao? Nơi này hương vị thực trọng, làm ngươi đừng tới đây. Ngươi còn không tin? Lý Mông hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người. Triệu Hiểu đứng ở tại chỗ, ánh mắt bay nhanh ở ngưu trong giới đảo qua, thẳng đến nhìn đến ngưu bụng phía dưới hơi hơi giật giật. Bên cạnh địa phương có một đôi như có như không lục quang hướng tới hắn xem ra, hắn mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nay một chuyến, la bất lực trở về, một đám người tức giận trở về. Mà thời gian, đã tới rồi hiến tế thời điểm. Cũng không biết từ nào một ngày bắt đầu, mỗi đêm 9 giờ, đại gia liền tụ tập ở miếu thổ địa nơi đó, chuẩn bị tốt các loại tế phẩm, cấp thổ địa thần hiến tế. tựa hồ là cam chịu, thời gian này là tốt nhất hiến tế thời gian. triệu hiểu hồi ức một chút lúc ấy bị mê hoặc chính mình là nghĩ như thế nào cái này hiến tế, hồi ức một chút, phát hiện là, thật giống như là tự nhiên mà vậy. Trong đầu liền có 9 giờ hiến tế cái này ý tưởng, không có một chút nguyên do. Đại khái, lại là cái kia thổ địa thần dở cho quỷ. Trong khoảng thời gian này, đại gia tế phẩm đều là đủ loại gia súc, cái gì gà vịt dê bò cẩu, còn có các loại trái cây, mà hôm nay, triệu hiểu ánh mắt rừng ở bị Tú Phân ôm vào trong ngực thiến thiến trên người, hô hấp cứng lại. Thiến thiến còn hồn nhiên bất giác, ánh mắt hãy còn mang theo vài phần thiên chân, mẫu thân của nàng Tú Phân lúc trước liều mạng muốn cứu nàng, mà hiện tại, Lại chủ động đem nàng đẩy hướng về phía tử vong, thậm chí còn đem này coi là một loại quang vinh, trên mặt cười khanh khách, trong mắt chớp động nếu là làm nhân tâm kinh cùng nhiệt. Lúc này là buổi tối 8 năm 50 đã vào đêm, sắt trời đen nhánh, duy độc miếu thổ địa nơi này, ngọn đèn dầu như ngày, là dùng máy phát điện phát điện, kéo hảo dây điện, mấy cái sáng ngời bóng đèn treo ở nơi đó, đem người trong mắt thu tính chiếu đến rành mạch. Nơi này cùng lúc trước triệu hiểu tới thời điểm đã đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất thay đổi. người trong thôn một lần nữa thiết càng tốt điện thờ bên trong thổ điệu thần thần tượng cũng là cẩn thận rửa sạch sạch sẽ mà quanh mình cỏ dại bị rửa sạch đến sạch sẽ trên mặt đất bao trùm chân nhắn sạch sẽ sàn nhà người trong thôn thậm chí đã thương lượng tại đây kiến một tòa miếu thờ chuyên môn cung này tôn thần tượng bốn phía không khí túc mục có người đem thiên thiến kéo đi lên tiền nhiều hơn hô hấp căng thẳng theo bản năng tưởng tiến lên đi ngăn trở lại bị triệu hiểu cấp giữ chặt tiền nhiều hơn quay đầu cảm xúc kích động nhìn hắn ngươi không cần cả ta Ngươi muốn chết sao? Triệu hiểu thấp giọng nói, ý bảo hắn xem bốn phía. Tiền nhiều hơn sửng sốt, theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại, sau đó chú ý tới ở bọn họ bốn phía này phiến đen nhánh bên trong, ẩn ẩn có màu xanh lục quang như ẩn như hiện, đó là từng đôi đôi mắt. Triệu hiểu đẻ thấp thanh âm, nhanh chóng nói, ngươi nếu là dám xúc động, ngươi tin hay không mấy thứ này sẽ lập tức vây quanh đi lên, nháy mắt đem ngươi xé nát. Tiên nhiều hơn nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn thiến thiến đi tìm chết? Thiến thiến nếu là đã chết, tú phân cô cô một nhà cũng xong rồi. Thiến thiến đó là tú phân cô cô mệnh, lúc trước thiến thiến đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa, hiện tại nếu là làm nàng trơ mắt nhìn thiến thiến chết ở chính mình trước mặt, trở về sau sự tình bùi bẩm rơi xuống đất, hết thể khôi phục bình thường. Đối với tú phân cô cô tới nói, này hết thể sợ là so chết còn khó chịu. Đến lúc đó, tú phân cô cô một nhà, là thật sự hủy hoại. Triệu nói. Ta không phải nói không cứu, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Tiền nhiều hơn chừng mắt hắn. Liên ở hai người đẻ thấp thanh em nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, thiến thiến đã bị thôn trưởng kéo đến điện thờ trước. Thôn trưởng là bọn họ trong thôn láo trường bối, đó là cái gương mặt hiển từ lao gia tử, đầu tóc hoa dâm, cằm còn để lại tuyết trắng dâu dài, ngày thường yêu nhất ăn mặc một thân đường trang, ai thấy không nói một câu tiên phong đạo cốt. Mà hiện tại, hắn lao nhân già vẫn cứ bưng hiển từ dễ thân tới cười. Nhưng là trong mắt cảm xúc lại là lạnh leo đến, tràn ngập thu tính. Hắn cầm một cây đao, đó là ngày xưa người trong thôn lấy tới giết heo đao, trôi đao thượng còn tàn lưu heo huyết dấu vết. "Hảo hài tử" hắn nói, làm Thiến Thiến ở điện thờ trước quỳ xuống. Thiến Thiến trong mắt che một tầng nhàn nhạt lục quang, nàng thuận theo quỳ xuống, giống như là một con đợi làm thị sân dương, nhìn về phía thần tượng trong mắt, mang theo vài phần cùng nàng tuổi cùng bộ dáng đều không phù hợp điên cuồng. Thôn trưởng cầm đao, giúp hướng nàng trên cổ chém tới. Chờ một chút. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều nhìn lại đây, kia từng đôi cùng dã thu kém vô nhị phiếm lục ánh mắt, giống như là từng con ăn thịt động vật dã thu ở thẳng lăng lăng nhìn hắn. Tiên nhiều hơn liền đứng ở hắn bên cạnh, đối mặt này đó ánh mắt, trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một đôi chân nhũn ra. Triệu Hiểu biểu tình nhìn qua lại thập phần bình tĩnh, hắn nhìn nhìn bốn phía người, nói, như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta tế phẩm ném, không có biện pháp hướng thổ địa thần hiến tế tế phẩm. Các ngươi lại trước đem tế phẩm hiến cho thổ địa thần, có phải hay không không quá công bằng? Không công bằng. Thôn trưởng nghiệm một lần, đột nhiên cười, hắn tươi cười rất lớn, màu đỏ lợi ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện, như là máu tươi giống nhau. Hắn nói, chính là các ngươi tế phẩm ném, cùng chúng ta không quan hệ a, đó là các ngươi vấn đề. Triệu Hiểu nói, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta là nhất thể, tốt nhất cùng nhau đem tế phẩm hiến cho thổ địa thần, như vậy mới càng tốt. Không bằng chờ chúng ta đem chúng ta tế phẩm tìm được rồi. chúng ta lại cùng nhau đem tế phẩm hiến cho thổ địa thần như vậy tế phẩm mới phong phú sao lại còn có tràn ngập đa dạng tính tổng so các ngươi liền dâng lên một người cũng quá đơn điệu trong thôn người không nói chuyện tựa hồ ở tự hỏi hắn lời nói chân thật tính không có tế phẩm vậy các ngươi liền lại tuyển một cái tế phẩm ra tới a thôn trưởng đột nhiên nói hắn miết môi phía sau như là có cái đôi lắc lư xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh triệu hiểu bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến sợ hãi lại thấy hắn đột nhiên đem tầm mắt rời đi ngược lại đem ánh mắt rừng ở triệu hiểu phía trước nhân thân thượng cũng chính là lý mông trên người ta nghe nói ngươi vừa tới thôn thời điểm đối thủ địa thần nói năng lỗ mãng thậm chí đối thủ địa thần ông nôn huế ngự thôn trưởng tươi cười biến đại nói ta xem không bằng liền đem ngươi coi như tế phẩm hiến tế cấp thổ địa thần đi có thể làm tế phẩm hiến cho thổ địa thần ngươi nhất định thực vui vẻ đi lý mông trên mặt lộ ra khoa trương tới rồi cực hạn biểu tình là mãn doanh với mặt cùng nhiệt cùng vui sướng hắn nói ta nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý có thể đem chính mình hiến tế cấp thổ địa thần đó là ta vô thượng vinh dự hắn bước đi tiến lên đi đi đến điện thờ trước thiến thiến bên người cùng thiến thiến giống nhau dịu ngoan ngoan ngoãn nằm sấp đi xuống nói ta nguyện ý đem chính mình hiến tế cấp thổ địa thần triệu hiểu trong lòng nhảy dựng hoàn toàn không do sự tình như thế nào sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển này không hào đi hắn vội vàng nói lại phát hiện chính mình ngự khí quá mức vội vàng nói chúng ta nguyên bản nói tốt Đem đường dai dai làm tế phẩm hiến tế cấp thổ địa thần, đường dai dai kia chính là tuyệt hảo tế phẩm, hiện tại thay đổi người, kia không phải ở có lệ thổ địa thần sao. Nay đối thổ địa thần thật sự là quá không tôn kính, ta không tán đồng. Chính mình nói gì đó, hắn cơ hồ đều không rõ ràng lắm, chỉ biết trong đầu nghĩ đến cái gì lý do liền nói cái gì, dù sao chỉ cần có lý do là được. Chỉ là, thực rõ ràng đại gia không phải dễ dàng bị có lệ người. Thôn trưởng vui tươi hớn hở cười, sau đó đột nhiên lánh hạ mặt. Hắn cười rộ lên thời điểm làm người cảm thấy hiền từ dễ thân, chính là hiện giờ sụ mặt, lại chỉ làm người cảm thấy âm lánh cùng bố. Ta xem ngươi là cố ý ở quấy rối, chẳng lẽ, ngươi không hy vọng chúng ta đem tế phẩm hiến tế cấp thổ địa thần. Thôn trưởng xoay chuyển ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn triệu hiểu, vẫn là nói, ngươi đối thổ địa thần có cái gì không hài lòng. Hắn thốt ra lời này, những người khác nhìn triệu hiểu ánh mắt nháy mắt trở nên căm thù lên, tựa hồ chỉ cần hắn nói là, bọn họ liền sẽ không khách khí. Triệu Hiểu trên mặt da mặt hơi hơi chịu động một chút, nói, như thế nào sẽ, ta tự nhiên là cùng các ngươi giống nhau, vô cùng tín ngưỡng thổ địa thần. Nói đến những lời này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt, trong lòng tựa hồ vang lên một thanh âm, nói cho hắn, đúng vậy, hắn là vô cùng tín ngưỡng thổ địa thần, thổ địa thần chính là hắn hết thảy. Chỉ là lúc này, trên cổ hoàng phù đột nhiên lại thiêu lên, năng đến Triệu Hiểu một cái giật mình, lại một lần khôi phục ý thức, lại một lần. Triệu Hiểu trong lòng nghĩ mà sợ. liền thiếu chút nữa hắn ý thức lại muốn bị lạc ở thanh âm kia bên trong hắn lại ngầm đầu liền thấy thôn trưởng dùng tràn ngập hát y ánh mắt nhìn hắn trong mắt làm như tôi độc giống nhau nếu tín ngưỡng của ngươi thổ địa thần vậy không nên ngăn cản chúng ta hiến tế thôn trưởng hướng tới triệu hiểu lộ ra một cái tràn ngập hát ý cười tới nói hiện tại tế phẩm tề ngươi hẳn là không có ngăn cản lý do đi trong tay hắn cầm đao trên người mang theo nồng đậm lệ khí từng bước một đi tới điện thờ trước Thiến Thiến cùng Lý Mông đều nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt sùng bái điên cuồng nhìn thần tượng. Thôn trưởng ánh mắt lộ ra si mê thần sắp tới, lẩm bẩm nói: Các ngươi xem, này tuyết trắng là làn da, nóng bằng máu, như vậy tế phẩm, thổ địa thần nhất định sẽ thích thích. Mà những người khác, chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra không có sai biệt, giống như sao chép ra tới giống nhau biểu tình, đồng dạng điên cuồng cùng si mê, thẳng lăng lăng nhìn về phía điện thờ phương hướng. Thổ địa thần, thổ địa thần, bọn họ ở kia. Thanh âm càng kêu càng lớn, rất xa truyền hướng trong trời đêm. Thôn trưởng giơ lên trong tay đao, sáng như tuyết ánh đao ánh vẻ mặt của hắn, vô cùng dữ tợn. Liên ở hắn giơ tay chém xuống hết sức, chỉ nghe một đạo thanh âm lại một lần văng lên, từ từ. Chỉ là lúc này, rơi xuống đao không có chờ hắn, thẳng tắp hướng tới Thiến Thiến tinh tế kiểu nộn cổ chém tới, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc là lúc, một đạo thật lớn lực lượng từ thôn trưởng phía sau chuyển đến, đâm cho hắn một cái lảo đảo, trực tiếp nhào vào trước mặt điện thờ thượng. Triệu hiểu đột nhiên chạy tới đem hắn phá khai, ôm chặt Thiên Thiến, khẩn trương nhìn đột nhiên đứng lên các thôn dân, lớn tiếng nói: các ngươi không được núp ních. Tiền nhiều hơn theo sát sau đó, một phen đem Lý Mông bứt lên tới, hai người kề tại cùng nhau, gắt gao dựa vào. Vô số đạo lục quang ở trong đêm đen sáng lên, như là ngủ say ra thu chậm rãi thức tỉnh lại đây, mà quy trên mặt đất các thôn dân, đứng dậy, hướng tới bọn họ hai người xuống lại lại đây. Bọn họ dưới thân bóng dáng đông đưa, bên trong tựa hồ có thứ gì ở ngao ngẹt dục dịch. nhìn trộm triệu hiểu nuốt một ngụm nước miếng hắn kéo xuống trên tay túi tiền che ở trước người lạnh giọng quát các ngươi đừng tới đây một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một cái thôn dân bóng dáng trung chui ra tới thân ảnh nhanh chóng đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp hướng tới triệu hiểu cắn tới triệu hiểu kêu sợ hãi theo bản năng sau này lui mà lúc này kêu bóng dáng đã cắn thượng cổ tay của hắn nhưng vào lúc này một đạo kim sắc ánh sáng từ trong túi tiền lượng ra tới đột nhiên hướng tới phía trước quét ngang mà đi cắn lại đây hắc ảnh thẳng tắp đụng phải này đạo kim quang trực tiếp bị xốc bay đi nước nở một tiếng rơi trên mặt đất lại là bò không đứng dậy hóa thành một đạo màu vàng sương mù tàn ra lúc này triệu hiểu mới thấy đó là một con màu vàng trồn thân mình thon giải phía sau cái đuôi đong đưa Xuống lại mà đến những người khác cũng bị cổ lực lượng này xốc bay ra đi các thôn dân té ngã trên mặt đất từng con trồn không ngừng từ bọn họ bên người bóng dáng chung chui ra tới mạo ánh, ánh lục quang đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ chúng nó không có công kích chỉ là bao quanh đem triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn vây ở một chỗ làm như kiêng kỵ cái gì triệu hiểu theo bản năng nhìn về phía trong tay túi tiền lập tức dôi tay đem túi tiền hoàng phù lấy ra tới nắm chặt trong tay đừng tới đây a lại đây ta này phù cũng không phải là ăn chay a hắn ngoài mạnh trong yếu nói lúc này hoàng phù bên cạnh lại lần nữa thiêu lên thiêu hủy phù hôi rơi trên mặt đất phù thượng kim sắc quang không ngừng chất động bá đạo cường thế trương hiển nó tồn tại cảm Tiên nhiều hơn nhìn thoáng qua, nói, triệu hiểu, ngươi cái này phù thật là có dùng. Triệu hiểu đem phù cầm ở trong tay, ngự khí khẩn trương lại có chút đắc ý nói, kia đương nhiên, đây chính là Khương Tiểu Thư cho ta phù, đương nhiên là có dùng. Mắt thấy một con chồn trộm tưởng xông tới, hắn vội vàng đem phù chắn qua đi, phù thượng lực lượng đẩy ra, này chỉ trồn lập tức liền hóa thành một đạo màu vàng xương ngủ tàng ra. Như thế nào nhiều như vậy trồn? Đây là thọc trồn là sao? Tiên nhiều hơn trên người mồ hôi lạnh ưa ra. Đó là trong thôn người, còn vẫn duy trì hình người, chính là kia xanh mượt đôi mắt, lại cùng những cái đó trồn giống nhau như lúc, giống như là hình người trồn giống nhau. Triệu hiểu biểu tình trầm trọng, nói, sợ là này cái gọi là thổ địa thần, chính là trồn biến thành. Mà bọn họ mọi người, đều bị lửa. Tiền nhiều hơn nhìn thoáng qua trong tay hắn hoàng phù, có chút sợ hay nói, này phù có thể căng bao lâu a Ta xem vẫn luôn ở thiêu a, Đừng một lát liền thiêu không có a. Triệu hiểu đồng dạng khẩn trương nói, ta như thế nào biết ta? Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Khương Tiểu Thư nhanh lên tới bằng không đến lúc đó thấy, thật sự chính là hắn thi thể. Hắn cùng tiền nhiều hơn dựa vào cùng nhau, đưa bọn họ bao quanh vây quanh trồn đứng ở bốn phía, không ngừng bơi lội, bồi hồi không đi, nhưng là lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. tựa hồ là kiềng kỵ trong tay hắn hoàng phu uy lực, trong lúc nhất thời, hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Thời gian một giây giây qua đi, mắt thấy một đêm liền phải như vậy chịu đựng đi. đột nhiên triệu hiểu trên tay đau xót hắn tay vốn là bùn rủn cực kỳ lúc này ăn đau trên tay không cấm bung lỏng màu vàng phù liền khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất hắn đột nhiên túi đầu lại thấy trong lòng ngực thiến thiến chính mở to xanh mượt đôi mắt nhìn hắn miệng hung hăng cắn ở cổ tay của hắn thượng tựa hồ muốn đem cổ tay của hắn cho hắn cắn nước ngay trong nháy mắt này khoảng cách chung đã sớm tụ lại mà đến chồn đột nhiên hướng tới bọn họ hai đánh tới triệu hiểu đột nhiên ngăn trở mặt theo bản năng hô khương tiểu thư cứu mạng a Giang giác. bầu trời đột nhiên một đạo thật lớn lôi điện đột nhiên rơi xuống thẳng tóc nện ở triệu hiểu trước mặt trên mặt đất đồng thời một cổ thật lớn lực lượng chỉnh quận sóng giống nhau hướng tới bốn phía xốc lên đi đó là lôi điện lực lượng tràn ngập lực phá hoại cũng tràn ngập trừ tà đi túy hạo nhiên chi khí bị va chạm đi ra ngoài trồn trực tiếp hóa thành từng đạo màu vàng sương mù tiêu tán tiêu tán ở không trung liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại mà đồng dạng đánh tới các thôn dân tất cả té ngã trên mặt đất trực tiếp ngất qua đi Đại thật xa liền nghe thấy người ở kêu ta. Một đạo nhẹ nhàng thả làm triệu hiểu phá lệ quen thuộc thanh âm từ nơi xa vang lên, triệu hiểu hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng mừng như điên, theo bản năng hồ. Khương Tiểu Thư Chương 64 đệ 64 chương Hoàng Đại Sư đã từng cùng triệu hiểu nhắc tới quá ngày ấy hắn gặp được nguy hiểm, Khương Diệp đột nhiên xuất hiện cứu chuyện của hắn, lúc ấy hắn cùng triệu hiểu cảm khái, với hắn mà nói, khi đó Khương Tiểu Thư xuất hiện liền giống như thần binh giáng thế. Nàng cả người tự hồ đều ở phát ra một trung thánh khiết cao lớn quang huy Lúc ấy triệu hiểu không hiểu hắn kia chung cảm giác Chính là hiện tại nhìn Khương Diệp đột nhiên xuất hiện Hắn mới rốt cuộc đã hiểu Hoàng Đại Sư ngay lúc đó cảm thụ, cảm động Kích động cùng với thiếu chút nữa tử vong nghĩ mà sợ chung trung phức tạp cảm xúc tràn đầy ở trước ngực kiến Cuối cùng làm hắn chỉ có thể kích động hô một tiếng Khương Tiểu Thư Lúc này chân trời đã xuất hiện bụng cá trắng Đường chân trời thượng nhiễm một tầng kim hoàng sắc Trời đã sáng Khương Diệp từ phía đông phương hướng đi tới, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng thả lỏng, chờ thấy triệu hiểu thời điểm, nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói, xem ra là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng đổ máu, nhưng là tốt xấu người không có việc gì. Sau đó Khương Diệp lại nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, ánh mắt ở kia điện thờ trung thổ địa thần giống thượng dừng một chút, hơi có chút nghiền ngẫm nói, nơi này, thật đúng là toán khí 10 phần A. Tiên đùng liệt toán khí, ở cửa thôn nàng liền cảm giác được Ban đầu nàng còn tưởng rằng lại là cái gì hoan hồn quay phá, chính là tới rồi nơi này mới phát hiện, thế nhưng không phải, sự thật nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. Triệu Hiểu đem trong lòng ngực đã hôn mê bất tỉnh thiến thiến đặt ở trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo từ trên mặt đất đứng lên, bảo trì một cái tư thế lâu lắm, thân thể hắn đều đã tê dần. Ta liền biết ngài sẽ đến cứu ta. Hắn có chút kích động nói, nhìn Khương Diệp ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Đi theo cùng nhau tới Hoàng Đại Sư nói, Khương Tiểu Thư nói ngươi lần này sẽ có huyết quang thai hương, chúng ta chính là lập tức liền chạy tới, tốt xấu là đuổi kịp. Nói ở Triệu Hiểu còn đang không ngừng đi xuống chạy huyết trên cổ tay nhìn thoang qua, nói, quả nhiên là làm Khương Tiểu Thư nói chuẩn, thật là có huyết quang thai hương a, Nhưng còn không phải là đổ máu. Liên này, Khương Tiểu Thư còn nói nàng không am hiểu bạc tính, này không phải tính đến như vậy chuẩn sao. Liên điểm này thấy huyết đều tính ra tới. Triệu Hiểu cười khổ, nói, Hoàng Đại Sư, ngài cũng đừng khai ta vui đùa Ta thật sự thiếu chút nữa người liền không có. Vừa rồi nếu không phải Khương Diệp bọn họ kịp thời đổi tới, hắn cùng tiền nhiều hơn sợ là đã bị những cái đó trồn cấp xé nát. Chứ bỏ hắn cùng tiền nhiều hơn ở ngoài, hiện nay trong thôn những người khác đã toàn bộ hôn mê bất tỉnh, mà những cái đó trồn cũng toàn bộ biến thành màu vàng xương mù tàng ra, lúc này nguyên bản trong vắt không trung, như là che một tầng nhàn nhạt màu vàng, cũng mang theo như có như không thú vị. Màu vàng xương mù lại lần nữa tụ lại mà đến, như là sống giống nhau. Bay nhanh lại biến thành từng con trồn rơi trên mặt đất, mà ngất quá khứ các thôn dân, cũng thân thể cứng đờ từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt mạo ánh ánh lục quang, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Hoàng Đại Sư nhưng thật ra không chút hoang mang, nhìn đứng ở phía trước Khương Tiểu Thư, hắn trong lòng chính là có năm chắc. Đây là chuyện gì xảy ra a? Hắn hỏi Triệu Hiểu. Triệu Hiểu sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là suy đoán đại khái là nơi này thổ địa thần ở quay phá, nó giống như có thể mê hoặc người tâm trí. trong thôn người hiện tại đều bị hắn khống chế bị khống chế các thôn dân đã thân thể cứng đờ phát đi lên ngay cả hôn mê quá khứ thiên thiến cũng điên rồi dường như há mồm cắn lại đây nhất phái dã thú tư thái khương diệp sắc mặt bất biến trong tay chỉ bạc lệch cạch một tiếng vứt ra đi nàng kia chỉ bạc nhưng tùy tâm ý nhưng trường nhưng đoạn, hiện giờ chỉ bạc rối trường bên trên huề bọc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lôi điện giống như roi dài một bên đánh tiếp chỉ nghe bùm bùm vài tiếng phi phát mà đến các thôn dân đều bị chỉ bạc cấp chịu trở về thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất bọn họ tứ chi run rẩy trên người còn có điện quang chớp động nhìn như là còn ở rẽ rủa suy nghĩ muốn đứng lên nhưng là cuối cùng lại vẫn là an tĩnh đi xuống không còn có một chút động tĩnh tiền nhiều hơn nuốt một ngụm nước miếng nhìn về phía khương diệp trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi chỉ là cuối cùng hắn đối đại gia lo lắng vẫn là áp qua đối khương diệp sợ hãi thật cẩn thận mở miệng do hỏi khương tiểu thư không biết đại gia có thể hay không có việc à khương diệp liếc mắt nhìn hắn Trên tay chỉ bạc thu hồi tới, bị nàng ở tại trong tay. Tiên nhiều hơn lập tức nói, ta không phải chỉ trích ngài ý tứ, ta chỉ là lo lắng. Hắn dừng một chút, cười khổ, liền tính đại gia xuất hiện cái gì ngoài ý mớn, ta cũng biết này không thể trách ngài. Khương Diệp Ngữ khí nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta xuống tay có chừng mực, nhiều lắm tỉnh lại lúc sau tay chân nhuôn ra, bò không đứng dậy, là sẽ không tổn thương bọn họ tánh mạng. nghe vậy, tiên nhiều hơn biểu tình lập tức trở nên cảm kích, phát ra từ nội tâm cảm tạ nói. cảm ơn ngài này đó thôn dân quả thực không hề có sức phản kháng khương diệp một cây chỉ bạc liền đưa bọn họ chịu đến rốt cuộc bò không đứng dậy đến nỗi những cái đó màu vàng xương mù sở hình thành trồn càng là một roi đã bị chịu tan tựa như những cái đó ngã trên mặt đất còn tưởng bò dậy người giống nhau này đó xương mù tựa hồ còn tưởng lại tụ lại lại đây nhưng là lại trước sau tụ không ở cùng nhau khương diệp cười lạnh ngữ khí khinh thường nói có thể lại làm ngươi biến ảo ra tới ta mặt mùi hướng nơi đó gác nàng ánh mắt rừng ở kia tòa hoàn hảo không có việc gì điện thờ thượng trên tay roi dài tức khắc hướng tới nó gào thét mà đi cùng với tiếng sấm nổ vang thanh âm như là một đạo chói mắt tia chớp thẳng tắp đánh vào cái kia điện thờ thượng frank mới vừa làm tốt điện thờ tức khắc dập nát một đạo đen nhánh thân ảnh từ thần khản trung bay ra tới khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất trong nháy mắt che trời giống nhau phía đông sáng lên quang mang bị nó hoàn toàn che lấp chỉ có một thật lớn bóng ma rơi xuống đưa bọn họ mọi người bao ở trong đó Triệu hiệu ngẩng đầu lên tới, nghẹn họng nhìn chân chối, thật lớn. Đó là một con thập phần thật lớn trồn, đen nhánh thân ảnh đại khái có bốn tầng lâu như vậy cao, phía sau xóa tung cái đuôi phá lệ thấy được, đứng ở nơi đó quả thực chính là một khối quái vật khổng lồ, sở mang đến cảm giác các bách, quả thực làm người ra đầu tê dại, sợ hãi cả kinh. Chi? Trồn há mồm, hướng tới bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt nhấc lên một đạo thật lớn song gió, làm như muốn đem bọn họ trực tiếp cấp thổi nhảy ra đi Hoàng Đại Sư tay mắt lanh lẹ từ tùy thân mang theo túi chung lấy ra một thanh tiểu lá cờ tới, tiểu lá cờ cắm trên mặt đất, nháy mắt đón gió liền trướng. Trong chớp mắt liền có thành niên nam nhân như vậy cao. Hoàng Đại Sư duỗi tay bắt lấy cột cờ, quay đầu đối triệu hiểu bọn họ lớn tiếng nói, mau giữ chặt ta. Phong đem hắn thanh âm thổi đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng là triệu hiểu bọn họ cũng đã minh bạch hắn ý tứ, sôi nổi tránh ở hắn phía sau. Này nói sóng gió giống như một cái thật lớn gió lốc, trên mặt đất bùn đất hòn đá sôi nổi bị thổi đến lên. bay đến bầu trời đi. Hoàng đại sư trôi này lá cờ không biết là cái gì, nhưng là đứng ở này lá cờ phía sau, tuy rằng vẫn cứ cảm giác được đến phong, nhưng là huy lực lại là trận giảm. Bọn họ nơi này đầu cầu kia có hai căn thụ, không biết ở chỗ này sinh trưởng đã bao lâu, hiện giờ lại bị này nói phong cấp thổi đến ngã trái ngã phải, nó thâm chắt với dưới nền đất hệ dễ từ bùn đất lộ ra tới, cuối cùng là không thắng nổi phong lực lượng, bị ầm ầm bị thổi hướng bầu trời đi, này cũng có thể nhìn ra này nói sóng gió huy lực. trên mặt đất nằm người không có che đậy địa phương cũng bị thổi tới rồi giữa không trung sức gió đại đến như là muốn đem bọn họ cấp xé nát giống nhau thấy như vậy một màn tiền nhiều hơn khỏe mắt muốn nứt ra theo bản năng hô không hắn ba ba hắn mụ mụ còn có hắn vô số thân nhân bạn tốt đều ở chỗ này tất cả đều bị thổi thượng thiên Liên tính bị thổi đến bầu trời may mắn không bị phong cấp thổi chết chính là như vậy cao độ cao nếu là rơi xuống kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng tiền nhiều hơn trong nháy mắt suýt nữa ngất qua đi tại đây một mảnh trong hỗn loạn chỉ có một người đứng ở nơi đó sừng sững không ngã kia đó là khương diệp cuồng phong đem nàng xiêm y tóc thổi đến gió mát rung động nàng đứng ở nơi đó lại là lù lù bất động chút nào không chịu cuồng phong sở ảnh hưởng chỉ là sáng ngời sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khối này quái vật khổng lồ khương diệp cứu cứu những người khác gâm thanh trong trẻo theo tin đồn nhập nàng trong thai khương diệp sóng mắt khẽ nhúc ních khẽ hư một tiếng nói dựa vào cái gì Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là nàng trong tay chỉ bạc lại là bay ra, tùy tâm ý nháy mắt dối trường, đem bay ra đi người tất cả cấp của lấy. Mà xích chu cùng tuyết linh hai chỉ điểu, cũng từ nàng trong tay bay ra, chấn cánh bay về phía phương xa, đem ném đi người cấp chảo trở về. Mà Khương Diệp, lúc này lại là đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tay phải nắm tay, thật mạnh hướng tới trồn trên mặt ném tới. suy suy suy, màu tím điện lưu cuốn quanh ở tay nàng trung, truyền đến bùm bùm tiếng vang. mang theo ẩn ẩn màu đen như là muốn đem bốn phía không gian xé nát Frank. nắm tay thật mạnh rơi xuống này một quyển thẳng tóc nện ở này chỉ thật lớn trồn trên mặt đem nó mặt trực tiếp tạp đến ao hãm đi xuống toàn bộ thật lớn thân thể ầm ầm nện ở trên mặt đất cùng với một tiếng nức nở thật lớn thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại nháy mắt biến thành chỉ có một người trường rơi trên mặt đất nó trước mắt biến thành màu đen vô số hắc ảnh chớp động trong nháy mắt đã cho rằng chính mình muốn chết khương diệp chân đạp lên trên mặt đất đi tới Rõi tay đem nó cấp sách lên, nó thân hình thu nhỏ lại, thổi bay tới cuồng phong cũng tự nhiên biến mất, bị sốc phi người thật mạnh đi xuống rơi xuống, khương diệp chỉ bạc nháy mắt cuốn đi, đem mỗi người cuốn lấy, sau đó khinh phiêu phiêu rơi xuống, thượng trăm cá nhân từ không trung rơi xuống, một màn này thật sự là đồ sộ, tiền nhiều hơn đã chạy qua đi, đám người rơi xuống, liền bay nhanh tìm kiếm vụ mẫu của chính mình, đợi khi tìm được nhị lão, hắn hai chân mềm luôn, đã là mồ hôi đầy đầu, nước mắt cũng bá một chút liền chạy xuống dưới. Con hảo, may mà mọi người đều không có việc gì. Khương Diệp sách theo trồn lại đây, đem nó vứt trên mặt đất. Hoàng Đại Sư đem lá cờ thu hồi tới, vòng quanh này chỉ trồn nhìn thoáng qua, nói, làm loạn chính là này chỉ trồn. Để sát vào nhưng thật ra có thể thấy được rõ ràng một ít, sau đó Hoàng Đại Sư liền phát hiện này chỉ trồn thế nhưng gầy thật sự, hơn nữa da lông cũng không ngực mà, ngược lại là lông tóc buồn thẻ, còn có chút ở thát, chờ để sát vào, ngươi là có thể cảm nhận được nó trên người kia cổ ngập trời hoàn khí. mang theo vài phần phẫn nộ cùng không cam lòng, kia chúng sao động mặt trái cảm xúc, làm nhân tâm có chút không thoải mái. Nó lực lượng, hào kỳ quái. Hoàng đại sư nói, hắn cảm giác được này chỉ trồn yêu quái lực lượng cùng bình thường yêu quái không giống nhau, nhưng là cụ thể có cái gì bất đồng, rồi lại cảm giác không ra, đại khái là này chỉ yêu quái trên người hoàn khí quá nặng, bất quá một con yêu quái sẽ co lớn như vậy hoàn khí cũng là làm người kinh ngạc. Triệu hiểu che lại chính mình bị cắn thương tay, nhìn này chỉ trồn. Nói, cho nên, cái gì thổ địa thần, đều là giả, vẫn luôn làm loạn, đều là này chỉ trồn. Khương Diệp lại là cười, nói, ngươi nói sai rồi, thổ địa thần là thật sự, trồn cũng là thật sự. Triệu hiểu cùng Hoàng Đại Sư đều kinh ngạc nghi hoặc nhìn hắn, Hoàng Đại Sư đối những việc này hiểu biết một chút, trong chấp đoán, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt kinh sắc càng trọng. Chẳng lẽ là... Khương Diệp cũng không út út mở mở, đối Hoàng Đại Sư nói, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy nó trên người lực lượng kỳ quái. Đó là bởi vì nó đã là yêu, lại cũng là thần, trên người mang theo thần lực, nó chính là nơi này thổ địa thần. Hoàng đại sư bừng tỉnh, nói, quả nhiên, hắn vừa mới liền có cái này phỏng đoán, chỉ là không thể xác định, bất quá, Nó nếu là nơi này thổ địa thần, như thế nào hắn trên dưới nhìn này chỉ trồn liếc mắt một cái, mới vừa nói ra bản thân chưa hết lời nói, như thế nào sẽ làm cho như vậy chật vật. Một thân đoán khí còn như vậy trọng, không biết người còn tưởng rằng là cái gì hoan hồn. Cái này Khương Diệp nói, sợ là phải đợi nó tỉnh mới biết được. Ba người ánh mắt đều dừng ở này chỉ trồn trên người. Nhưng vào lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến tiền nhiều hơn thật cẩn thận thanh âm. Khương Tiểu Thư hắn hô một tiếng. Khương Diệp ba người quay đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tiền nhiều hơn có chút khẩn trương, lại vẫn là nỗ lực khắc chế trong lòng sợ hãi. Nói, không biết vì cái gì, cha mẹ ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, có thể phiền tói ngài hỗ trợ nhìn xem, bọn họ là làm sao vậy. trong mắt hắn xuất hiện vài phần ưu sắc ta nhìn xem khương diệp đi qua đi ngồi xổm xuống thân đi xem xét bọn họ tình huống tiền nhiều hơn khẩn trương nhìn nàng lại mang theo vài phần chờ mong qua vài giây khương diệp nói không có việc gì chỉ là bị chướng khí chướng ở nàng vươn tay mở ra năm ngón tay đột nhiên một chảo màu vàng xương mù từ tiền nhiều hơn cha mẹ trên mặt phiêu ra chui vào tay nàng trung suy suy suy khương diệp nắm chặt trên tay màu tím lôi điện chất động lại rang hai tay Màu vàng sương mù đã hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu hiểu tò mò, hỏi, những người khác cũng đều là bị chướng ở sao. Khương Diệp đứng dậy, quét về phía này bốn phía rậm rạp nằm người thượng, nói, đại khái là. Chiên ở này đó nhân thân thượng chỉ bạc bông lỏng, nháy mắt rút nhỏ mấy lần, sau đó về tới cổ tay của nàng thượng, như là một cây vô hại xinh đẹp trang trí. Xích điểu cùng tuyết linh rừng ở nàng trên vai, Khương Diệp sờ sờ chúng nó đầu, thấp giọng cùng chúng nó nói gì đó. Lệ! Hai chỉ điều hót vang lên, triển khai cánh, ở trên bầu trời bay múa. Bốn phía phong tựa hồ muốn nói lời nói, ở thấp minh, bổn trướng khí trướng trụ mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới, nhưng là cùng với thống khổ, từng đạo màu vàng xương mù từ bọn họ trên người bay ra, chờ bọn họ trong cơ thể cuối cùng một sợi màu vàng sương mù biến mất, bọn họ trên mặt thống khổ chi sắc mới chậm rãi hòa hoan đi xuống. Màu vàng xương mù phiêu tán, Khương Diệp vươn tay vung lên, màu tím lôi điện chớp động, ngáy mắt đem này đó sương mũ cấp đánh trúng dập nát nô no. thiên gia phụ mẫu trong miệng phát ra dẫn đầu tỉnh dậy lại đây ba mẹ tiền nhiều hơn kích động kêu một tiếng tiền gia ba ba che lại trướng đau đầu còn chưa nói lời nói liền bắt đầu kêu lên đau đớn hắn đầu nhảy dựng nhảy dựng trướng đau không thôi ba tiền nhiều hơn lại hô một tiếng tiền gia ba ba chậm gì gì mở mắt ra hắn nhìn nhìn bốn phía phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở cánh đồng bắt ngát bên trong biểu tình thập phần mờ mịt phát sinh chuyện gì ta như thế nào tại đây hắn hỏi bên kia tiền mẫu cũng đã tỉnh lại biểu tình là cùng chính mình trượng phu giống nhau mờ mịt không biết làm sao tiền nhiều hơn hỏi các ngươi đều không nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao tiền ba ba cùng tiền mẫu nỗ lực suy nghĩ một chút bọn họ nhất rõ ràng ký ức là đến ngày đó buổi sáng phát sốt đến nỗi bệnh sau ký ức lại có chút mơ hồ chỉ là mơ hồ cũng không đại biểu không nhớ rõ bọn họ đều còn nhớ rõ chuyện sau đó chỉ là những cái đó sự tình rõ ràng là ở bọn họ trên người phát sinh nhưng là hiện tại hồi tưởng lên lại cảm thấy hết thể đều không thể tưởng tượng những cái đó sự tình là chúng ta làm rõ ràng là chính mình chính là hành động lại làm cho bọn họ cảm thấy thập phần xa lạ, tiêu quả thực liền không giống như là chính mình có thể làm ra sự tình tới cái gì thổ địa thần bọn họ thậm chí lấy trong thôn hải tử coi như tế phẩm đi hiến tế cấp cái này thổ địa thần thiên ba, ba cùng tiền mẫu đại não một trận choáng váng mà lúc này mặt khác bị trướng trụ người cũng lục tục tỉnh lại thiên thiến thiên thiến thê lương tiếng kêu vang lên tiền nhiều hơn trong lòng nhảy dựng quay đầu đi quả nhiên thấy tú phân cô cô vẻ mặt hoảng sợ ở bốn phía tìm kiếm thiên thiến thiên thiến nàng cao giọng ở kêu như là dã thú ở rên rỉ tú phân cô cô triệu hiểu hô một tiếng thiên thiến ở chỗ này hắn ý bảo chính mình trong lòng lượt người chỉ là ôm người thời điểm hắn lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng Tú phân cô cô điên cuồng bi thống tầm mắt lạc lại đây. Sau đó nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, trên đường quăng ngã vài ngã, nàng lại phảng phất giống như chưa giác, cơ hồ là liền đi mang bỏ đi tới. Đi đến phụ cận, nàng căn bản không có tâm tư đem tầm mắt lạc phân ở những người khác bất luận kẻ nào trên người, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có chính mình hải tử. Thiên Thiến, Thiên thiến, thiến nàng thấp giọng kêu, rối tay thật cẩn thận đem hải tử nhận lấy. Thiên Thiến vô thanh vô thức, lại là không có tỉnh dậy lại đây. Tú phân cô cô lớn tiếng kêu. Thiên Thiến, Thiên Thiến, Thiên Thiến một đạo thanh âm vang lên, lại là tiền nhạc nhạc. Hắn nghiêng đầu, chỉ vào một bên nói, cô nãi, Thiên Thiến ở nơi đó à? Triệu Hiểu nhận thấy được không đúng, theo bản năng hô một tiếng, Khương tiểu thư. Khương Diệp đi tới, ánh mắt trước rừng ở tiền nhạc nhạc sở chỉ phương hướng, sau đó mới dừng ở tú phân cô cô trong lòng ngực hải tử trên người. Khương tiểu thư Triệu Hiểu lẩm bẩm, trong lòng có trung điểm xấu dự cảm. Khương Diệp nhìn nhìn cái này gắt gao nhắm mắt lại, không có động tĩnh hải tử. Lại nhìn về phía đứng ở tú phân cô cô bên người, yên lặng rơi lệ, hốc mắt giữa dòng xuất huyết nước mắt tiểu hải tử. Nàng đã chết. Nàng nói. Không có khả năng. Tú phân cô cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay gắt gao ôm trong lòng ngực hải tử. Nàng dùng sức lắc đầu, lớn tiếng hô, sẽ không. Nhà ta thiến thiến sẽ không chết. Lúc trước thổ địa thần đã đem nàng cứu sống. Nàng còn sống, còn sống. Nàng điên cuồng lắc đầu, hướng về phía khương diệp Đê, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn Triệu hiểu có chút lo lắng nhìn về phía Khương Diệp, sợ hãi nàng sinh khí, Khương Tiểu thư. Khương Diệp ngữ khí bình tĩnh, ta sẽ không tức giận. Đối mặt một cái mất đi hải tử mẫu thân, nàng sẽ không, cũng không nên tức giận. Tú phân cô cô còn đang nói, thiến thiến sẽ không chết, thổ điệu thần đã đem nàng cứu sống. Chỉ là tương so với ngay từ đầu giống to kêu to, hiện tại nàng thanh âm lại nhỏ rất nhiều, nàng chỉ là gắt gao ôm chính mình hải tử, lẩm bẩm nói, thiến thiến nàng chỉ là ngủ rồi, nàng chỉ là giận ta. Không nghĩ mở mắt ra xem ta. Ta biết, nàng khí ta đem nàng hiến tế cấp thổ địa thần. Nói tới đây, nàng thanh âm lại lớn lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì lệnh nàng sợ hãi sự tình. Ta đem thiến thiến hiến cho thổ địa thần nàng lẩm bẩm, trên mặt biểu tình trở nên điên cuồng. Sao lại có thể, ta sao lại có thể đem thiến thiến làm tế phẩm? Ta điên rồi sao? Ta điên rồi sao? Nàng biểu tình càng thêm điên cuồng. Lúc này những người khác cũng đều lục tục chuyển tỉnh, yên lặng nhìn một màn này. Trong lòng cũng là khó chịu đến không được. Tú Phân. Tú Phân cô cô cha mẹ cũng tỉnh lại, đầy mặt là nước mắt. Tú Phân mẫu thân dỗi tay muốn đi đỡ nàng, nói, Tú Phân, Thiến Thiến đã đi, ngươi đừng như vậy. Tú Phân đột nhiên xem nàng, cự tuyệt nàng đụng chạm, nói, không. Thiến Thiến không có việc gì. Ngươi gạt ta. Các ngươi gạt ta. Các ngươi đều tưởng gạt ta. Nói, nàng lại giơ tay ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm nói, ta như thế nào sẽ... Ta như thế nào sẽ đem Thiên Thiên coi như tế phẩm hiến tế cấp thổ địa thần đâu? Ta như thế nào có thể làm như vậy đâu? Thiên Thiên, Thiên Thiên, Nàng đột nhiên chừng lớn đôi mắt, tiếng gào cũng đột nhiên im bặt. dây tiếp theo, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tú phân cha mẹ nàng vội vàng qua đi đem nàng bế lên tới. Khương Diệp thu hồi tay, nói, nàng mau điên rồi. Người này cảm xúc, đã hoàn toàn hỏng mất. Triệu hiểu nhìn một màn này, trong lòng có chút khó chịu, hắn nói. Ta khi đó rõ ràng thấy đứa nhỏ này sống lại đây a, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại sẽ đã chết? Khương Diệp hỏi hắn, ngươi xem nàng sống lại đây. Triệu hiểu gật đầu, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy. Hắn đơn giản đem ngày đó sự tình đã xảy ra, những cái đó phát sốt người, bọn họ đều bị trị hết ta, hiện tại cũng đều không có việc gì, chính là vì cái gì thiến tiến lại. Những người đó, bọn họ phát sốt, vốn dĩ chính là này chỉ yêu quái làm ra tới. nó tự nhiên có thể dễ dàng đưa bọn họ chữa khỏi chính là khương diệp cười một cái tươi cười thực lãnh nói liền tính là ta cũng vô pháp làm người khởi tử hồi sinh sinh tử không thể nghịch đã chết đó là đã chết tưởng lại nhiều biện pháp cũng không có cách nào làm người chết sống lại đứa nhỏ này đã sớm đã chết khương diệp lại lần nữa mở miệng ánh mắt lại lần nữa dừng ở cái kia đứng ở mâu thân bên người yên lặng khóc thút thít tiểu nữ hài trên người nàng nhìn qua giống như rất khổ sở bộ dáng ở ngươi nói kia một ngày Nàng cũng đã đã chết. Tại đây lúc sau, các ngươi thấy, bất quá là một khối bị không chế cái sắc không hồn. nghe vậy, triệu hiểu bọn người là kinh hãi. Như thế nào sẽ tiền nhiều hơn trong lòng thập phần khó chịu, lại có chút tự trách, ngày đó, ta ngày đó hẳn là sớm một chút quá khứ. Hắn ngày đó nếu là sớm một chút qua đi, sớm một chút cùng đại gia nói thổ địa thần sự tình, có phải hay không thiên thiến sẽ không phải chết. Nàng hiện tại là có thể cùng đại gia giống nhau, đều có thể được cứu trợ. Không ai có thể giải đáp hắn vấn đề, chính là trên thực tế, nếu không phải Khương Diệp xuất hiện, đó là bọn họ này đó bị chưa khỏi người, cũng sẽ cùng thiến thiến giống nhau, bị cái này cái gọi là thổ địa thần hại chết. Đối phương ngay từ đầu mục đích, chính là chậm rãi đưa bọn họ giết chết, nó căn bản không thèm để ý người khác mệnh. Tú phân cô cô cùng thiến thiến thi thể đều bị mang về trong thôn, thiến thiến sớm chết, không có quan tài, hiện tại cũng không thể hạ táng, chỉ có thể đem nàng đặt ở trong nhà nhà chính. tú phân cô cô ở lúc sau không bao lâu liền tỉnh lại chỉ là người lại là điên rồi ôm gối đầu kêu thiến thiến một khi có người cùng nàng nói thiến thiến đã chết sự tình nàng liền hồi giống to kêu to nỗi điên bắt đầu tự mình hại mình bởi vậy sau lại không còn có người dám ở nàng trước mặt nói chuyện này tú phân cô cô cha mẹ khóc đến không thể tự ức đã là bi thống ngoại tôn nữ mất đi cũng là thương tâm nữ nhi thế nhưng điên rồi kỳ thật như vậy cũng hảo trong thôn có người nói nói lên việc này không khỏi thở dài nói Điên rồi, tổng so nhớ do nữ nhi đã chết tới hảo. Nếu là tỉnh táo lại, sợ là tú phân cô cô một khắc cũng sống không nổi. Điên rồi, tốt xấu còn có mệnh ở, còn sống. Tồn tại, so cái gì đều cường, không phải sao. Triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn cũng phá lệ khó chịu. Mà lần này, trừ bỏ chết đi thiến thiến ở ngoài, một người khác tuy rằng không chết, nhưng là đuổi phải, cơ hồ toàn lạ, đó chính là Lý Mông. Tỉnh táo lại Lý Mông, còn không có tiếp thu chính mình bị yêu quái che giấu. Thiếu chút nữa đem chính mình hiến tế sự thật, trước đối mặt, chính là chính mình bị trồn cắn lạ đùi phải, lúc trước bị mê hoặc, hắn hoàn toàn không phát hiện chính mình đùi phải đều đã bị cắn lạ, triệu hiểu bọn họ cũng không phát hiện, bởi vì ở bọn họ trong mắt, lý mông đùi phải là hoàn hảo, mà ở lý mông trong mắt cũng là như thế. Chính là hiện tại, chứng khí biến mất, bọn họ khôi phục bình thường, bọn họ mới phát hiện, lý mông đùi phải, từ đầu gối đi xuống, bên trên bị gặm cắn nát nhừ, đều đã hư thối, tản mát ra một trận tanh tưởi Bị đưa đi bệnh viện, bệnh viện người đều cho rằng Lý Mông là bị người cầm tù cha tấn thành cái dạng này, hắn trên đùi thần kinh cũng đều tất cả đều bị phá hủy, chỉ có thể lựa chọn cắt chi, bằng không tình huống chỉ biết càng gian nan. Cùng đi người biến thành cái dạng này, triệu hiểu bọn họ tâm tình đều có chút trầm trọng, mà mặt khác các bằng hữu, khôi phục bình thường lúc sau, càng là kinh hoàng, quả thực không thể tin được cái kia mê mội giống nhau người là chính mình. Đường dai dai bạn trai hạng sơn càng là tiểu tụy, Hắn thiếu chút nữa đem chính mình bạn gái hiến tế cấp thổ địa thần A. Cũng may, Triệu Hiểu nói cho hắn đường dai dai không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn ở trong thôn tìm một vòng, cũng không tìm được người, đi Triệu Hiểu theo như lời cái kia như vòng, cũng không tìm được, cũng không biết đường dai dai là chạy tới nào. Mà ở Khương Diệp bọn họ lưu tại trong thôn người vào lúc ban đêm, kia chỉ trốn tỉnh. Bị chỉ bạc cuốn lấy, trốn chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị chỉ bạc thượng lôi điện cấp phép một chút. Cả đêm phách đến tinh thần vệ vải, Khương Diệp bọn họ lại đây thời điểm, nó xúc ở nơi đó, cả người cháy đen, bị phách đến da lông đều tản ra một cổ tiêu xú hương vị. Hiện tại người trong thôn nhìn nó ánh mắt tất cả đều là thù hận cùng chán ghét, hận không thể lập tức đem nó giết. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Trong thôn có người nhịn không được mở miệng, ngữ khí phẫn nộ mà oán hận. Nghe vậy, trồn xúc lên mắt tới, lạnh băng ánh mắt nhìn quét bọn họ, cười lạnh nói. bởi vì các ngươi nhân loại đều đáng chết ta chỉ hận không đem các ngươi đều giết hoàng đại sư không rõ nói ngươi là trong thôn thổ địa thần chịu người cung cấp nuôi dưỡng lý nên bảo hộ một phương bảo hộ nơi này người ngươi vì cái gì muốn hại chết nhiều người như vậy trong thôn người cơ hồ có một nửa liền chết ở kia chàng nóng lên bên trong mà dư lại người nếu không phải khương diệp lại đây sợ là sớm hay muộn cũng muốn bị nó cấp lộng chết chính là nó là thổ địa thần a thổ địa thần là phù hộ một phương Lại như thế nào sẽ hại nơi này người đâu? Hoàng đại sư không nghĩ ra. Mà trốn đâu, nghe được hắn nói thổ địa thần, lại chỉ nghĩ cười, nó cũng cười ra tiếng, tiếng cười lạnh băng, tràn ngập trào phúng. Ngươi hỏi cái này những người này loại, bọn họ có đem ta đương thổ địa thần sao? Nó ván hận nói, trong mắt đổ xuống ra vài phần đoán độc cùng không cam lòng tới. Lúc trước bọn họ tổ tiên cần cầu, ta mới lưu lại phù hộ bọn họ, ta vẫn luôn bảo hộ bọn họ nơi này mưa thuận gió hòa, không chịu bẩn cùng khốn khổ. Che chở bọn họ mấy trăm năm, chính là bọn họ những nhân loại này đâu. Nó thanh em đột nhiên nâng lên, phẫn nộ lớn tiếng nói, lúc trước yêu cầu ta thời điểm, liền mọi cách cầu xin, chờ không cần ta, liền đem ta vứt bỏ ở một bên. Ngươi hỏi một chút bọn họ, bọn họ có bao nhiêu lâu không có vì ta rửa sạch điện thờ, không có vì ta dâng lên cống phẩm. Nó trơ mắt nhìn những nhân loại này từ lúc bắt đầu thành kính đến sau lại không tin, thậm chí là khinh thường, mai cho đến hiện tại. Thế nhưng liền nó cái này cũ nát điện thờ đều không muốn cho nó lưu lại, còn muốn đem nó thần tượng cùng điện thờ cấp vứt bỏ. Mà nó, chỉ có thể lẻ loi thủ tại chỗ này, chờ đợi tiêu vong. Hoàng Đại Sư ánh mắt vi diệu nhìn trong thôn người, trong thôn người có chút xấu hổ nói, này cũng không thể trách chúng ta đi, có sở cầu mới có thể cầu A, hiện tại từng nhà không thiếu ăn không thiếu uống, chúng ta cầu thần bái Phật làm gì. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Đúng vậy. bọn họ hiện tại lại không gì hảo cầu, làm gì muốn đi cầu thần bái Phật ta. Hơn nữa, hiện tại đều thời đại nào, đại gia đã không chú ý cầu thần bái Phật, mà là cầu người không bằng cầu mình, chính bọn họ có thể làm được sự tình, vì cái gì còn muốn làm ơn thần Phật đâu. Hoàng Đại Sư cũng nhìn không được gật đầu, hiện tại người, ngay cả thế hệ trước, cũng ít có cầu thần bái Phật, hơn nữa liền tính đại gia cầu thần bái Phật, cũng không phải hy vọng thần Phật có thể làm cái gì, chỉ là cầu xin một cái tâm lý an ủi. Giống như trước như vậy thành kính tín ngưỡng, kia cơ bản đã không tồn tại. Nhân loại, đã không cần dựa vào thần Phật phù hộ, là có thể sinh tồn đi xuống, kia bọn họ vì cái gì muốn cầu xin. Hơn nữa, cái kia trồn còn có chuyện muốn nói, bọn họ rõ ràng tín ngưỡng vào ta, có ta ở đây che chở bọn họ, bọn họ còn đi tế bái mặt khắc thần. Nó rôi tay chỉ vào mấy cái phụ nhân, căm giận bất bình nói, có ta, bọn họ còn đi bái quan âm, bái Phật di lạc, sau đó còn chưa đủ. còn bái cái gì ngọc hoàng đại đế bọn họ nhân loại chính là như vậy chân trong chân ngoài bị chỉ vào vài người bên trong liền có tiền nhiều hơn mụ mụ nàng xấu hổ cười một cái trần chờ nói này không phải cái nào hữu dụng bái cái nào sao liền đều thử xem khương diệp như suy tư gì nói trước kia ta liền cảm thấy nhân loại là trung thực thần kỳ động vật bọn họ chỉ tín ngưỡng đối chính mình hữu dụng thần phật ngươi đối bọn họ hữu dụng bọn họ tự nhiên tín ngưỡng ngươi chính là ngươi nếu là đối bọn họ vô dụng bọn họ quay đầu lại liền đi tín ngưỡng một cái khác thần phật kia kêu, kêu một cái ích lợi tối thượng mà hiện tại nhân loại đâu so với thần phật lực lượng bọn họ nhưng thật ra càng tin tưởng chính mình càng tin tưởng hiện đại khoa học kỹ thuật cũng là như thế hiện đại xã hội cơ hồ nhìn không thấy thần phật tung tích đó là trước kia có cũng dần dần tiêu tán đối này ở đây sở hữu nhân loại chỉ cảm thấy chính mình bị nói chúng ý tưởng ta muốn tiêu vong như vậy khiến cho bọn họ bồi ta cùng nhau trôn trong lòng căm giận Cười, lúc trước là ta phù hộ bọn họ, bọn họ nơi này nhân tài có thể phát triển đến bây giờ, hiện tại ta muốn tiêu vong, như vậy bọn họ cũng nên cho ta trốn cùng. Từ nó trên người, thật lớn oán khí rít gào mà ra, như là ở kể ra nó nhiều năm như vậy không cam lòng cùng oán hận. Mọi người theo bản năng sau này lui, bị này oán khí nhấc lên khí lãng mê hoặc mắt. Chỉ là này oán khí còn không có làm, chỉ nghe bùm bùm một trận vang, chỉ bạc thượng lôi điện đánh xuống tới, lại đem nó cấp phép khéo khương diệp nhìn nó hình dáng thê thảm cười lạnh một chút nói ngươi cùng với nói là căm hận bọn họ không tín ngưỡng ngươi không bằng càng chuẩn xác mà nói là ngươi vô pháp tiếp thu bọn họ không tín ngưỡng ngươi mà dẫn tới ngươi tiêu vong đi ngươi chỉ là quá mức yếu đuối không thể tiếp thu chính mình tử vong mất đi tín ngưỡng thần minh sẽ thế nào đâu Kia tự nhiên là tiêu vong mà trồn, bất quá là không tiếp thu được chính mình tiêu vong nó nếu có thể tiếp thu sao có thể như thế oán hận khương diệp duỗi tay đem nó chộp trong tay Nói, nhân loại chỉ có thể sống thượng trăm năm, mà yêu quái, cũng sớm hay muộn có tiêu vong thời điểm, sinh lão bệnh tử, bất quá là thiên địa tự nhiên tuần hoàn quá trình. Nói đến cùng, ngươi chỉ là ở vì chính mình tiêu vong mà giận chó đánh mèo mà thôi. Nàng có chút hứng thú thiếu thiếu, trên tay màu tím ánh sáng chớp động, trong chớp mắt, liền đem trong tay trồn cấp phách đến hồi phi yên diệt. Ta còn tưởng rằng, sẽ có cái gì càng thú vị lý do. Nàng nói, chẳng qua là được đến quá tín ngưỡng thần minh. không tiếp thu được tín ngưỡng mất đi thôi, thật đúng là làm người cảm thấy nhàm chán. Như vậy thần minh, Khương Diệp đã từng gặp qua không ít, trên thực tế, chúng nó so nhân loại yếu rất nhiều, đảo cũng thật là làm người khinh thường. Hoàng Đại Sư cảm thán nói, cho nên a trước sau chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình. Tín ngưỡng thần minh, cũng sẽ bởi vì hỉ nộ mà đối nó tín đồ làm ra mọi người không thể tiếp thu sự tình tới, cho nên, Hoàng Đại Sư theo như lời nói, lại là chính xác nhất. Mặc kệ là cái gì sinh vật, Chỉ có chính mình mới sẽ không phản bội chính mình, mà nhân loại, ở ba cái thế giới tách ra lúc sau, cũng sớm đã nhận thức đến điểm này. Những người khác cũng nhịn không được gật đầu, thập phần tán đồng điểm này. Khương Diệp trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngươi lúc trước, đã sớm tính tới rồi nhân loại ngày này sao? Nàng hỏi. Đối với nhân loại tới nói, không hề dựa vào quỷ thần, cũng không cần lại sợ hãi quỷ thần, có thể thương tổn ảnh hưởng bọn họ, chỉ có chính mình. Con đường này... chính là nhân loại đi ra nhất thích hợp bọn họ một cái con đường. Bên hai không có chuyển đến bất luận cái gì thanh âm, chính là Khương Diệp trong lòng cũng đã có đáp án, thậm chí, nàng còn có một cái thực đáng sợ suy đoán. Cùng ngay nửa đêm thời điểm, mỗi hộ nhân ra chuồng gà chuyển đến sột sột soạt soạt thanh âm, chủ nhân ra hai vợ chồng bản thân không ngủ thụ, nghe được thanh âm liền nắm tay cầm đèn tin đi ra ngoài, sau đó liền thấy chuồng gà bên trong ngồi sổ một cái bóng đen. hắc ảnh tựa hồ cũng không nghĩ tới chủ nhân ra sẽ ra tới. không chút suy nghĩ hướng tới bên ngoài phòng đi. Ai? Chủ nhân ra đèn tin đánh qua đi, chiếu ra một cái kỳ quái bóng người tới. Yêu quái? Yêu quái? Giây tiếp theo, trói thai tiếng thét trói thai lại lần nữa cắt qua bầu trời đêm, nháy mắt đem phụ cận người bừng tỉnh. Trong thôn người bản thân liền không có mấy cái ngủ, phát sinh chuyện như vậy, đến nhiều thiếu tâm nhãn mới có thể nháy mắt bông. Bởi vậy này một tiếng thét trói thai, chỉ cần không phải qua xa, đều nghe thấy được. Yêu quái? Có người nghe thế hai chữ sợ tới mức không dám đi ra ngoài, nhưng là lại cũng có người lấy hết can đảm, cầm lấy trong nhà dao a kéo gì đó chạy ra đi. Yêu quái ở nơi nào? Một đám người sôi nổi chạy ra, đem trong viện đèn mở ra, tốt xấu cũng chỉ có thể chiếu đến một ít. Nửa giờ sau, mọi người rốt cuộc đem tiêu chỉ yêu quái cấp bắt được, so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Chương 65 đệ 65 chương. Hơn phân nửa đêm, Thương Diệp Diệu bị người đánh thức, nói là người trong thôn bắt được một con yêu quái. Nàng ngáp dài xuống lầu tới, thấy mười mấy người tễ ở trong sân, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trung gian. Yêu quái. Có lẽ đó là một con yêu quái đi, tuy rằng là hình người, cả người lại trường màu vàng bao, phía sau còn có một cái màu vàng cái đuôi, nhìn kỹ đi, đảo như là một con có được nhân loại hình thái trồn. Kia chỉ yêu quái nằm sấp trên mặt đất, tóc rối tung ở trên người, toàn thân trên dưới dơ hề hề, cách một khoảng cách là có thể ngửi được nó trên người truyền đến một cổ tanh tuổi, thập phần khó nghe. Như là heo ngưu trong giới tích lũy phân thủy hương vị. Khương Diệp cách một khoảng cách, liền không muốn tiến lên. Các thôn dân tiến lên đây, trong đó một người căm giận bất bình nói, này yêu quái chạy đến nhà ta chuồng gà tưởng trộm nhà ta gà. Con hảo bị ta cấp phát hiện, ta xem nó cái dạng này, cũng là cái trồn tinh, nói không chừng chính là cùng kia chỉ trồn là một đám. Chi, này chỉ yêu quái sốt ruột mở miệng, nó bị màu vàng lông tơ bao trùm trên mặt nhìn không thấy biểu tình, nhưng là thái độ vội vàng. Tựa hồ là muốn nỗ lực biểu đạt chút cái gì, nhưng là một mở miệng, trong miệng phát ra lại chỉ có chồn thanh âm. Nó nhìn mọi người trong mắt nước mắt tràn mi lăn xuống ra tới, đại viên đại viên đi xuống rớt, trong miệng phát ra nước nở tiếng khóc. Ô ô ô Khương Diệp không chút để ý nhìn thoáng qua, trật biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên, có chút như suy tư gì. Các thôn dân cũng đã nhận định này, chỉ yêu quái là cùng kia chỉ trồn một đám, la hét làm Khương Diệp đem nó cấp giết, miễn cho này yêu quái lại thai họa bọn họ trong thôn người. Trên lầu nghe được động tĩnh những người khác xuống lầu tới, trong đó liền có triệu hiểu cùng những cái đó đồng học, chờ bọn họ đi đến trong viện thời điểm, kia chỉ bị dây thừng bó trụ yêu quái đột nhiên lại kích động lên, hướng tới bọn họ chi chi chi tê nước mắt tức khắc như suối phun. Chi chi chi, nó lớn tiếng kêu to. Các thôn dân bị nó thình lình xảy ra kích động cấp hoàng sợ, trong đó một cái trung niên nam nhân kinh hoàng chưa định, cầm đòn gánh hung hăng hướng nó trên đầu đánh một chút, nói, ngươi này yêu quái, còn đột nhiên dò người. Máu tươi từ yêu quái trên đầu chảy xuống tới, lan vào nó trong ánh mắt, trước mắt hết thảy bịt kín một tầng màu đỏ, thế giới tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên đen tối lên. Kia động thủ thôn dân biểu tình oán hận, còn tưởng lại đánh, một đạo thân ảnh lại đột nhiên phi phát lại đây, nhào vào kia chỉ yêu quái trên người. Dài dài, hạng sơn lớn tiếng kêu, hắn sốt ruột vương tay, phủng này chỉ yêu quái mặt, nhìn kỹ liếc mắt một cái, sau đó nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, ách thanh âm hô, dài dài, thật là ngươi. dai dai đường dai dai này chỉ người không nhân yêu không yêu yêu quái, nhưng còn không phải là triệu hiểu bọn họ vẫn luôn ở tìm đường dai dai Triệu hiểu cũng không nghĩ tới, bọn họ ở trong thôn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, hiện tại đường dai dai lại đột nhiên xuất hiện. Bị nhận ra tới, đường dai dai hiển nhiên thập phần kích động, nước mắt xôn sao liền đi xuống chảy, trong miệng chi chi chi tê như là ở kích động nói cái gì. Hạng Sơn vội vàng dối tay giúp nàng đem trên người dây thừng tẩy bỏ, cũng là ở khóc, một bên khóc một bên xin lỗi. Nói, thực xin lỗi, ta kia đoạn thời gian thật là bị mỡ heo trẻ tâm, ta không phải cố ý muốn thương tổn ngươi, ngươi không cần giận ta. Ô ô ô, thực xin lỗi, dai dai. Hắn khóc lên, như vậy so đường dai dai hảo không bao nhiêu đi. Trong thôn người nhìn một màn này, có chút kinh nghi bất định, liền nhìn về phía tiền nhiều hơn, hỏi, cái này yêu quái, là các ngươi đồng học. Tiền nhiều hơn giải thích, nàng chính là chúng ta chung cái kia bị trồn tinh biến thành quái vật bằng hữu. Các thôn dân biết triệu hiểu bọn họ nơi này có cái bị biến thành quái vật người, chính là lại chưa thấy qua đường dai dai bị biến hóa quá bộ dáng, bởi vậy căn bản là không rõ ràng lắm đường dai dai trường gì dạng, chỉ là thấy nàng lớn lên giống trồn giống nhau, cho nên liền cho rằng nàng là cùng trồn một đám. Hiện tại nhìn khóc thành một đoàn hạng sơn cùng đường dai dai, trên mặt đều có chút băn khoăn. Các ngươi xem này, như thế nào còn thương đến người một nhà. Bọn họ vội vàng hỗ trợ đem đường dai dai trên người dây thừng cởi bỏ. đường dai dai trên người một mảnh hỗn độn quả thực không thể nhìn những người khác không tránh được có chút ghét bỏ cũng may làm bạn trai hạng sơn trên mặt không có lộ ra cái gì ghét bỏ biểu tình tới này xem như an ủi hạng sơn trước mang nàng đi trên lầu rửa mặt chờ tắm xong mặc tốt xiêm y nhẹ mới đưa nàng đưa tới khương diệp trước mặt ngữ khí cung kính lại mang theo vài phần cầu xin nói khương tiểu thư phiền toái ngài hỗ trợ nhìn một cái dai dai hiện tại biến thành cái dạng này không biết có biện pháp nào không đem nàng biến trở về tới Đường dai dai cũng dùng ớt dầm dề ánh mắt nhìn Khương Diệp. Khương Diệp nói, cũng không phải không có cách nào. Nàng làm đường dai dai lại đây, đường dai dai đi đến nàng trước người ngồi xổm xuống, ngựa đầu nhìn nàng, trong mắt có chút khẩn trương. Khương Diệp vương tay, lòng bàn tay hư hư ấn ở nàng giữa mày chỗ. Thực mau, đường dai dai trên mặt hiện ra một chút thống khổ chi sắp tới, một đạo hư ảnh từ trên mặt nàng hiện lên, là nàng bộ dáng một khuôn mặt, nhưng là lại đang không ngừng biến hóa, trong chốc lát là đường dai dai mặt. trong chốc lát lại là chồn bộ dáng mặt hai cái bộ dáng không ngừng biến hóa đường dai dai bộ dáng hư ảnh thần sắc thống khổ trồn bộ dáng hư ảnh lại che kín giữ tợn thần sắc há mồm liền hướng tới khương diệp giết đảo khắc khắc khắc ngươi nếu là giết ta này nhân loại cũng sẽ chết tiêu chương trồn hư ảnh lớn tiếng cười cha ngập cười nhạo cung đắc ý ta đã sớm cùng này nhân loại hòa hợp nhất thể ngươi nếu là đem ta từ nàng trong cơ thể rút ra nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nô no. đường dai dai mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc trong miệng đổ xuống ra thống khổ tới hạng sơn có chút khẩn trương theo bản năng hô một tiếng khương tiểu thư triệu hiểu an ủi hắn người yên tâm đi khương tiểu thư trong lòng hiểu rõ khương diệp mặt lộ vẻ khinh thường nói bất quá là một cái nguyền rủa hư ảnh cũng như vậy càng gần rỡ. trên tay nàng dùng sức trực tiếp bạo lực đem gương mặt này từ đường dai dai trên mặt xả ra tới gương mặt kia xả ra tới lại là một con trồn bộ dáng màu vàng hư ảnh rơi xuống đất liền muốn chạy khương diệp tay phải vừa nhấc một đạo lôi điện ầm ầm từ trên đỉnh rơi xuống thẳng tóc nện ở nó trên người hư ảnh nức nở một tiếng hóa thành màu vàng xương khói hoàn toàn tiêu tán khai mà không có hư ảnh dây dưa đường dai dai thân thể mềm lũn ngã trên mặt đất sau đó ôm hai tay thống khổ kêu lên đau quá giống như là cả người bị cự lực nghiền quá giống nhau khương tiểu thư hạng sơn đi đỡ nàng lại không dám đụng vào nàng chỉ có thể nôn nóng kêu khương diệp khương diệp quay đầu lại Lại đem ngón tay để ở nàng giữa mày, ôn hòa lực lượng từ đầu ngón tay đổ xuống đi ra ngoài, giống như nước gấm giống nhau chảy xuôi ở đường dai dai trong cơ thể, đường dai dai vẻ mặt thống khổ dần dần trở nên bình thản lên, chỉ là thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Hạng Sơn có chút không biết làm gì, sau đó liền phát hiện đường dai dai dưới thân có màu vàng lông tóc rơi trên mặt đất, hắn tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, Cao Hưng nói, dai dai trên người mau cởi ra tới. Khương Diệp thu hồi tay, nói, dựa theo cái này tốc độ. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, đại khái là có thể khôi phục bình thường. Bất quá, cái này quá trình sẽ có một ít thống khổ, người có thể cho nàng ngâm mình ở trong nước, thống khổ sẽ giảm bớt một ít. Hạng Sơn lập tức gật đầu, một chữ cũng không dám nghe nhầm rồi. Quả nhiên tựa như Khương Diệp theo như lời, ngày hôm sau mãi cho đến buổi sáng, đường dai dai trên người có quan hệ với trồn tượng trưng mới không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất. Lúc này nàng cả người đã thập phần mỏi mệt, cho dù ngâm mình ở trong nước, cái loại này dày đặc đau đớn. Vẫn là làm nàng thống khổ cực kỳ, mai cho đến buổi sáng, mới hoàn toàn giải thoát ra tới. Khương Diệp rời giường lúc sau lại đây xem xét quá đường dai dai tình huống, phát hiện còn hành, chờ người này hảo hảo ngủ một giấc lên, thân thể liền không có gì vấn đề, bởi vậy liền cũng không có lại quảng. Mà Triệu hiểu hắn những cái đó đồng học, ở sự tình giải quyết lúc sau, liền lục tục đi trở về. Lần này đại gia vốn là lại đây chơi, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném tại đây. hiện tại là một chút đều không nghĩ tại đây ngây người. Lần này tiền nhiều hơn bọn họ trong thôn đã chết một nửa người, duy nhất tương đối tốt, đại khái là tồn tại người, thân thể thượng cũng chưa cái gì trở ngại, muốn nói nghiêm trọng nhất, vẫn là Lý Mông bên kia. Lý Mông đùi phải từ đầu gối đi xuống địa phương đều toàn lạ, thần kinh toàn bộ hoại tử, đã không có giữ được khả năng, bởi vậy bác sĩ kiến nghị cắt chi. Cha mẹ hắn đã qua tới, nghe thấy cái này tin tức, trong lúc nhất thời cũng không tiếp thu được. Thậm chí kích động được với môn tới tìm tiền ra phiên toái Khương Diệp không kiên nhẫn lưu tại này nghe những người này cãi cỏ, thấy sự tình giải quyết, cũng không có nhiều đại ý tưởng, liền tính toán trực tiếp rời đi, chỉ là bọn hắn trước khi rời đi, trong thôn lại có một người tìm lại đây, là lại đây tìm Khương Diệp. Người tới họ vệ, têu vệ tử Khương Tiểu Thư, ngài nói, đã có thổ địa thần tồn tại, có phải hay không cũng có sơn thần tồn tại. Hắn hỏi. Khương Diệp kinh ngạc với hắn hỏi ra vấn đề này, gật gật đầu, nói. là sơn thần tự nhiên là tồn tại. ở trước kia, rất nhiều sơn xuyên đều sẽ có sơn thần tồn tại, nó cùng thổ địa thần tương tự, đều là che chở một phương thần linh. vệ từ không biết là nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút phức tạp, nói, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy cái gì thổ địa thần, sơn thần gì đó đều là không tồn tại, kia đều là thần thoại chuyện xưa truyền thuyết, chính là đã xảy ra lần này sự tình, ta mới biết được, nguyên lai trên đời này thật sự có thần. khương diệp lẳng lặng nhìn hắn, vệ từ thật sâu hít vào một hơi. Biểu tình nghiêm túc nhìn Khương Diệp, nói, Khương Tiểu Thư, ta tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Hắn muốn cho Khương Diệp hỗ trợ xem xét từng cái một ngọn núi, nhìn xem kia tòa sơn thượng hay không còn có sơn thần tồn tại. Còn có. Khương Diệp bắt giữ đến hắn lời nói trọng điểm, chẳng lẽ kia tòa sơn trước kia là có sơn thần. Vệ tư gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, ta không biết, một chút trước kia là có đi. Ta tam ông ngoại vẫn luôn nói như vậy, nói kia tòa sơn thượng có sơn thần. Đó là hắn vẫn luôn đang đợi chờ ái nhân Hắn những lời này tin tức lượng quá nhiều Làm Khương Diệp bọn người có chút kinh ngạc Cái gì têu Vẫn luôn đang đợi chờ ái nhân Khoảng cách vệ từ bọn họ thôn không xa Có một cái têu chiều xương mù thôn thôn Chiều xương mù thôn tên nơi phát ra Với nó phụ cận một ngọn núi Tiêu tỏa sơn đã têu chiều xương mù sơn Vệ từ hắn ông ngoại ra, liền ở chiều sương mù thôn Từ bọn họ thôn lái xe qua đi Chỉ cần 20 phút lộ trình Trên đường Vệ từ cùng Khương Diệp bọn họ nói lên hắn vị này tam ông ngoại, hắn tam ông ngoại là hắn ông ngoại nhỏ nhất đệ đệ, năm nay đã 83 tuổi, tiêu gì hạt xương. Sáng sớm, chiều xương mù thôn bao trùm nhàn nhạt xương ngủ, mà ở nó đối diện kia tòa sơn, cũng chính là chiều xương mù trên núi, lại là che trắng xóa xương mù sắc, xương mù thức trọng, đây cũng là bọn họ nơi này thường thấy được cảnh sắc, mỗi ngày buổi sáng, chiều xương mù trên núi đều có thể thấy nồng đậm xương trắng, chờ thái dương ra tới, đó là trời quang mây tạnh. cảnh sát cực kỳ sáng lạ. Dì Hà Sương nằm ở ghế bập bên thượng, thân mình theo ghế bập bên đông đưa, khép mắt thưởng thức nhìn trong chốc lát sơn biên xương trắng. Tam thúc, đây là ngài muốn hoa. Hán đại ca tôn tử Dì mẫn kiệt sách theo hoa lại đây, đây là trích mới mẻ nhất hoa dại, không bí máu, tùy ý có thể thấy được. Bên trên còn dính sương sớm, hái được đặt ở giỏ tre, cắm đến xinh xinh đẹp đẹp. Dì hạt Sương từ ghế bập bên ngồi lên, làm hắn đem hoa lấy lại đây nhìn kỹ quá, sau đó có chút ghét bỏ lắc đầu, tỏ vẻ. quá xấu. Dì mất kiệt, dì hạt xương dối tay, che kín lao nhân đốn ngón tay mơn trớn đoá hoa, lực độ thập phần ôn nhu, hắn đem hoa một lần nữa sửa sang lại một chút. Hắn lao nhân ra là học vẽ tranh, nghệ thuật tạo nghệ phi thường cao, liền tùy tiện đùa nghịch một chút, toàn bộ lăng hoa tử liền cùng thay đổi cái dạng giống nhau, trở nên phá lệ xinh đẹp, còn rất có gia thú. Nếu không phải thân thể không được dùng, ta khẳng định tự mình đi trích. Lao nhân ra lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, dì mất kiệt vội nói. Ngài lão vẫn là đừng, nếu là không cẩn thận bị va chạm làm sao bây giờ. Đều 83 tuổi tuổi tác, khoảng thời gian trước sinh bệnh, suýt nữa liền vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là người tuy rằng hoán lại đây, nhưng là bác sĩ lại vẫn là lắc đầu, tỏ vẻ lão nhân ra cũng liền mấy ngày nay sự tình. Tuổi lớn, cũng nên đến thời gian, hiện tại bất quá là ở ngao nhật tử. Nghĩ vậy, dì mẫn kiệt trong lòng liền có chút khó chịu, hắn cùng tam gia ra từ trước đến nay cảm tình thực hảo, biết tin tức này cũng là khó chịu nhất. mà gì hà xương này lão nhân ra đâu, lại còn một chút đều không nghe lời, lúc này mới hơi chút có điểm sức lực liền phải hướng trên núi đi. lúc này đây cũng là, hôm qua mới hơi chút khôi phục điểm sức lực, liền la hét muốn lên núi, này không, gì mẫn kiệt mới sáng sớm đi bên ngoài cho hắn trích hoa, trích tới hoa còn bị ghét bỏ, thường lui tới, hoa đều là hắn lao nhân ra chính mình đi trích. gì hà xương nhíu môi, hơi có chút không vui, nhưng là thực mau, hắn liền đem cảm xúc sửa sang lại hảo, làm gì mẫn kiệt dịu hắn lên. đi phòng khách cái kia gương to trước chiếu một chút thế nào ta này một thân đẹp sao hắn hỏi gì mẫn kiệt hắn lao nhân ra là cái người thích cái đẹp mặc dù là già rồi cũng cực kỳ để ý hình tượng đặc biệt là hiện tại muốn lên núi càng là chú ý chính mình hình tượng quản lý cố ý thay đổi thân chỉnh tề xiêm yiê hoa dâm đầu tóc sơ ở sau đầu nhìn qua tinh thần cực kỳ dì mẫn kiệt gật đầu giơ ngón tay cái lên nói đẹp đương nhiên đẹp nghe vậy dì hà sương liền cười chỉ là cười cười Liền có chút xuyến bất quá tới khí, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm tái nhợt, dì mẫn kiệt vội dối tay đỡ lấy hắn. Tam ra ra, nếu không hôm nay liền thôi bỏ đi. Dì mẫn kiệt nói, chóc mũi có chút lên men. Dì hạt xương lại là lắc đầu, nói, không được, ta không đi, nàng sẽ không vui. Dì mẫn kiệt nhếch môi, không nói gì, chỉ là biểu tình có chút bi thương. Trong thôn người đều nói hắn tam ra ra là cái quái nhân, cả đời không kết hôn, không vợ không con, mỗi ngày làm. chính là sớm muộn gì cầm một bó hoa đi chiều sương mù trên núi, ngồi ở trên núi một mảnh cỏ dại trên mặt đất phát ốc. Hắn nói, hắn là có ái nhân, hắn ái nhân là chiều sương mù sơn sơn thần. Những lời này, gặp vô số người cười nhạo, cũng là hắn là quái nhân tốt nhất chứng cứ. Sơn thần. Thứ này, liên tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng đồ vật, hắn lao nhân ra lại kiên trì tồn tại, hơn nữa còn nói, đó là hắn ái nhân, công bố nàng vẫn luôn đều ở hắn bên người. chỉ là hắn cùng với bọn họ tất cả mọi người nhìn không thấy nàng. ngươi không hiểu, nàng là sơn thần, là thế gian xinh đẹp nhất nữ nhân gì hạt xương thường xuyên nói như vậy. Người khác cười hắn là điên rồi, hắn cũng không nhiều lắm giải thích cái gì, chỉ là vẫn cứ cố chấp đến kiên trì, mỗi ngày mang theo tiêu tốn sơn đi, mặc kệ gió táp mưa xa, vẫn là trời mưa hạ tuyết, hắn là đại gia trong mắt quái nhân, cũng là đại gia trong miệng kẻ điên. Ở gì mẫn kiệt xem ra, tam gia ra thật là có chút điên, có thể là làm nghệ thuật. tư tưởng đều có chút thiên mã hay không. Nhưng là trừ cái này ra, đối với gì Mẫn Kiệt tới nói, tam gia ra lại là tốt nhất người, hắn hài hước thú vị có kiến thức, còn thập phần có học thức, hắn vẫn là nước ngoài đứng đầu mỹ thuật tốt nghiệp đại học. Rất nhiều người ta nói, nếu là gì hạt sương nguyện ý đi ra ngoài sông vào một lần, hắn thành tiểu không chỉ có ngăn tại đây, chính là hắn lại chấp nhất ngốc tại trong thôn, vĩnh viễn nhìn chiều sương mù sơn, chờ đợi một cái căn bản không tồn tại người. Ta xem a. chính là chính hắn cho chính mình hư cấu cái một nhân vật còn yêu hắn hư cấu ra tới này nhân vật có người nói như vậy cái gì sơn thần đối với bọn họ tới nói kia bất quá là một cái họa ra một cái ảo tưởng hắn lại còn đem ảo tưởng cho rằng là thật sự này quả thực làm người cảm thấy buồn cười cũng là bởi vì này gì hạt sương thanh danh mặc kệ là trong thôn vẫn là bên ngoài đều không phải thực hảo rất nhiều người đều xưng hô hắn vì kẻ điên đã là đối với hắn ở vẽ tranh thượng thiên phu xưng hô cũng là đối hắn người này xưng hô Mà hiện tại, dì hạt sương trước khi chết phải làm, vẫn cứ là muốn đi trên núi. Điểm này, dì mẫn kiệt không hiểu, thậm chí cũng cùng đại gia cảm thấy, tam gia gia là điên rồi. Nhưng là, đối phương là trưởng bối, bọn họ vẫn là không bẻ đến quá đối phương, chỉ có thể ứng. Dì hạt sương hiện tại nhìn qua con hảo, tinh thần cũng cũng không tệ lắm, nhưng là mọi người đều đoán, này bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Tính, hắn muốn đi liền đi thôi. Bọn tiểu bối nói như thế, cũng có chút phiền chán. không nghĩ lại quản hắn, dù sao cũng là kẻ điên, có cái gì hảo quản? làm ở mỹ lao nhân, luôn là làm bọn tiểu bối phiền chán. huống chi, hắn chỉ là bọn hắn gia gia huynh đệ, cũng không phải bọn họ thân gia gia, bởi vậy cũng không phải có bao nhiêu người nguyện ý quản. vì một cái không tồn tại người từ bỏ kết hôn sinh con, ở bọn họ này đó tiểu bối xem ra, cái này tam gia gia là thật sự điên rồi. gì hạt xương chính mình sách theo hoa, dì mẫn kiệt còn lại là rối tay đỡ hắn. Mang theo hắn từng bước một hướng trên núi đi, đi đến một nửa thời điểm, hắn thúc thúc ra nhi tử dì từ lượng chạy tới hỗ trợ. Ta và ngươi cùng nhau đi. Dì tử lượng nói. Dì mẫn kiệt nhỏ giọng hỏi, ngươi ba mẹ không ý kiến sao? Bởi vì mọi người đều cảm thấy dì Hà Sương là người điên, cũng không muốn chính mình hài tử cùng hắn có điều lui tới, liền sợ bị hắn cấp ảnh hưởng. Dì tử lượng không để bụng nói, ta muốn làm cái gì, còn muốn xen vào bọn họ a Được rồi, nhanh lên đi, chờ hạ thái dương ra tới. Tam gia ra lại nếu không cao hứng. Bọn họ đến đuổi ở Thái Dương dâng lên tới phía trước đi đến đỉnh núi. Bọn họ thôn cũng không có tiến hành cái gì khai phá, đi trên núi lộ cũng không phải một cái đứng đắn lộ. Bất quá là đại gia đi được nhiều đi ra một cái lộ, gập ghen, phía sau gì mẫn kiệt cùng gì từ lượng cơ hồ là đem người trên lưng đi. Hai người thay phiên hỗ trợ, lúc này mới đem người đưa đến đỉnh núi đi. Chờ tới rồi địa phương, hai người đã là thở hừng hộc, mồ hôi đầy đầu. chiều sương mù sơn đỉnh núi cũng là bị sương mù bao phủ bên trên là một mảnh cỏ dại mà loại đến có rất nhiều lời nói nơi này bị gì hà sương nhận thầu xuống dưới bên trên cái gì cũng chưa loại chỉ loại hoa hiện giờ xuân về hoa nở này phiến cỏ dại trên mặt đất cỏ xanh tươi tốt phồn hoa thưa cẩm giống như là một mảnh xuyên qua màu sắc rực rỡ màu xanh lục gấm vóc này bên trên thật đúng là xinh đẹp gì từ lượng nói gì mẫn kiệt gật đầu nói cũng không phải là không nói mà khác Tam gia ra, ra này thẩm mỹ trình độ, kia thật là cao siêu. Bằng không, cũng sẽ không trở thành nổi danh đại hòa gia. Hai huynh đệ quen cửa quen nẻo đem gì hạt xương đỡ đến một bên trên cỏ, làm hắn ngồi xuống, sau đó hai người cũng đi một bên nằm. Không thể không nói, này bên trên là thật sự thoải mái, trừ bỏ buổi sáng có điểm lanh ở ngoài, này lâu dài mặt cỏ, quả thực chính là lộ thiên giường, còn có điểm chuế ở trong đó các loại đóa hoa, ngay cả con bướm đều lưu luyến tại đây. Lại sấn này sơn gian mây mù. Quả thực giống như tiến cảnh. Dì hạt sương ngồi ở mặt cỏ thượng, nỗ lực không cho chính mình ngã xuống đi. Người ở đâu? Hắn đột nhiên mở miệng, hỏi một câu. Gió thổi qua tới, thổi đến sàn sạt sa vang, đem trên cỏ hoa cỏ thổi đến méo mó. Phong, không có bất luận cái gì đáp lại thanh âm. Dì hạt sương cười một cái, cũng không ngại, hắn đem hoa cầm lấy tới nghe nghe, đặt ở bên tay trái địa phương, nói, đây là hôm nay tặng cho ngươi hoa. Ta thân thể không lớn thoải mái, này hoa là mẫn kiệt đi trích. Không phải rất đẹp, ngươi không cần ghét bỏ. Hắn nói như vậy một đoạn lời nói, liền có chút xuyễn, đơn giản chậm gì gì nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn thiên. Hôm nay nhất định là cái hảo thời tiết hắn nói, một hồi lâu, lại quay đầu hỏi, ngươi ở đâu? Bốn phía vẫn cứ là không tiếng động. Ta biết, ngươi ở. Hắn thanh âm bị do cuốn, như là cũng bị phong cấp thổi tan. Lúc này dưới chân núi, vệ từ đem xe dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa mây mù lượn lờ sơn, nói, mỗi ngày buổi sáng. Tam ông ngoại đều sẽ đi trên núi. Bất quá ngày hôm qua cùng dì mẫn kiệt trò chuyện thời điểm, nói hắn lao nhân già thân thể không được tốt, cũng không biết hôm nay có hay không đi trên núi. Vệ từ không xác định, chỉ là chờ xuống xe, liền gặp ông ngoại ra bên này các thân nhân. Người tam ông ngoại đi trên núi đại cứu cứu nhắc tới việc này, biểu tình cũng có chút bực bội, lớn như vậy tuổi, không biết vì cái gì luôn hướng trên núi chạy, làm đến trên núi thực sự có sơn thần ở trường mắt hắn giống nhau. Vệ từ cả kinh nói, tam ông ngoại lại đi trên núi. hắn nhị mợ sen mùng nói cũng không phải là sao cản đều ngăn không được người mẫn kiệt ca đưa hắn đi lên vệ tư nhìn về phía khương diệp bọn họ nói chúng ta cũng đi lên đi những người khác xem khương diệp bọn họ là sinh gương mặt tò mò hỏi vệ tử đây là ngươi bằng hữu sao vệ tư gật đầu thập phần có lệ lên tiếng liền sốt ruột mang theo khương diệp bọn họ đi trên núi thấy thế những người khác hai mặt nhìn nhau nếu không Chúng ta cũng đi trên núi nhìn xem đi nói chuyện chính là đại cứu cứu ra nữ nhi, lo lắng xuất ruột, nói, nếu là tam gia ra thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tam gia ra tuy rằng có chút điên, chính là đối bọn họ này đó tiểu bối đều là thiệt tình tốt ta nếu là thật ra chuyện gì làm sao bây giờ a Những người khác trầm mặc cuối cùng gì mẫn kiệt hắn ba nói, tính tính, theo sau nhìn xem đi, không cần thật sự đã xảy ra chuyện. Một đám người liền nói như vậy định rồi, liền đi theo vệ từ bọn họ phía sau. vội vàng hướng trên núi đi. Chiều sương mù sơn buổi sáng sương mù thực trọng, từ giữa sườn núi bắt đầu, mai cho đến đỉnh núi, đều bao phủ một tầng sương trắng, chỉ có chờ thái dương ra tới lúc sau, mới có thể dần dần tan đi. Chờ đến ngày thứ hai buổi sáng, lại là như thế, này cũng coi như là bọn họ nơi này một cảnh. Hoàng đại sư thở hổn hển nhìn nhìn bốn phía, nói: các ngươi nơi này không khí thật đúng là hảo a. Buổi sáng ướt át không khí, hít vào xoan mũi, quả thực làm người vui vẻ thoải mái. Là thập phần sạch sẽ không khí, hoàn toàn không có một hạt bụi bùn đất thổ hương vị. Ở hiện tại cái này nên đại, như vậy không khí chất lượng, thập phần khó được a Vệ tư có chút đắc ý, nói, không nói mặt khác, ta ông ngoại bọn họ bên này không khí là thật sự hảo. Đặc biệt là chiều sương mù sơn, ta khi còn nhỏ thích nhất tới trên núi, liền cảm thấy đại ở trên núi đặc biệt thoải mái. Hơn nữa chiều sương mù trên núi hoa cỏ động vật đều rất nhiều, thường xuyên lại ở chỗ này thấy rất nhiều chim tức sóc. Liền bọn họ hướng lên trên đi này một đường, liền thấy không ít chim tước, thậm chí còn có sóc đứng ở trên cây xem bọn họ, một chút đều không sợ người, như thế cũng có thể nhìn ra tới, chiều sương mù sơn hoàn cảnh là thật sự hảo. Tuy rằng lên núi lộ làm người thở dốc không ngừng, nhưng là chờ tới đỉnh núi lúc sau, liền cảm thấy này hết thể đều là đáng giá. hoa nay đỉnh núi phong cảnh thật đúng là hảo. Triệu hiểu nhịn không được cảm thán. Bởi vì đỉnh núi bao trùm sương mù, đến làm người có loại đang ở đỉnh mây cảm giác. Hơn nữa này một mảnh hoa dại cỏ dại điểm, gió thổi qua, này đó hoa cỏ cong eo, nhìn qua thật sự có loại tiên cảnh cảm giác. di Mẫn Kiệt cùng dì từ lượng ngồi sổn một bên, nghe thấy động tĩnh nhìn qua, chờ thấy vệ tử, hai mắt sáng ngời. Ngươi như thế nào lại đây? di Mẫn Kiệt chạy tới, hỏi. Hắn cùng vệ tử là thân thân anh em bà con, từ nhỏ quan hệ liền hảo. Vệ tử nhìn thoáng qua tam ông ngoại nằm ở trên cỏ thân ảnh, nói, ta lại đây nhìn xem tam ông ngoại. Hắn thế nào? Di Mẫn Kiệt trầm mặc một chút, mới vừa rồi thở dài lắc đầu, nói, không tốt lắm, hai ngày này vẫn luôn là mơ màng sắp ngủ đến nhiều, chính là hôm nay buổi sáng lên thời điểm, tinh thần mới so dị vãng khá hơn nhiều, ta tổng cảm thấy. Hắn muốn nói lại thôi, ta tổng cảm thấy, có loại dự cảm bất hảo. Hồi quang phản chiếu, vệ từ trong đầu hiện lên cái này thành ngữ tới. Di Mẫn Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh hắn người, hỏi, đây là ngươi bằng hữu sao? Là dẫn bọn hắn lại đây chơi? chính là hiện tại sợ là không quá phương tiện. Vệ tư lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu, nói: "Không phải, Khương tiểu thư bọn họ là ta mời đến hỗ trợ." Mời đến hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Liên ở gì Mẫn Kiệt hảo gì từ lượng nghi hoặc thời điểm, vệ tư đã nhìn về phía Khương Diệp, có chút khẩn trương hỏi nàng: "Khương tiểu thư, ngọn núi này có sơn thần sao?" Nghe vậy, Khương Diệp còn chưa nói lời nói, gì Mẫn Kiệt cùng gì từ lượng đã là mãn đầu góc dấu chấm hỏi. "Từ từ, cái gì sơn thần?" Di mẫn kiệt nhìn xem Khương Diệp, lại nhìn xem xem vệ tử, thập phần không khách khí nói, ngươi không phải là tìm Tam Gia Gia ăn nói khủng điên, thật sự cảm thấy này trên núi có sơn thần đi. Ngươi cũng điên rồi sao? Vệ tử nhấp môi, nói, các ngươi không hiểu. Nếu không phải hắn tự mình trải qua quá, kỳ thật hắn cũng không tin. Chính là đúng là bởi vì trải qua quá, hắn mới biết được, Tam Gia Gia theo như lời, rất có khả năng là thật sự. Nghĩ vậy, hắn chờ mong nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp đã tại đây phiến cỏ dại trên mặt đất đi rồi lên, gió thổi qua nàng đầu ngón tay, mang đến vô số tin tức, nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được, hồi lâu, mới vừa rồi mở mắt ra tới. Không có, ngọn núi này hiện tại đã không có sơn thần tồn tại. Nàng nói, ở vệ từ biểu tình thất vọng đi xuống thời điểm, bổ sung một câu, ít nhất hiện tại là đã không có. Vệ từ đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hiện tại không có, kia ngài ý tứ là, ngọn núi này trước kia có sơn thần. Hắn truy vấn. Khương Diệp gật đầu, nói: "Nếu ta cảm giác không sai hoa, ngọn núi này trước kia đại khái là có sơn thần ở, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy kỳ cảnh." Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Chỉ là theo tín ngưỡng biến mất, sơn thần tự nhiên cũng đi theo biến mất, nó hơi thở hiện tại đã cùng này cả tòa sơn dung hợp ở cùng nhau. Nó khả năng hóa thành trên núi phong, cũng có thể hóa thành này phiến trên cỏ hoa cỏ. Trên ngọn núi này, chỉ tàn lưu nó một chút hơi thở. Bất quá, Khương Diệp cảm thấy có chút kỳ quái. Sơn thần biến mất, liền giống như hơi nước chiếu vào dưới ánh mặt trời, đó là một chút dấu vết đều sẽ không để lại, chính là ngọn núi này sơn thần, nàng thực xác định, nó là biến mất, nhưng là nó hơi thở, rồi lại giống như tồn tại, giống như không chỗ không ở. Biến mất, đó chính là không thể tái xuất hiện sao? Vệ từ sốt ruột hỏi. Khương Diệp nói, theo đạo lý tới nói, là cái dạng này, biến mất đồ vật, giống như là người chết không thể sống lại, lại như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện đâu? Vệ từ ngẩn ngơ. Có chút thất hồn là phách. Chính là, tam ông ngoại vẫn luôn đều đang đợi nàng A. Hắn vẫn luôn tin tưởng, nàng vẫn luôn đều ở tam ông ngoại, khẳng định rất muốn tái kiến nàng một mặt. Hắn lẩm bẩm, nói nói, hốc mắt đã đỏ, nhịn không được hít hít cái mũi. Di mẫn kiệt nhìn không được, rôi tay xả hắn một phen, đem hắn xả lại đây. Sau đó chàng ngập địch ý nhìn về phía Khương Diệp bọn họ, mắng vệ từ, ngươi điên rồi à người khác nói cái gì chính là cái gì. Nàng nói có sân thần, ngươi liền tin tưởng có sân thần. Ngươi đầu góc có vấn đề sao ngươi? Quả thực là hận sắc không thành thép. Lại nhìn về phía Khương Diệp bọn họ, hắn ánh mắt liền trở nên mỉa mai trào phúng, nói, còn nói cái gì Sơn Thần biến mất? À, ta xem à, kỳ thật chính là căn bản là không có gì Sơn Thần tồn tại, cho nên mới nói như vậy đi. Nếu là thực sự có Sơn Thần, vậy ngươi cho ta tìm một cái ra tới cho chúng ta nhìn xem a Đang ở tinh tế cảm thụ được cả tòa Sơn Khương Diệp đột nhiên mở miệng, nói, cũng không phải không thể thử xem. Ân. Nói còn chưa dứt lời gì mất kiệt, còn có bỗng nhiên ngẩng đầu lên vệ tử, đều kinh ngạc nhìn nàng. Khương Diệp lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, kỳ quái, ngọn núi này sơn thần rõ ràng đã biến mất, rồi lại cảm giác không trô không ở. Như là biến mất, rồi lại như là không có hoàn toàn biến mất, có lẽ, ta có thể thử xem có thể ở lại một lần đem nó tụ lại ở bên nhau không. Tình huống như vậy, giống như là cái kia sơn thần thân thể tàn ra, phiêu tán ở này cả tòa trên núi, nhưng là bởi vì nó còn không có hoàn toàn biến mất. Cho nên tiêu tán thân thể, chỉ là tự do tại đây sơn xuyên tri gian, có lẽ, lại qua một thời gian, nó liền hoàn toàn cùng cả tòa sơn hòa hợp nhất thể, hóa thành trên núi chất dinh dưỡng, xúc tiến trên núi hết thể sinh vật sinh trưởng. Dì Mẫn Kiệt quả thực muốn chọc giận cười, nói, ngươi người này đủ rồi à, gạt người lừa đến nhà của chúng ta trên đầu tới. Vệ tư bắt lấy hắn, cả giận, dì Mẫn Kiệt. Ngươi làm gì đối ta khách nhân như vậy không lễ phép? Ta làm gì? Dì Mẫn Kiệt trừng lớn đôi mắt. Ngươi còn hỏi ta làm gì, ta còn hỏi ngươi đem này đó kẻ lừa đảo mang đến làm gì. Ngươi là ngốc từ sao, nhân ra nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Vệ tư nói, ngươi căn bản là không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Ngươi trước cấm miệng, chuyện khác ta chờ hạ lại cùng ngươi nói, ngươi hiện tại không cần đi quấy rầy khương tiểu thư, bằng không đừng trách ta không khách khí. Di mẫn kiệt há mồm, muốn mang hắn, cuối cùng quay đầu đi xin giúp đỡ gì từ lượng, từ lượng, ngươi nói một chút, chúng ta hai rốt cuộc ai nói đối với. Ta đây là vì ai, hắn còn không cảm kích. Di tư lượng. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía bên kia, rõ ràng một bộ không nghĩ trộn lẫn thái độ. Di mất kiệt. Vệ tư thở dài, lời nói thâm tiếng nói, biểu ca, ta biết ngươi là tốt với ta, chính là chuyện này, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, hiện tại không phải giải thích thời điểm. Dù sao thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, ngươi xem, chờ hạ sẽ biết. Hành, ta đây liền nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể làm ra cái gì tới. Ôm ý nghĩ như vậy, dì mẫn kiệt đôi tay hoàn cánh tay, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp ngồi xổm xuống thân mình, tay phải ấn ở trên mặt đất, hơi hơi nhắm hai mắt, như là ở cảm thụ được cái gì. Không biết vì cái gì, nhìn nàng này tư thế, nguyên bản một bụng hỏa dì mẫn kiệt, lại đột nhiên cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy bốn phía không khí thực can tĩnh, thật giống như trong nháy mắt, hết thảy đều ngừng giống nhau. Lúc này đi theo Khương Diệp bọn họ phía sau đám kia người cũng lên đây, thở hồn hện. Nhìn này không thể hiểu được lâm vào yên tĩnh một đám người, có chút không hiểu ra sao. Các ngươi đang làm cái gì? Dì mẫn kiệt hắn ba mở miệng. Không ai phản ứng hắn, cũng không ai nói chuyện. Khương Diệp nhắm hai mắt đôi mắt hơi hơi mở, trong mắt ánh sáng tím chớp động, như là có lôi điện ở bên trong thoáng động, mang theo lệnh người hoảng sợ vì thế. Trong nháy mắt, không tiếng động lực lượng hướng tới trong núi lan tràn mà đi, đem sơn thần rách nát hơi thở lại lần nữa tụ lại lại đây. Phong, nổi lên. Không phải quân Phong. Đảo như là nào đó ôn nhu khe bước, chỉ là thổi đến trên núi hoa cỏ hơi hơi không không lưng. Trong gió, lại như là có cái gì thanh âm. Vệ tư nhìn về phía trước đôi mắt, đột nhiên trợn tròn. Kia, cái kia là cái gì? Hắn bên người gì mất kiệt, trong miệng lẩm bẩm, trên mặt biểu tình không thể tin tưởng. Mà những người khác, trong nháy mắt này, cũng tất cả đều thất ngữ, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này. Phong còn ở thổi, như là đem thứ gì thổi đến tụ lại nhi tới. Xanh đậm sắc thân ảnh ở trong gió như ẩn như hiện, từ trong suốt đến ẩn ẩn xuất hiện. Nàng ăn mặc phức tạp hoa lệ váy dài, là xanh đậm sắc, tóc đen cao cao vắng khởi, tóc mây chu thoa, hoa mị đến cực điểm. Mà nàng mặt, là xinh đẹp, là thanh thuần, cũng là không thể phản, tràn ngập thánh khiết hương vị, người thường chỉ là nhiều xem một cái, liền e sợ trò khinh nhuần nàng. Sơn Thần Giờ khắc này, ở đây mọi người trong đầu, đều hiện lên tên này. Chiêu Sương Mù Sơn Sơn Thần Nguyên Lai like. Nàng là thật sự tồn tại sao? Hết thể không thể tin tưởng, tới rồi hiện tại, cũng không phải do bọn họ không tin. Dì mẫn kiệt lẩm bẩm, nguyên lai, like, tam gia ra nói đều là thật sự thật sự, có chiều sương mù sơn sơn thần tồn tại. Phong trở nên bình ổn xuống dưới. Dì hạt sương nằm ở mặt cỏ thượng, hắn ý thức có chút hoàng hốt, trước mắt hết thể tựa hồ đều trở nên mông lung. Người ở đâu? Hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm nhẹ đến sợ là liền chính hắn đều nghe không được. Chính là ở hắn nói xong lúc sau. Lúc này đây, lại không hề là một mảnh an tĩnh, mà là có đáp lại. Ta ở. Ôn nu tinh tế tiếng nói, giống như là trong ngộng thanh âm giống nhau. Dì hạt xương đột nhiên xoay đầu đi. Ở bên cạnh hắn, xanh đậm sắc thân ảnh ngồi xổm, chính nghiêng đầu cười ngâm ngâm nhìn hắn, liền như 60 năm trước như vậy, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng liền ngồi xổm bên người, nhìn hắn. Hạt xương ta kêu hạt xương Hạt xương đó là một loại thập phần xinh đẹp cảnh sắc, nếu có cơ hội. Ta nhất định mang người đi xem. Tuổi trẻ nam nhân liệt một hàm răng trắng, cùng Sơn Thần nói tên của mình. Đến tận đây, Sơn Thần nhớ kỹ, hạt xương, đó là một loại rất mỹ lệ cảnh sắc, cũng vẫn luôn chờ mong có thể thấy như vậy cảnh tượng. Chương 66 đệ 66 chương. đỉnh núi gió lớn, gió thổi lên liền có thể nghe thấy xôn xao tiếng vang, bình giá thượng hoa dại cỏ dại bị gợi lên, có cánh hoa bị gió cuốn đi ra ngoài, là tả là tả tán ở không trung. Đó chính là tam ông ngoại theo như lời Sơn Thần sao. Vệ tư lẩm bẩm. Những người khác cũng đều bị trấn trụ, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Không biết vì cái gì, vệ tư hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nghẹn ngào một chút, nói, Nguyên lai, tam ông ngoại không có gặp người, hắn nói đều là thật sự. Bọn họ đều nói tam ông ngoại là đang lừa người, nói hắn điên lên rồi, liền trong nhà tiểu bối đều không được bọn họ tới gần hắn, sợ hắn điên bệnh lây bệnh những người khác, bọn họ trước nay không tin quá hắn nói. Chính là hiện tại, hiện tại. trong suốt xanh đậm sắc thân ảnh liền ở bọn họ trước mặt giống như là ở rõ ràng chính xác nói cho bọn họ sơn thần là tồn tại nàng liền ở nơi đó ở tam ông ngoại bên cạnh phong đem nàng làn váy gợi lên nàng liền ngồi xổm dì hà xương bên người đang nhìn hắn phết đất tóc đen rừng ở trên cổ, tinh tế trắng non khuôn mặt thượng mang theo dì hà xương sở quen thuộc biểu tình trong mắt mang theo hòa thuận vui vẻ sắc màu ấm nàng vươn tay đi dì hà xương ánh mắt rừng ở tay nàng thượng trinh lăng qua đi liền nở nụ cười hắn cười đem chính mình tay thả đi lên 60 năm thời gian nàng vẫn như mới gặp bên kia mỹ lệ mà hắn cũng đã phá lệ già nua cùng nàng tuyết trắng tinh tế ra thịt so sánh với càng sấn đến hắn già nua khô gầy tay phá lệ xấu xí chỉ là hai tay dao nắm hắn bị nàng từ trên cỏ kéo tới là lúc hắn câu lũ thân hình chậm rãi trở nên cao lớn đánh bạn già nua gầy mặt trở nên no đủ anh tuấn hoa dâm đầu tóc cũng trở nên đen nhánh hắn biến trở về tuổi trẻ bộ dáng tuổi trẻ thời điểm gì hạt xương Anh Tuấn lãng mạn, hài hước thú vị, hai người đứng ở nơi đó, nhìn nhau cười, giống như một đôi bích nhân, xứng đôi cực kỳ. Nay trong nháy mắt, vệ từ nghe được bên người truyền đến những người khác hít hà một hơi thanh âm. Tam thúc có người theo bản năng hô lên thanh. Đứng ở nơi đó người tựa hồ là nghe được bọn họ thanh âm, hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Xanh đậm sắc bóng hình xinh đẹp hướng tới Khương Diệp hơi hơi hành lễ, Khương Diệp nghe được nàng thanh âm ở bên thai vang lên, nàng nói. Cảm ơn ngài làm ta cùng Hà Sương lại lần nữa gặp nhau, hắn đợi ta thật lâu. 60 năm thời gian, hắn vẫn luôn đang đợi nàng, mỗi ngày hắn đều sẽ ngồi ở bọn họ nguyên lai nơi đó, sau đó hỏi một câu, ngươi ở đâu, chỉ tiếp, 60 năm thời gian, cũng chưa bao giờ được đến quá đáp lại, chỉ có hôm nay, hắn rốt cuộc lại lần nữa nghe thấy được câu kia quen thuộc thanh âm, ta ở. Di Hà Sương cười đến sang sảng, hắn hướng tới vệ từ bọn họ vây vây tay, sau đó lại cúi đầu nhìn bên người người. Đây là chiều sương Ngủ sơn sơn thần, cũng là hắn ái nhân. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo đối phương có khả năng thấy tình ý cùng ăn ý. Ta nói rồi, chỉ cần ta tồn tại một ngày, chiều sương Ngủ sơn sơn thần liền không khả năng mất đi tín ngưỡng. Di hạt sương nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, mãn nhãn lưu luyến, hắn nói, ta làm được. Sơn thần cười, nói, ta biết. 60 năm thời gian, đã không có người lại tín ngưỡng sơn thần, nhưng là hắn nhưng vẫn kiên trì sơn thần tồn tại. Hơn nữa thành kính tín ngưỡng vào nàng, hắn là nàng duy nhất tín ngưỡng. Hắn dùng hắn quãng đời còn lại, thực hiện chính mình hứa hẹn, cho dù không có người lại tin, chính là hắn lại vĩnh viễn tin tưởng vững chắc nàng tồn tại. Hắn vĩnh viễn cũng chưa quên nàng tồn tại. Người ở đâu? Mặc dù là không có người đáp lại, hắn cũng tin tưởng vững chắc nàng tồn tại. Chúng ta phải đi, cảm ơn Ngài Sơn thần hướng tới Khương Diệp nói lời cảm tạ. Nàng cùng bên người ái nhân gắt gao nắm tay, hai người mười ngón giao triển ngươi xem ta, ta nhìn người. trong mắt đều mang theo cảm thấy mỹ mãn bên môi đều là thỏa mãn cười bọn họ trong suốt thân ảnh tản ra hóa thành vô số quan điểm gió thổi qua liền thổi đến mãn sơn đều là như là tỏa sáng bù công anh giống nhau phiêu phiêu dương dương thổi tan mãn sơn có quan điểm liền thổi tới rồi khương diệp bọn họ nơi này khương diệp dối tay bắt được một viên ta vẫn luôn suy nghĩ rõ ràng đã sớm biến mất chính là đầy khắp núi đồi lại còn có thể cảm nhận được nàng hơi thở nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói hiện tại ta biết vì cái gì bởi vì nàng khi đó kỳ thật cũng không tính hoàn toàn biến mất lòng có chấp niệm đó là thân thể tàn ra không còn nữa tồn tại nàng cũng không muốn rời đi đương nhiên loại này không thể đối kháng biến mất là không có khả năng bởi vì nàng ý chí mà rời đi Thân dựa người tín ngưỡng mà tồn tại tín ngưỡng biến mất thần tự nhiên cũng liền biến mất mà nàng sở dĩ còn không có hoàn toàn tồn tại đó là bởi vì còn có người tín ngưỡng vào nàng chính là kia một người tín ngưỡng chống đỡ nàng tới rồi hiện tại Người rất khó đi tưởng tượng Một người muốn lại rất mạnh tín ngưỡng, bao lớn chấp niệm, mới có thể sắp sửa tiêu tán sơn thần lưu lại. Không, có lẽ nói, sơn thần cũng ở lưu niệm người này thế, đây là một người một thần song hướng chạy về phía, chỉ cần trong đó một người ý chí không kiên, liền sẽ không có ngày này. Người, cung thần. Khương Diệp buông ra tay, tùy ý trong tay quang điểm bị gió thổi động, phiêu hướng phương xa. Vệ từ bọn họ chạy đến tam ông ngoại bên người, phát hiện hắn nhắm mắt lại, đã hơi thở toàn vô. nhưng là hắn khỏe miệng lại là cao cao nhất lên, mang theo cảm thấy mỹ mãn. Dì hạt sương cùng chiều sương mù sơn sơn thần tương nộ, là ở một cái mùa xuân. năm ấy hắn 15 lăm tuổi, còn ở đọc đại học, thích nhất buổi sáng lên đi chiều sương mù sơn đỉnh núi vẽ tranh, hoa mệt mỏi, liền nằm xuống dùng họa bổn cái mặt ngủ. Họa tốt họa bị hắn ném ở một bên, bị gió thổi đến đầy đất đều là. Dừng ở hoa cỏ chi gian, như là phải bị hoa tươi cấp vùi lấp. Rốt cuộc có một ngày, một đạo xanh đậm sắc thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Tò mò cầm lấy một chương họa, Hoa thượng, là trước mắt cảnh sắc Hoa chính là chiều sương mù sơn Nàng hỏi hắn, tên gọi là gì Hắn nói hắn kêu hạt sương Mà hắn hỏi nàng gọi là gì Nàng nói, chiều sương mù Ngươi có thể kêu ta chiều sương mù Nàng là chiều sương mù sơn sơn thần Chiều sương mù đó là tên nàng Khương Diệp bọn họ ở vệ từ hắn tam Ông ngoại hạ táng lúc sau mới rời đi Hắn bị táng ở chiều sương mù trên núi Cùng chiều sương mù sơn làm bạn Vệ tư bọn họ ở hắn thư phòng tìm được rồi mấy cái dương họa, họa thượng họa chính là cùng cá nhân, thô thô số đi, có thượng vạn phúc, toàn bộ bị cẩn thận thu ở trong dương, bên trong còn phóng sinh đẹp hoa khô, bị người cẩn thận cất chứa. Ngoại giới người chưa bao giờ biết hắn còn sẽ vẽ nhân vật họa, bởi vì người ở bên ngoài trong ấn tượng, hắn trước nay chỉ họa sơn thủy. Hắn cả đời không kết hôn, cũng không có hài tử, thích nhất đó là họa chiều xương mù sơn, đủ loại chiều xương mù sơn, di vãng vệ tử vẫn luôn kỳ quái. Chiều sương mù sơn nơi nào hảo, vì cái gì hắn tam ông ngoại liền thích họa chiều sương mù sơn, hiện tại hắn mới bừng tỉnh gian cảm thấy, hắn lao nhân ra nơi nào là ở họa sơn A, kia rõ ràng là ở họa hắn ái nhân. Vệ từ đưa Khương Diệp bọn họ đi sân bay, hắn gầy rất nhiều. Ta kỳ thật có điểm hối hận. Hắn nói, hối hận lúc trước không có tin tưởng tam ông ngoại nói. Hắn lao nhân ra chưa từng có dấu riêng quá, nhưng là lại trước nay không có người tin hắn nói, đại gia chỉ biết nói hắn là kẻ điên. Cho rằng hết thể đều là hắn vọng tưởng. Mà cuối cùng sự thật nói cho bọn họ, là bọn họ sai rồi. Vệ Tư hít hít cái mũi, hốc mắt cái mũi đều là hồng, nói, bất quá, hắn lao nhân ra cuối cùng thấy chính mình muốn nhìn thấy người, hẳn là cao hứng đi. Cảm ơn ngài, Khương Tiểu Thư, cảm ơn ngài thực hiện ta tam ông ngoại nguyện vọng. Làm hắn ở cuối cùng rời đi thời điểm, rốt cuộc thấy chính mình tưởng tái kiến người kia. Khương Diệp bọn họ trở lại thành phố B, lúc này thời tiết đã có chút khô nóng lên. Lại quá 2 tháng, chính là thi đại học, Khương Diệp sở trụ nơi này, liền có mấy cái cao tam học sinh, mấy cái học sinh ra trưởng mỗi ngày đều ở biến đổi pháp cấp hải tử làm ăn, liền sợ thiếu đoạn cái gì. Thời tiết nóng lên, trên thị trường liền có dưa hấu mà thế. Khương Diệp trong viện biên loại mấy cây dưa hấu đẳng, ở trong sân hút no rồi linh khí, kết ra tới dưa hấu lại đại lại viên, bên trong màu đỏ dưa nhưng càng là thanh thúy ngọt ngào. Thái dương nhất nhiệt thời điểm trích một cái xuống dưới, đặt ở tủ lạnh băng một băng. sau đó cầm dao đem dưa cắt ra, giang rắc, dưa hấu bị cắt ra thanh âm thập phần thanh thúy, hết thể khai bên trong mạo khí lạnh màu đỏ dưa nhưng nhan sắc thập phần xinh đẹp, xem một cái liền đã làm người giang miệng sinh tân. Dưa hấu cắt thành mấy khối, từng khối từng khối gặm, hoặc là trực tiếp một phần thành hai, cầm cái muỗng đào dưa nhưng ăn, mặc kệ là loại nào ăn pháp đều làm người thập phần cao hứng. Khương Diệp ở ăn qua một lần lúc sau, rốt cuộc minh bạch hiện tại nhân loại vì cái gì ở mùa hè thời điểm thích gặm dưa hấu. kia thật là thập phần sảng, đặc biệt là ướp lạnh quá dưa hấu, mới vừa cắt ra còn mạo khí lạnh, một ngụm cắn đi xuống, lạnh leo lạnh leo, ngọt tư tư, ăn xong thời tiết nóng toàn tiêu, mát mẻ cực kỳ. Hôm nay Khương Diệp cố ý chọn một cái tiểu một chút dưa hấu, từ đằng thượng mới vừa hái xuống, hơi chút băng một chút, cầm dao cắt ra, dùng cái muông đào ăn. Nay tiểu dưa hấu mới ăn một chút, liền thấy trong nhà nữ quỷ lưu nguyệt từ bên ngoài thổi qua tới, người còn chưa tới liền nghe thấy nàng ở kêu ồn nào, tiểu thư. Bên ngoài có hai nhà đánh nhau rồi, siêu kích thích ai, khả xinh đẹp. Nàng bay nhanh thổi qua tới, rõ ràng đã biến thành quỷ, lúc này hai má thượng lại có thể thấy toát ra hai luồng đỏ ửng, đủ khả năng biết nàng có bao nhiêu hương phấn, trên mặt tràn ngập bát quái thần xác Khương Diệp đào một cái muỗng dưa hấu, mỹ mắt cũng không nâng một chút, hứng thu thiếu tiền thuận miệng vừa hỏi, nào hai nhà đánh nhau rồi à? Ở bên này ở một đoạn thời gian, nàng cũng coi như là đối phụ cận người có chút hiểu biết. Đặc biệt là trong nhà còn có Lưu Nguyệt cùng ngô lao đầu này hai cái xã giao như bức chứng người, bọn họ này hẻm nhỏ người, cơ hồ đều bị bọn họ cấp nhận toàn. Ngày thường bọn họ cũng ái ở nàng bên thai nói một ít phụ cận phát sinh thú sự, nàng không muốn biết điều khó. Lưu Nguyệt hứng thú bừng bừng nói là lý gia cùng tần gia hai nhà, ngài khẳng định không thể tưởng được bọn họ là vì cái gì nháo lên. Giọng nói của nàng chắc chắn, hai mắt sáng lên nhìn cưng diệp, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, nếu là nàng phía sau có cái đôi nói. nhất định đã bay nhanh muốn đi lên liền kém đem ngươi hỏi mau ta a lời này nói ra khương diệp bình tĩnh đem đảo ra một cái muỗng dưa nhương cấp ăn thấy này mặt quỷ thượng biểu tình dần dần ảm đạm đi xuống mới vừa rồi không nhanh không chậm mở miệng nga là vì cái gì ngữ khí kia kêu một cái bình bình đạm đạm không hề phấp phồng hoàn toàn tỏ vẻ nàng không có hứng thú nhưng là lưu Nguyệt nghe xong lại là nháy mắt đánh lên tinh thần tới mặt mày hớn hở nói ngài khẳng định không thể tưởng được Bọn họ hai nhà là bởi vì lưu ra cái kia nhi tử xảo lên. Nói lên này lưu tần lý tam gia quan hệ, đảo cũng không phức tạp, tam gia đều có một cái ở học lớp 12 học sinh, hơn nữa đều ở cùng cái cao trung. Bất quá lưu ra chính là nhi tử, mặt khác hai nhà chính là nữ nhi, mà lần này hai nhà sở dị sẽ nháo lên, chính là bởi vì này ba cái hải tử sự tình. Lưu ra cái kia nhi tử cùng tần ra cái kia nữ nhi đang yêu đương, hơn nữa hai nhà cha mẹ đều đã biết, chỉ là hải tử lập tức thi đại học. Bởi vậy cũng không bại ở bên ngoài tới, chính là... Lưu Nguyệt dừng một chút, tỏ vẻ trọng điểm tới. Chính là liền ở phía trước hai ngày, tần gia cái kia nữ nhi, lại phát hiện chính mình bạn trai cùng lý gia cái kia nữ nhi cặp với nhau. Hoặc, này quả thực chính là một hồi cho hay. Nàng nói được mặt mày hớn hở, đầy nhịp điệu, quả thực giống như là tại thuyết thư giống nhau. Nguyên bản lưu gia nhi tử tần gia nữ nhi là kết giao thật lâu. Chính là trước đó không lâu lại bị tần gia nữ nhi phát hiện hắn cùng Lý gia nữ nhi hai cái thân ở bên nhau. Cái này chính là làm tần gia nữ nhi khổ sở, liên tục mấy ngày đều là thất hồn lạc phách, thậm chí đều vô tâm học tập. Sau đó đã bị tần gia cha mẹ cấp phát hiện, lại sau đó, Lưu, Lý hai người sự tình đã bị đã biết. Tần gia cha mẹ đã biết, kia kêu, kêu một cái khi a nếu là ở thi đại học lúc sau biết chuyện này, bọn họ còn không có như vậy khí. Chính là lập tức thi đại học, Lưu ra đứa nhỏ này lại làm ra loại chuyện này tới. Này quả thực chính là ở ảnh hưởng nàng Hải tử tiên đồ. Tần gia cha mẹ lập tức liền tìm đến Lưu gia đi, muốn nhà hắn Hải tử cấp cái cách nói, mà Lý gia đâu, liền ở Lưu gia bên cạnh, bởi vậy này một cái cọ, liền xả tới rồi Lý gia trên người đi. Lý gia tức phụ cũng là cái đánh đá, nhưng là Tần gia tức phụ cũng không phải cái bị khinh bỉ, hai người ghé vào cùng nhau, ban đầu là ở kia lẫn nhau mắng, sau lại trực tiếp thượng thủ đấu võ, ngươi cắn ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm, ở kia lẫn nhau xả tóc. lưu nguyệt vừa rồi xem đến là mùi ngon bởi vì vội vã cùng khương diệp bọn họ chia sẻ cũng chưa tới kịp xem kết quả bất quá ta xem hẳn là tần ra cái kia tức phụ thắng lợi nàng có chút chưa đã thèm nói rốt cuộc tần ra cái kia tức phụ có thể so lý ra cái kia cao béo rất nhiều thoạt nhìn chính là cái sức lực đại nàng trở về thời điểm đối phương cũng đã chiếm thượng phong khương diệp đối này đó đầy đất lông gà sự tình một chút đều không có hứng thú bất quá nàng không có hứng thú ngõ nhỏ những người khác lại thập phần cảm thấy hứng thú Loại này cảm tình tranh cãi sự tình, sợ là về sau đại gia muốn đàm luận hồi lâu. Mãi cho đến trời tối, tam người nhà mới bị những người khác khuyên khai. Tần gia tức phụ một bên mắng vừa đi tiến ra, nàng căm giận bất bình ngồi ở trên sofa, trong miệng còn mắng. Mệnh ta trước kia còn cảm thấy lý ra đứa bé kia là cái tốt, không nghĩ tới lại có thể làm ra câu dẫn người khác bạn trai sự tình tới. Nàng còn biết xấu hổ hay không a? A, ta xem a, đây đều là nàng mẹ giáo, bọn họ người một nhà đều không biết xấu hổ. tần song song ngồi ở một bên sắc mặt tái nhuận yên lặng rất nước mắt tần gia tức phụ nhìn nàng bộ dáng này liền nhịn không được ý, nhịn không được mắng khóc khóc khóc ngươi liền biết khóc liền chính mình bạn trai đều thủ không được ngươi còn có ích lợi gì a tần song song đầu rũ đến càng thấp nước mắt cũng rớt đến càng hung nàng ba thấy thế vội đối nhà mình tức phụ nói việc này cũng không thể quái song song ai biết lưu gia kia tiểu tử có thể làm ra loại chuyện này tới người ta trước kia còn cảm thấy hắn là cái hảo hải tử không nghĩ tới A. Thần gia tức phụ nói, ta chính là khí. Lại nhìn thấy tần song song yên lặng rất nước mắt bộ dáng liền căng khí, nói, người ở ngươi Mỹ mắt phía dưới đều thông đồng, ngươi còn đem người ta đương bạn tốt, ta như thế nào sinh cái người như vậy vô dụng nữ nhi. Lý ra, lưu ra, bọn họ tam gia ở một đống lâu, lý ra nữ nhi lý mai cùng tần song song cùng nhau lớn lên, hai người vẫn luôn đều chơi đến hảo. Chính là ai có thể biết, chính mình tốt nhất bằng hữu, sẽ cùng chính mình bạn trai tốt hơn đâu. rõ ràng là nàng thích nhất hai người, thần song song không rõ, mà lưu gia cùng lý gia bên kia hiện tại cũng không bình tĩnh. lưu gia cha mẹ tự nhiên là mắng nhà mình nhi tử, rõ ràng vẫn luôn cùng bọn họ nói Tần gia kia tiểu cô nương thật tốt thật tốt, có bao nhiêu thích đối phương, chính là không rên một tiếng, lại cùng mặt khác nữ hải cặp với nhau, này quả thực là kỳ cục. ngươi không phải nói ngươi thích nhất song song, liền tính ta và ngươi mẹ ngăn trở, ngươi cũng muốn cùng nàng ở bên nhau sao? lưu gia ba ba không rõ. Ngươi nếu như vậy thích nàng, vì cái gì lại cùng Lý Mai ở bên nhau? Ta và ngươi mẹ nhưng không có đã dạy ngươi tàm tâm nhị ý. Thích, song song. Lưu Chiêu trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng là thực mau, vẻ mặt của hắn liền trở nên khẳng định lên, nói, ta thích Lý Mai, đối, người ta thích là Lý Mai, ta không thích song song, Lý Mai mới là ta thích nhất người. Đúng vậy, hắn thích chính là Lý Mai, nhắc tới không gặp thời chờ, hắn ngự khí cũng nhịn không được trở nên nhu hòa lên. mang theo nùng tình mật ý. Mà lưu gia cha mẹ nhìn hắn dáng vẻ này, thiếu chút nữa bị tức giận đến cái ngưỡng đảo. Này muốn như thế nào cùng tần gia công đạo A? Hai người thở dài. Lý gia bên này, lý gia cha mẹ cũng là ở chất vấn lý mai, làm cha mẹ, bọn họ nghĩ đến càng nhiều một ít. Lưu gia kia hài tử, rõ ràng đã cùng tần song song ở bên nhau, hiện tại lại cùng nhà bọn họ lý mai không minh không bạch, như thế chân trong chân ngoài, bảo không được về sau còn sẽ như vậy. Người này thấy thế nào cũng không phải cái lương xứng a. Bọn họ là như vậy khuyên Lý Mai, nhưng là Lý Mai đối với bọn họ nói, lại không cho là đúng. Trước kia Lưu Chiêu là không thấy được ta hảo, hiện tại hắn thấy ta hảo, đương nhiên liền thích ta. Nói đến này, Lý Mai ngữ khí đột nhiên trở nên nhảy nhót lên, cao hứng nói, Lưu Chiêu nói qua, hắn đối song song chỉ là sai đem hữu nghị xem thành là tình yêu, hắn chân chính thích người là ta. Nghe vậy, nàng mẹ nhìn không được mắt trợn trắng, nói, loại này lời nói ngươi cũng tin. Còn có, ngươi mới bao lớn tuổi, liền tình tình ái ái, ngươi lại biết cái gì kêu tình yêu. Lý Mai không cao hứng, hư lạnh một tiếng, nói, cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, không cùng các ngươi nói, dù sao ta cùng lưu chiêu mới là chân ái. Nói xong, nàng trực tiếp chạy về phòng ngủ, đem phòng ngủ môn cấp đóng lại, không nghĩ lại nghe cha mẹ nhắc mãi. Lý ra cha mẹ nhìn nàng bóng dáng, quả thực là tức giận đến không được. Mà Lý Mai, đi vào phòng ngủ, liền ngã xuống trên giường. lòng tràn đầy sung sướng, Lưu Chiêu nói, hắn thích nhất chính là ta nàng lẩm bẩm, chỉ cần tưởng tượng, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Ngày hôm sau, Tần Song Song hồng con mắt từ trong nhà ra tới, sau đó ở dưới lầu, liền đụng phải Đồng Dạng đi đi học Lưu Chiêu cùng Lý Mai. Tần Song Song ánh mắt ở Lý Mai gắt gao ôm Lưu Chiêu cánh tay trên tay dừng một chút, chợt bay nhanh rời đi tầm mắt. Song Song, ngươi cũng đi đi học đi. Lý Mai mở miệng nói, Tần Song Song không có để ý đến bọn họ. Chỉ là buồn đầu từ bọn họ bên người đi qua đi. Lý Mai như mày, không vui rầu rầu miệng, nói, song song khẳng định còn ở dân ta, chính là ngươi đã không thích nàng a, chuyện tình cảm lại cưỡng cầu không được nàng cảm thấy có chút bực bội. Lưu Chiêu, ngươi nói, ngươi thích người là ta còn là tần song song. Nàng hỏi Lưu Chiêu. Lưu Chiêu biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng là thực mau, hắn liền ôn nhu nhìn về phía Lý Mai, nói, người ta thích đương nhiên là ngươi. Nghe vậy, Lý Mai nháy mắt lại cao hứng, nói, Ta thích nhất người cũng là ngươi. Nàng cùng tần song song còn có Lưu Chiêu, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thích Lưu Chiêu, chính là không đợi nàng cùng Lưu Chiêu thông báo, Lưu Chiêu lại cùng tần song song ở bên nhau. Lý Mai đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu là nào một ngày Lưu Chiêu có thể thích nàng, không thích tần song song thì tốt rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này hảo tưởng, thế nhưng sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên thực hiện. Ngày đó Lưu Chiêu đối nàng thổ lộ, cùng nàng nói thích nàng thời điểm. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ, mà hiện tại giống như là đang nằm mơ giống nhau. Trong mộng, nàng mới là lưu chiêu bạn gái, tần song song còn lại là bọn họ Hảo Bằng hữu, mà hiện tại, cái này mộng thực hiện. Hảo, chúng ta mau đi trường học đi. Nàng cao hứng nói, lôi kéo lưu chiêu hướng trường học phương hướng chạy. Tần song song nguyên bản đi ở bọn họ phía trước, sau đó liền thấy bọn họ hai người cao hứng từ bên người nàng chạy tới, bọn họ tay nắm tay, tư thái thập phần thân mật. Tần song song bị một màn này đau đớn đôi mắt, hốc mắt nháy mắt liền có chút nóng lên. Ba người một chức một sau đi vào trường học, hướng phòng học đi đến thời điểm, Lý Mai đột nhiên nghĩ tới cái gì, làm lưu chiêu tạm thời chờ nàng một chút, chính mình tắc hấp tấp chạy tới bọn họ trường học hồ nước biên. Bọn họ trường học hồ nước loại hoa sen, hiện giờ hoa sen chưa khai, chỉ có bích sắc gì diệp một mảnh tiếp theo một mảnh trường trong nước. Hồ nước còn dưỡng cá, ngẫu nhiên có thể thấy bên trong cá bơi lội, ngẫu nhiên sẽ trồi lên mặt nước tới thông khí Trong đó có con cá, thập phần nổi danh, là một cái cá chép, ngẫu nhiên có thể thấy nó từ trong nước toát ra tới. Có người nói quá, chỉ cần đối với này cá chép hướng nguyện, ngươi là có thể cùng ngươi thích người ở bên nhau. Mà ở khoảng thời gian trước, Lý Mai may mắn thấy cái kia cá chép, lúc ấy nàng không biết vì cái gì, liền đối với này cá chép hướng nguyện. Ta hy vọng Lưu Chiêu có thể thích ta, có thể trở thành ta bạn trai. Hiện tại, nguyện vọng này thực hiện. Có lẽ, cá chép là thật sự thực linh. Lý Mai vọt tới hồ nước biên, trên mặt là che lấp không được ý cười, thấp giọng nói, cá chép ha cá chép, thật sự cảm ơn ngươi, Lưu Triều hắn hiện tại thật sự thích ta. Ngươi thật sự hảo linh a. Lộc cục. Một cái kim sắc cá chép từ trong nước trồi lên tới, phun bong bóng. Lý Mai cao hứng đối nó nói, chờ buổi chiều ta liền đi mua tốt nhất cá thực tới đầu đi ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục phù hộ ta, làm Lưu Triều càng thêm thích ta. cục. Cá chép phun ra mấy cái phao phao tới. cái đuôi lắc lắc, mắt thường nhìn không thấy, một đạo màu hồng phấn xương mủ phiêu ở Lý Mai trên người, Lý Mai hồn nhiên chưa quyết, hứa nguyện qua đi, liền cao hứng đi rồi, nàng chạy đến Lưu Chiêu trước mặt, nói, Hảo, chúng ta đi phòng học đi. Hồng nhà xương mũ chiền ở Lưu Chiêu trên người, Lưu Chiêu biểu tình trong nháy mắt hoảng hốt một chút, Lý Mai xem hắn lốc lăng bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Lưu Chiêu lấy lại bình tĩnh, nói, không có gì. Hắn nhìn trước mắt nữ hải, chỉ cảm thấy á năm người này. Toàn thân, không có một chỗ không tốt, trong lòng thích tựa như nước suối giống nhau bừng lên, cuộn cuộn không ngừng. Ta chỉ là phát hiện, ta giống như càng thích người hắn ôn nhu nói. Lý Mai sửng sốt, trận mặt nháy mắt liền đỏ, bụng mặt liền chạy vào phòng học, chờ ngồi ở ghế trên, mặt đều vẫn là hồng. Ở nàng tiến vào lúc sau không bao lâu, lưu chiêu cũng vào được, đem ở dưới lầu mua sữa đậu nành đặt ở nàng trên bàn. thấy thế, trong phòng học mặt khác đồng học tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn Lý Mai. lại nhìn nhìn nàng phía sau vị trí thượng tần song song trong lúc nhất thời có chút không hiểu ra sao sữa đậu nành thường lui tới lưu chiêu mua sữa đậu nành đều là cho tần song song a lưu chiêu người sữa đậu nành có phải hay không cấp sai rồi a không phải cấp tần song song sao có nam đồng học cười trêu nói tức khác chọc đến những người khác một trận tiếng cười đối với lưu chiêu cùng tần song song kết giao sự tình, tuy rằng hai người không có công khai Nhưng là đại gia đối với hai người quan hệ lại cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai đều thấy rõ ra tới hai người chi gian về điểm này miêu nhị Trước kia, đại gia cũng thường xuyên lấy việc này dễ cợt cận hai người, có thể đem hai người nháo đến cái đỏ thấp mặt. Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau, tần song song cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, mà lưu chiều, còn lại là cười một cái, nói, không có cấp sai, chính là cấp lý mai. nghe vậy, những người khác càng thêm nghi hoặc, Luôn luôn cùng Lưu Chiêu chơi đến tốt nam đồng học thò qua tới, thấp giọng nói, ngươi như vậy không được à, đã có bạn gái, cùng mặt khác nữ hải tử chi gian liền phải hiểu được kiêng, rẻ, bằng không tần song song sẽ không cao hứng. Lưu Chiêu biểu tình có chút nghĩ hoặc, nói, cùng tần song song có quan hệ gì? Ta thích chính là Lý Mai A. Hắn thanh âm không có cố ý đẻ thấp, bởi vậy lời này người bên cạnh đều nghe thấy được, lập tức mọi người xem vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Ngươi, ngươi bạn gái không phải tần song song sao? Có đồng học giật mình hỏi. Lưu Chiêu cười một cái, nói, không có a, ta thích chính là Lý Mai, bạn gái của ta đương nhiên là Lý Mai a. Những người khác, bọn họ ánh mắt ở túi đầu tần song song thượng, còn có Lưu Chiêu cùng Lý Mai thượng đảo qua, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Lý Mai đứng dậy, thoải mái hào phong nói, sự tình chính là như vậy, Lưu Chiêu thích người là ta, các ngươi cũng không nên hiểu lầm. Lưu Chiêu cũng cười nhìn nàng, hai người chi gian một mảnh nhu tình mật ý. Những người khác nhìn bọn họ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng trước kia Lưu Chiêu cùng Tần Song Song có tình huống bộ dáng, như thế nào hiện tại lại cùng Lý Mai ở bên nhau. Đương nhiên, đây là người khác sự tình, cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ, nhưng là đại gia trong lòng không tránh được có chút nói thầm, từng đạo tầm mắt nhịn không được dừng ở Tần Song Song trên người. Tần Song Song hít hít cái mũi, nỗ lực không cho chính mình đã chịu chuyện này ảnh hưởng, chỉ là, càng xem Lưu Chiêu cùng Lý Mai hai người càng thêm thân mật, nàng trong lòng liền càng thêm khó chịu. tâm tư lại sao có thể chuyên chú ở học tập thượng. Dưới tình huống như thế, nàng học tập thành tích không tránh được thẳng tắp giảm xuống, các lao sư không thể không tìm nàng cùng với cha mẹ nàng nói chuyện, đối với tần gia cha mẹ tới nói, bọn nhỏ cảm tình là việc nhỏ, ảnh hưởng đến thành tích đó chính là đại sự, đặc biệt là tần gia tức phụ, nàng nhất chú ý đó là hài tử thành tích, biết tần song song thành tích giảm xuống lúc sau, không tránh được đối tần song song có điều cửa trách. Hơn nữa, để cho nàng không thể tiếp thu chính là, Lý ra cái kia Lý Mai học tập thành tích lần này thế nhưng còn thẳng tắp bay lên, này càng làm cho nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Bạn trai bị người ta đoạt, hiện tại nhân ra liền thành tích đều phải vượt qua ngươi. thần gia tức phụ số mặt, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Tần song song biểu tình có chút hoàng hốt, một hồi lâu, mới vừa rồi túi đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Tần gia tức phụ nói, ta hy vọng ngươi có thể đem tâm tư cho ta đặt ở học tập thượng, lập tức liền phải thi đại học, nếu là thi không đậu đại học. Ngươi chẳng lẽ còn muốn học những người đó đi ra ngoài làm công sao? Ta nhưng ném không dậy nổi người như vậy. Tần song song không có nói nữa, chỉ là rũ đầu, ngoan ngoãn nghe nàng cửa trách, không có bất luận cái gì phản kháng. Mà ở ngày hôm sau buổi chiều, tần song song ở trường học nhảy lầu tự sát, đương trường liền không có mệnh, tin tức truyền tới thời điểm, tần gia tức phụ lúc ấy liền ngất đi, hai vợ chồng đi bệnh viện, đối mặt đó là hải tử thi thể. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Khương Diệp nhịn không được sửng suốt một chút. đối với tần song song khương diệp đối nàng còn có ấn tượng đã từng ở trên đường gặp được quá rất nhiều lần trong ấn tượng đó là cái cực kỳ ngoan ngoan thẹn thùng hài tử thoạt nhìn chính là thực ngoan cái loại này hài tử lưu nguyệt cũng thở dài nói như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương cũng quá đáng tiếc mới 17 tuổi còn không có thành niên thật sự chính là hoa giống nhau tuổi tác còn không có tới kịp nở rộ cũng đã heo tàn trường học bên kia cách nói nàng lúc ấy là cùng lưu lý hai nhà hải tử đã xảy ra xung đột Không biết là nói chút cái gì, kia Hải tử nhất thời luẩn quẩn trong lòng, quay đầu liền từ cửa sổ nơi đó nhảy đi ra ngoài. Lúc ấy lưu ra Hải tử cùng lý ra Hải tử cùng nàng ở bên nhau, lúc ấy thấy người nhảy xuống đi, lưu chiêu lúc ấy người liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại, lời nói cũng sẽ không nói, mỗi ngày liền ngốc ngốc lăng lăng, mọi người đều nói có thể là bị dọa tròn váng. Mà tần ra, tần ra tự nhiên là môn nháo, nếu không phải bởi vì lưu chiêu cùng lý mai, nàng như thế nào sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát. Tần gia tức phụ la hét muốn mặt khác hai đứa nhỏ đền mạng, tam người nhà mỗi ngày đều nháo đến gà bay chó sủa, biết nội tình ai không thở dài một tiếng. Việc này nháo đến, tần gia nữ nhi nhảy lầu đã chết, lưu gia nhi tử điên rồi, mà lý gia nữ nhi, nghe nói người cũng mắt thường có thể thấy được trở nên không quá bình thường, thi đại học tam gia hải tử cũng chưa có thể tham gia. Hảo hảo tam người nhà, liên bởi vì bọn nhỏ chuyện tình cảm, toàn hủy hoại. Nói lên chuyện này tới, đại gia không khỏi nói lên lưu chiêu tới. Nói đứa nhỏ này không phúc hậu, rõ ràng cùng tần gia nữ nhi nói thượng, vì cái gì còn muốn cùng lý gia nữ nhi trộn lẫn thượng. Mà lý gia nữ nhi đâu? Mọi người càng là sẽ không nói cái gì lời hay, hiện tại đem sự tình nháo thành cái dạng này, bởi vậy không tránh được đối lưu lý hai nhà chỉ chỉ trò trò. Những việc này, Khương Diệp đều là nghe lưu nguyệt nói, nàng đi ra ngoài tản bộ thời điểm, liền thấy lưu gia người nắm lưu chiêu ở bên ngoài tản bộ. Lưu chiêu si si ngốc nốc, trong miệng trong chốc lát lẩm bẩm niệm song song. trong chốc lát lại lẩm bẩm nghiệm lý mai, biểu tình dại ra, điên điên cùng cùng, hắn trước kia không phải như thế, bởi vì lớn lên đẹp, lại nghe lời cơ linh, thành tích lại hảo, chính là ngõ nhỏ nổi danh con nhà người ta, chính là hiện tại đâu. Ngõ nhỏ người thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được thở dài, hảo hảo một cái hài tử, liền như vậy hủy hoại a. Lưu chiêu bởi vì điên bệnh, lưu ra người không yêu dẫn hắn ra tới, hôm nay cũng là xảy ra chuyện lúc sau lần đầu tiên, cũng là nghĩ không thể vẫn luôn đem người quan trong nhà. Mới mang theo người ra tới Lưu Chiêu mẫu thân rõ ràng tiểu tụy rất nhiều Theo bản năng trốn tránh người khác ánh mắt Mà lý Mai Từ tần song song xảy ra chuyện lúc sau Nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua Lưu Chiêu Cha mẹ nàng không muốn Lưu gia cha mẹ đối nàng càng là chán ghét đến cực điểm Lần này ở Lưu gia cha mẹ Mang theo Lưu Chiêu ra tới không bao lâu Nàng không biết từ nơi nào được đến tin tức Cũng đột nhiên chạy ra Nhìn đến Lưu Chiêu hốc mắt trực tiếp liền đỏ Chạy vội liền phải lại đây Lại bị Lưu gia cha mẹ chặn. Ngươi muốn làm cái gì? Nói chuyện chính là Lưu Chiêu mẫu thân, nàng vẫn hận nhìn Lý Mai, nói, ngươi đem ta Nhi Tử hại thành như vậy còn chưa đủ, ngươi còn tưởng quân lấy hắn sao? Lý Mai sửng sốt, chất ủy khuất nói, bá mẫu, Lưu Chiêu không phải ta làm hại a, hắn rõ ràng là bị Song Song hại thành như vậy, hắn là thấy Song Song nhảy lầu mới biến thành như vậy, căn bản không liên quan chuyện của ta a, chính là thi tính sao đâu? Hiện tại Tần Song Song đã chết, chẳng lẽ muốn bọn họ đi trách tội một cái đã chết người? Hơn nữa, chuyện này xét đến cùng, tần song song mới là lớn nhất người bị hại. Nếu không phải ngươi quấn lấy nhà ta Lưu Chiêu, hắn còn cùng song song kia hải tử hảo hảo. Bọn họ hai cái rõ ràng hảo hảo ở bên nhau, ngươi vì cái gì muốn trộn lẫn thượng một chân. Lưu mộ gán hận nhìn Lý Mai, nếu không phải ngươi, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Lý Mai lớn tiếng nói, chính là Lưu Chiêu thích người là ta. Nàng đệ lại chính mình ngực, nói, hắn thích ta. chẳng lẽ còn hiếu thắng cầu hắn cùng không thích tần song song ở bên nhau sao. Lưu mẫu lại không muốn nghe nàng biện giải, mà là nói, ngươi cho ta đi thôi, Ly ta nhi tử rất xa, hắn đã bị ngươi làm hại ngu dại, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi ở hắn bên người. Lý Mai sắc mặt trắng nhận, nàng ánh mắt không tự giác dừng ở lưu chiêu trên người. Lưu chiêu một mặt, biểu tình ngu si. Lưu chiêu, Lưu chiêu, Lý Mai đột nhiên lớn tiếng kêu, ta là Lý Mai A, ngươi nhìn xem ta, ta là Lý Mai A. Lưu gia cha mẹ biểu tình tức khắc biến đổi, Lưu mẫu phẫn nộ nói, ngươi cút cho ta. Nàng rôi tay xô đẩy Lý Mai, muốn cho nàng đi, chính là Lý Mai không muốn, chỉ là lắp bắp nhìn Lưu Chiêu, tiêu tên của hắn. Lưu Chiêu, Lưu Chiêu. Lưu Chiêu đờ đẫn biểu tình hơi hơi giật giật, miệng trên dưới giật giật, đột nhiên kêu một tiếng, Lý Mai. Hắn này một thanh âm, giống như là trời nắng một cái tiếng sấm rừng ở Lưu gia cha mẹ cùng Lý Mai trên người. Lưu gia cha mẹ là ngốc lăng, Lý Mai lại là kinh hỉ. Lưu Chiêu, ngươi còn nhận được ta không? Lý Mai kích động lại kinh hỉ hỏi. Lưu Chiêu đôi mắt thông thả chớp một chút, một hồi lâu, hắn mới biểu tình mở mịt mở miệng, nói, Lý Mai, người ta thích, ta thích Lý Mai. Đúng vậy, hắn thích nhất người là Lý Mai. Nô, no, Lý Mai là ai đâu? Không nhớ rõ, nhưng là đó là hắn thích nhất người, cái này ý niệm, giống như là khắc vào hắn trong xương cốt. Nghe vậy, Lý Mai thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng từ lưu ra cha mẹ bên người đi qua đi. Đi đến Lưu Chiêu trước mặt, sau đó rôi tay ôm hắn, Cao Hưng nói, ta thật là Cao Hưng A Lưu Chiêu, ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi đã quên những người khác, lại còn nhớ rõ ta, ngươi quả nhiên thích người là ta. Đúng vậy, Lưu Chiêu thích nhất người là nàng, là nàng Lý Mai. Không phải Tần Song Song, cũng không phải những người khác, mà là nàng Lý Mai. Ta liền biết, ngươi thích người là ta Lý Mai lẩm bẩm, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, đó là vui vẻ. Lưu chiêu ngốc lăng bị nàng ôm, đối với nàng lời nói, cũng không có đáp lại nàng, chỉ là biểu tình không mênh mang, tầm mắt hư hư không có dừng ở một chỗ, đột nhiên, hắn kêu một tiếng. Song song, Lý Mai thân thể cứng đờ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org, chương 67 đệ 67 chương. Đối với Lý Mai tới nói, tần song song tên này, liền đại biểu thật lớn bóng ma. Rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là tần song song lại vĩnh viễn thuộc về con nhà người ta kia một loại, lão sư bằng hưu thích nàng, cha mẹ thân nhân khen nàng, ngay cả người mình thích, cũng thích nàng, nàng giống như là một bóng ma thật lớn bắt ngang ở chính mình trên đầu. Chính là hiện tại, nàng người đều đã chết, vì cái gì, vì cái gì Lưu Chiêu còn nhớ nàng. Ở Lưu Chiêu trong miệng hô lên song song tên này là lúc, Lý Mai biểu tình trở nên phá lệ khủng bố. Ta mới là người thích người. Nàng đột nhiên kéo lấy Lưu Chiêu cổ áo, đem hắn kéo gần chính mình. Cơ hồ là cuồng loạn, lớn tiếng nói, ngươi thích người là ta, ngươi nên niệm nhớ thương cũng là ta. Thần song song nàng đã chết, nàng đã chết. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện. Ha ha ha, nàng đã chết, đã chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, giống như điên cuồng giống nhau. Lưu gia cha mẹ xem nàng cái dạng này, vội lại đây đem nàng kéo ra, mắng, ngươi làm gì. Lý Mai lại còn đang cười, chỉ là cười cười, có lẽ nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng nước mắt hạ xuống, từ trên má chảy xuống, đại viên đại viên nhỏ giọt đi xuống, đã cười đến điên khủng, lại cũng khóc đến lợi hại. Đứa nhỏ này điên rồi đi bên cạnh nhìn hàng xóm nhóm nhịn không được mở miệng nói thầm. Lưu gia cha mẹ lực chú ý lại đều ở nhà mình nhi tử trên người. Lưu chiêu vẫn cứ là ngơ ngác, chỉ là môi hơi hơi mấp máy một chút. Đã chết. Hắn không tiếng động niệm này hai chữ, sau đó trống rông trong trí nhớ đột nhiên vụt ra một cái tiên minh hình ảnh tới, tần song song quay đầu nhìn hắn một cái. Đột nhiên xoay người từ phía sau cửa sổ nơi đó phiên đi ra ngoài, hắn theo bản năng rỗi tay đi kéo nàng, ngón tay lại chỉ đụng chạm đến nàng đầu ngón tay, nhìn nàng giống như gãy cánh chim chóc từ trong miệng rơi xuống đi xuống. Lạch cạch, huyên hoa từ phía dưới mặt đất nở rộ, giống như là một cái tạc vỡ ra dưa hấu. A, a, lưu chiêu ôm đầu mình đột nhiên hét lên, hắn lung tung nói, song song, song song đã chết. Nàng đã chết. Hắn sát mặt kinh sợ, như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng là thực mau hắn lại bắt đầu kêu, Lý Mai, Lý Mai. Đối, Lý Mai là ta thích nhất người, ta thích nhất người là Lý Mai. Không, song song, song song. Trong miệng hắn nói lộn xộn trong chốc lát kêu song song, trong chốc lát lại la hét Lý Mai là hắn thích người, tinh thần hôn loạn bộ dáng như là hắn trong cơ thể có hai người, một cái ở niệm song song, một cái lại ở cố chấp niệm người mình thích là Lý Mai. Mà vẻ mặt của hắn, còn lại là cực kỳ thống khổ, đau đến hắn ké ngã trên mặt đất. lưu gia cha mẹ ngồi xổm xuống thân mình tưởng xem xét tình huống của hắn rồi lại không dám đụng vào hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải lưu mẫu chỉ có thể ai thanh khóc thút thít liên thanh nói hoa nghiệt ta hoa nghiệt như thế nào sự tình liền sẽ làm thành cái dạng này a lý mai là người ta thích lưu chiêu thân thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn nhưng là trong miệng lại còn ở niệm những lời này tựa hồ đây là hắn vĩnh viễn không thể quên một việc lý mai lại cười lại khóc một đôi mắt lại cực lượng Như là bắt lấy hắn tay nói, đúng vậy, ta mới là ngươi thích nhất người, ngươi tưởng người là ta, không phải tần song song. Lưu Chiêu trở tay bắt lấy tay nàng, vẻ mặt thống khổ tựa hồ giảm bớt rất nhiều, chỉ vô lực đều, Lý Mai. Lý Mai ở hắn bên người, hắn tựa hồ không có như vậy thống khổ, nhưng là rồi lại chậm rãi biến trở về nguyên lai dại ra bộ dáng. Đây là thật sự điên rồi A người bên cạnh cũng ở thảo luận. Trước kia bọn họ có nghe nói Lưu Chiêu điên rồi, chỉ là không chính mắt gặp qua. Bởi vậy nhưng thật ra không biết thật giả chính là hiện tại nhìn lưu chiêu bộ dáng này, nhưng thật ra xác định cái này suy đoán. Không biết khi nào xuống lầu tới tần gia cha mẹ nhìn một màn này, lại cảm thấy vui sướng. Bao ứng, đều là bao ứng. Tần mẫu lớn tiếng nói, trên mặt tất cả đều là vui sướng chi sắc. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi đã chết, lưu ra cùng lý gia còn có thể quá đến hảo. Bởi vậy thấy lưu chiêu cái dạng này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng đến không được, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy bi thương, tốt xấu nhà bọn họ hài tử còn sống, chính là nhà bọn họ song song lại không có. Tưởng tượng đến này, tần song song mẫu thân trong lòng liền nhịn không được sinh ra hoán dẫn tới. Lưu ra cha mẹ túi đầu, nhà mình hài tử làm ra này chung sự tình tới, bọn họ cũng không mặt mũi đối khương ra người. Rõ ràng trước kia hai nhà người tốt cùng một nhà dường như, hiện tại lại nháo thành cái dạng này, nghĩ liền làm người cảm thấy chua sót. Lý Mai lại như là không cảm nhận được không khí vi diệu, nàng nhìn thoáng qua tần gia phu thê. Lại cao hứng đối lưu ra cha mẹ nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi nghe thấy được sao, lưu chiêu nói hắn thích nhất người là ta. Các ngươi xem, hắn bắt lấy ta liền không như vậy thống khổ, ta mới là hắn thích nhất người kia. Nàng lại cao hứng nhìn ven đường những người khác, khoe ra đem chính mình cùng lưu chiêu giao nắm tay dơ lên cho đại gia xem, nói, các ngươi thấy sao, lưu chiêu hắn thích người là ta. Là ta a. không phải tần song song, cũng không phải người khác. Nàng hướng về phía đại gia cười, biểu tình hưng phấn. trong mắt như là mang theo một đoàn có thể đem mọi người bỏng rất hỏa lượng đến doàn người những người khác đối thượng nàng tầm mắt chỉ có thể cứng đờ xả ra một mặt cười tới trong lòng lại ở nói thầm lý ra này nữ nhi không quá thích hợp a tần mẫu biểu tình lập tức trở nên bận vẹo lên nàng phẫn nộ mang to ngươi cái không biết xấu hổ cầu dẫn người khác bạn trai các ngươi người một nhà đều không biết xấu hổ tần phụ vội vàng ngăn lại nàng sợ nàng làm ra cái gì xúc động sự tình tới lý mai lại là mặt lộ vẻ thông khoái nói hắn thích chính là ta không phải tần song song là nhà ngươi tần song song vẫn luôn cắm ở chúng ta hai chi gian ta xem nay đảo không thấy được đi một đạo thanh âm đột nhiên cắm vào tới lý mai trên mặt biểu tình biến đổi phẫn nộ hướng tới cái kia phương hướng chừng đi khương diệp đi tới trên cao nhìn xuống nhìn nàng nhìn chăm chú vào cái này sắp rách nát hồn phách tầm mắt thẳng tắp cùng nàng phẫn nộ ánh mắt tương đối chút nào không cho hỏi ngươi thật sự cảm thấy hắn thích chính là ngươi lý mai lớn tiếng nói chính hắn đều nói Hắn thích người là ta Hắn chính miệng nói Lý Mai là hắn thích nhất người Không phải tần song song Cũng không phải những người khác Nàng cường điệu cường điệu Lý Mai tên này Tựa hồ chỉ cần như vậy Chuyện này chính là chân thật giống nhau Khương Diệp cười nhạo Nói nếu hắn thật sự thích ngươi Hắn liền sẽ không điên rồi Khương Diệp bình tĩnh nhìn Lý Mai ngự khí bình tĩnh hỏi Ngươi thật sự không biết Hắn vì cái gì sẽ điên sao Lý Mai bị nàng hiểu rõ ánh mắt nhìn chăm chú vào Chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng Nàng theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy lưu chiều tay, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Nàng cái này biểu tình, lại làm Khương Diệp khẳng định trong lòng suy đoán, nhịn không được cười một cái, nói, ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì, rốt cuộc này hết thảy, có lẽ chính là ngươi dẫn tới. Ngươi đừng nói bậy. Lý Mai lớn tiếng nói, trong mắt rồi lại che giấu không được trộn dạ, nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ còn có thể là ta buộc hắn thích ta sao. Nói không chừng thật đúng là như vậy. Khương Diệp như suy tư gì, thấy Lý Mai tức giận nhìn nàng, lại cũng lười đến lại phản ứng, mà là ngồi xổm xuống thân mình đi, tính toán kiểm tra một chút lưu chiêu tình huống. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Mai che ở nàng trước mặt, cảnh giác nhìn nàng. Khương Diệp nhấc lên mí mắt tới, nói, ta đương nhiên là ở cứu hắn, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn vẫn luôn điên đi xuống? Lý Mai biểu tình tràn ngập không tín nhiệm, ngươi có thể để cho hắn khôi phục bình thường. Khương Tiểu Thư ngươi có thể trị hảo nhà ta lưu chiêu sao? Lưu Mâu gấp không chờ nổi mở miệng, chờ mong nhìn nàng, lại vội vang nói, ngươi nếu có thể trưa khỏi nhà ta Lưu Chiêu, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Nói nói, Lưu Mâu hốc mắt lại đỏ. Bác sĩ đều nói, con của hắn đây là tinh thần xảy ra vấn đề, có lẽ tốt hảo dưỡng, có khôi phục bình thường khả năng, nhưng là có lẽ cả đời đều như vậy. Cho nên, Khương Diệp có thể hay không cứu, đối với Lưu gia cha mẹ tới nói, kia thật là quá trọng yếu. Cũng may, Khương Diệp cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Nàng nhìn kỹ quá lưu chiêu bộ dáng, trong lòng có số, liền nói, hẳn là có thể cứu, trước đem hắn đưa về phòng đi. Ngay vậy, lưu gia cha mẹ vội vàng đem lưu chiêu nâng dậy tới, nửa trộn lẫn nửa đỡ đem người đỡ trở về, Lý Mai tự nhiên là có ý kiến, chính là hiện tại nhưng không ai để ý tới nàng. Mà cha mẹ nàng, biết nàng xuống lầu tới lại quân lấy lưu chiêu, cũng xuống lầu tới tìm nàng, kêu nàng trở về, không muốn nàng lại cùng lưu gia người có cái gì liên lụy. Lý Mai lại không như vậy tưởng. Đối mặt cha mẹ dây dưa, nàng mặt lộ vẻ bực bội, nói, các ngươi hảo phiền A. Nàng đi theo lưu gia cha mẹ phía sau, mãn tâm mãn nhãn đều là lưu chiêu, trong miệng cũng nói, ta muốn cùng lưu chiêu ở bên nhau. Lý gia cha mẹ trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, có chuyện tưởng nói, Khương Diệp lại là nhìn biểu tình bực bội lý mai liếc mắt một cái, nói, làm nàng đi theo đi, rốt cuộc lưu chiêu chính là vẫn luôn nhớ thương nàng, nói không chừng chờ hạ còn cần nàng hỗ trợ. Nghe Khương Diệp nói như vậy, Nguyên bản có ý kiến Lưu ra cha mẹ há mồm há mồm, cuối cùng là chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lý Mai, đầy mặt đắc ý, tựa hồ thực vì chính mình là Lưu Chiêu nhớ thương người vui vẻ. Mà Lý gia cha mẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng phiền khổ, cũng đi theo phía sau. Tần ra hai vợ chồng mắt lạnh nhìn bọn họ, tần mẫu lầm bẩm, có chút oán độc nói, vì cái gì chết người không phải các ngươi đâu. Một đám người tới rồi Lưu ra, Lưu ra cha mẹ đem Lưu Chiêu đỡ đến trên giường nằm xuống. Vừa mới tựa hồn là đau tàn nhẫn, lưu chiêu hiện tại tay chân vô lực, cơ hồ là bị hắn ba ba ôm đi lên, lúc này nằm ở trên giường, hắn cả người lại biến thành thường lui tới hai mắt vô thần, si ngốc bộ dáng, kiếm ngốc lăng biểu tình, vừa thấy liền không quá bình thường. Lưu mẫu nhìn không được khóc, nói, hắn hoặc là liền kêu đau đầu, hoặc là liền biến thành cái dạng này, ngốc ngốc. Bác sĩ khai dược, làm nhìn xem ăn dược sẽ thế nào, nhưng là dược cũng không có gì dùng, ăn cũng không thấy hảo. Trương phu duỗi tay ôm lấy nàng, không tiếng động an ủi cũng đi theo thở dài. Khương tiểu thư ngài mau cấp nhìn xem đi, hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Lưu Mâu nói. Khương Diệp đã sớm đối tình huống của hắn trong lòng hiểu rõ, lúc này liền mở miệng nói, hắn đây là chúng chương khí. chứng khí. Những người khác kinh ngạc, đối cái này từ ngữ có chút xa lạ. Khương Diệp nói, hắn trên mặt bao trùm một tầng màu đỏ chương khí, bất quá các ngươi nhìn không thấy. Người thường là nhìn không ra tới lưu chiêu trên người chương khí. nhưng là nếu là khai thiên nhãn người tới xem lại có thể thấy hắn trên mặt bao trùm một tầng hồng nhạt như là hồng nhạt sương mù lượn lờ ở hắn trên mặt đây là một trung chướng khí mọi người giống nhau thích kêu nó đào hoa trướng đào hoa trướng tên này rất có ý tứ nói ra liền rất dễ dàng làm người liên tưởng đến cảm tình thượng bởi vì mọi người thích đem khát phái duyên sưng là đào hoa mà đào hoa trướng tên này cũng là như vậy tới bởi vì chúng đào hoa trướng người sẽ không chịu khống chế thích thượng một người khác mà lưu chiêu chính là chúng đào hoa trướng Hơn nữa trên người hắn đào hoa trướng thực đùng, nùng đến nhan sắc đã biến thành nùng liệt thâm phân sắc. Sáng tỏ vì cái gì sẽ trung đào hoa trướng. Lưu mẫu không nghĩ ra. Khương Diệp cười nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Lý Mai, nói, này liền muốn hỏi cái này hài tử. Khương Diệp bộ dáng tuổi trẻ mà mà Mỹ, nhìn qua tuổi cũng liền so Lý Mai bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu. Như vậy xưng hô nhân ra vì hài tử, nghe làm người thật sự là cảm thấy quá gì. Bất quá lúc này, đại gia trọng điểm đã không ở này bên trên. Mà là ở nàng theo như lời nói thượng Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở Lý Mai trên người Cùng ta không quan hệ Lý Mai không chút suy nghĩ liền lớn tiếng phủ nhận Chú ý tới Khương Diệp tầm mắt Nàng lấy lại bình tĩnh Nói ta liền đào hoa trướng là cái gì cũng không biết Lý ra cha mẹ cũng gật đầu Lý Mai nàng mụ mụ cũng sốt ruột nói Đúng vậy nhà ta mai mai như thế nào sẽ biết cái gì đào hoa trướng Có người duy trì Lý Mai tựa hổ có tự tin Lại lớn tiếng nói Hơn nữa ngươi nói cái gì đào hoa trướng, còn không biết có phải hay không thật sự, cái gì đào hoa trướng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi không phải là tại đây giả thần giả quỷ, gạt người đi. Khương Diệp nói, ta rốt cuộc có hay không gạt người, chờ lưu chiêu tỉnh lại sẽ biết. Nàng làm lưu mẫu cầm một cái chén tới, hướng bên trong đổ điểm nước, sau đó làm Lý Mai vươn tay tới. Lý Mai khó hiểu lại cảnh giác nhìn nàng, do dự mà vươn tay, bất quá liền tại đây rỗi tay trong nháy mắt. Khương Diệp ngón tay đã ở nàng ngón tay thượng sẽ qua, tức khắc ra chóc thịt bong, nàng liền đau đớn cũng chưa cảm nhận được, liền thấy đầu ngón tay huyết tích táp đi xuống lưu, trực tiếp nhỏ giọt ở Khương Diệp trong tay trong chén. Lý Mai ra đầu đều phải nổ tung, nàng bắt lấy bị thương tay, lại cấp lại tức nói, ngươi làm cái gì? Khương Diệp nói, đương nhiên là giải trướng, lưu chiêu trên người đào hoa trướng nơi phát ra với ngươi, chỉ cần uống xong ngươi huyết, đào hoa trướng tự nhiên liền giải khai. Lý gia cha mẹ nhìn Lý Mai trên tay miệng vết thương. có chút đau lòng lý mẫu nhịn không được nói ta nhưng không nghe nói qua chữa bệnh còn phải dùng người huyết này nơi nào là bình thường chữa bệnh ta xem ngươi không phải là gạt người đi nói nàng nhìn về phía lưu gia cha mẹ nói tuệ chân ngươi cũng không nên bị nàng lừa cái gì chữa bệnh dùng dược dùng người huyết ta trước nay cũng chưa nghe qua nhưng đừng đem lưu chiêu tình huống trở nên càng không xong khương diệp thu hồi muốn chỉ lý mai trên tay cái kia miệng vết thương ý tưởng như vậy một cái tiểu miệng vết thương Nàng chỉ cần lược sử thủ đoạn là có thể lập tức khỏi hẳn, bất quá lý ra người thái độ làm nàng từ bỏ cái này ý tưởng, tùy ý bọn họ cầm khăn giấy cấp lý mai bị thương, cái tay kia chỉ xoa huyết. Lưu Mẫu tên đã kêu Tuyệt Trần, lúc này nàng nghe Lý Mẫu lời nói, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra do dự biểu tình tới, đích xác muốn người huyết tới chữa bệnh, này chung sự tình, nàng trước nay không nghe nói qua, cũng liền trước kia những cái đó giả thần giả quỷ gạt người, mới có thể làm như vậy. Khương Diệp cầm chén tay quơ quơ, Lý Mai nhỏ giọt ở trong chén huyết đã rung ở trong nước, thủy xác lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Ta nhưng thật ra không sao cả. Nàng nói, sau đó cười một cái, nhìn về phía Lưu gia cha mẹ, nói, các ngươi nếu là không tin, ta đây hiện tại liền đi. Nàng chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu người khác tin tưởng chính mình, nói đến cùng, chuyện này cùng nàng cũng không có quan hệ. Nghe vậy, Lưu Mẫu còn ở dối rắm Lưu Chiêu phụ thân lại trực tiếp đánh nhịp, nói, Khương Tiểu Thư ngài tưởng như thế nào làm, liền cứ việc đi làm đi. Chúng ta tin ngươi. Lưu mẫu cũng là cắn răng một cái, nói, dù sao huyết đã chảy ra, cũng không cần lãng phí. Khương tiểu thư, ta cùng ta trượng phu đều tin tưởng ngươi, ta nhi tử sự tình, liền làm ơn ngươi. Nàng thật sâu mà cúc một cung. Lý ra cha mẹ ngây người. Khương diệp vừa lòng gật đầu, làm cho bọn họ đem lưu chiêu nâng dậy tới. Sau đó một tay bóp chặt hắn cằm, trực tiếp đem một chén trộn lẫn lý mai máu tươi thủy đảo vào trong miệng của hắn. Khu khu khu. Nàng động tác có chút thô lỗ. Một chén nước rốt hết, Lưu Chiêu không chịu khống chế hò khăn lên. Lưu Chiêu phụ thân vội dối tay vô hắn ngực. Khương Diệp đem chén bông, nhìn Lưu Chiêu trên mặt di động hồng nhạt xương mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, Sau đó liền như mây mù giống nhau tảng ra, lộ ra hắn có chút gầy ốm mặt tới. Đào hoa trướng là ở hai người chi gian, chỉ cần uống xong trong đó một người huyết, chứng khí tự nhiên liền tảng ra, hai người chi gian liên lụy cũng hoàn toàn tách ra. Trong nháy mắt này, Lý Mai Vi Diệu cảm nhận được cái gì Nàng nhịn không được đè lại ngực, chỉ cảm thấy ngực nhất chịu nhất chịu thùng. "Mai Mai, ngươi làm sao vậy?" Lý gia cha mẹ sốt ruột lại quan tâm nhìn nàng. Lý Mai biểu tình có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Ta ngực có chút đau, giống như, giống như có cái gì biến mất." Nhưng vào lúc này, trên giường đột nhiên chuyển đến lưu chiêu thanh âm. "Ta làm sao vậy?" Hắn thanh âm trong sáng mà lãnh đạm, là Lý Mai quen thuộc nhất thanh âm, như là thời khắc mang theo lạnh lẽo, cùng với đối nàng không mừng. giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới lý mai cả người rét run nàng ngơ ngẩn ngẩn đầu lên thấy lưu chiêu ánh mắt thanh minh bộ dáng lưu chiêu khôi phục bình thường sáng tỏ lưu mẫu trong lòng đại hỷ nước mắt bá một chút liền hạ xuống kinh hỉ nói ngươi đã khỏe có phải hay không lưu chiêu biểu tình có chút mờ mịt tựa hồ đối trước mắt tình huống có chút khó hiểu liền nói cái gì kêu ta hảo ta trên người ra cái gì vấn đề sao mẹ ngươi như thế nào còn khóc đúng rồi các ngươi như thế nào đều ở ta phòng phụ thân hắn trong lòng cũng cao hứng lại nghe trong miệng hắn theo như lời nói trong lòng kinh ngạc thật cẩn thận hỏi sáng tỏ ngươi còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sao nghe vậy lý mai lại là hai mắt sáng ngời, trong lòng có một cái suy đoán chẳng lẽ lưu chiêu không nhớ rõ trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình đâu lưu chiêu nàng gọi tới lưu chiêu trước mặt ngầm có ý chờ mong hỏi ngươi còn nhớ rõ ta sao lưu chiêu nhìn về phía nàng Ánh mắt chạm đến lý mai mặt, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra vô số ký ức, này đó ký ức xa lạ lại quen thuộc, giống như thủy triều giống nhau vừa vào hắn đại não. A, Hắn ôm đầu mình, biểu tình thống khổ, đôi mắt chừng đến đại đại. Đó là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ thấy song song nhảy lầu tự sát một màn? Song song đâu? Hắn đột nhiên bắt lấy nhà mình phụ thân tay, trong mắt mang theo thật cẩn thận kỳ ký, hỏi, song song đi đâu? Song song đi đâu? Nghe vậy! Lưu gia cha mẹ nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không nhớ rõ sao, thần song song nàng nhảy lầu đã chết ta. Lý Mai đột nhiên mở miệng. Lưu chiêu ngơ ngác nhìn về phía nàng, lặp lại nói, song song nhảy lầu đã chết. Lưu gia cha mẹ muốn ngăn trở, Lý Mai lại lo chính mình nói, đúng vậy, bởi vì nàng không thể tiếp thu chúng ta hai ở bên nhau, cho nên liền nhảy lầu tự sát. ngươi không nhớ rõ sao. Lưu chiêu trên mặt biểu tình, ở trong nháy mắt trở nên thực sợ hãi. Như là nhớ tới cái gì làm hắn cảm thấy thập phần khủng bố sự tình. Vô số ký ức dũng lại đây, hắn lầm bẩm song song đã chết. Không phải mộng, cũng không phải ảo giác, đó là thật sự, kia hết thể đều là thật sự, song song thật sự đã chết. Ý thức được điểm này, Lưu Chiêu chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, ở kêu sợ hãi bác sĩ lúc sau, thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp hướng tới phía sau đảo đi. Sáng tỏ, Lưu gia cha mẹ kinh hoàng kêu, hắn một đầu ngã xuống trên giường. Khương Diệp dôi tay. Hai ngón tay ấn ở hắn giữa mày, miễn cho hắn như vậy chết ngất qua đi. Lưu chiêu chừng lớn đôi mắt, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống đi xuống, hắn nhìn cha mẹ, nước nở nói, ba, mẹ, sáng tỏ đã chết. Hắn nhìn chính mình đôi tay, nói, ta tận mắt nhìn thấy nàng từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống đi, ta thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là có thể bắt lấy nàng. Rõ ràng chỉ kém như vậy một chút. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Khương Diệp thu hồi tay, không có quên mục đích của chính mình, hỏi hắn. Ngươi còn nhớ rõ trong khoảng thời gian này ngươi làm cái gì sao? Ngoại tình, cùng bạn gái cùng chính mình hảo bằng hưu ở bên nhau. Lưu Chiêu nhắm mắt, nói, ta nhớ rõ. Chính là ta không biết, ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên xác chết vùng dậy giống nhau từ trên giường ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi sổn ngồi dưới đất Lý Mai, ánh mắt lộ ra đoán hở tới, chất vấn nói, là ngươi, là ngươi làm, đúng hay không? Hắn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là ở một ngày nào đó, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Mai, đột nhiên liền cảm thấy, nàng là chính mình thích nhất người, trong lòng yêu say đắm chi tình nụ cục ra bên ngoài bạo, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Chính là, hắn thích người rõ ràng là song song, hắn như thế nào sẽ thích Lý Mai. Hồi tưởng một đoạn này thời gian chính mình, vậy là tốt rồi như là một người khác giống nhau, tuyệt đối là có cái gì vấn đề. Khẳng định là ngươi làm cái gì. Hắn nói, không sai, là ngươi xử cái gì thủ đoạn. Làm ta cảm thấy chính mình thích ngươi. Lý Mai sắc mặt tái nhợt, nàng hoảng sợ nhìn Lưu Chiêu, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi không cần lung tung bôi nhọ ta. Ta cái gì cũng chưa làm, là chính ngươi. Là chính ngươi nói ngươi thích ta. Ngươi biết, là ngươi hại chết song song. Lưu Chiêu nói, hắn mặt lộ vẻ thống khổ, nhìn Lưu Chiêu trong ánh mắt lộ ra vài phần đoán hận tới, hắn nói, song song là ngươi bằng hữu, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Lý Mai. Ngươi thật sự thật là đáng sợ, ngươi quả thực không phải người, ngươi quên song song, không liên quan chuyện của ta. Lý Mai rũi tay che lại lỗ thai, lớn tiếng nói, cùng ta không quan hệ, là tần song song nàng chính mình, là nàng chính mình quá mềm yếu mới có thể đi nhảy lầu, cùng ta không quan hệ. Tần song song xoay người từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống đi ký ức không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện, nàng ôm đầu mình, dùng sức lắc đầu, như là tại thuyết phục người khác, cũng như là tại thuyết phục chính mình, lẩm bẩm tự do giống nhau nói, cùng ta không quan hệ. Cùng ta không quan hệ. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nàng xác nhọn móng tay bắt lấy chính mình mặt, ở trên mặt gai ra từng đạo chạy huyết đỏ tươi dấu vết tới, chính là nàng chính mình lại phản phất giống như chưa giác, tự ngược giống nhau bắt lấy chính mình mặt, trong miệng còn lại là lẩm bẩm niệm cùng ta không quan hệ nói như vậy. Mai mai, mai mai. Lý ra cha mẹ lớn tiếng kêu tên nàng, nàng lại như là nghe không được giống nhau. Đứa nhỏ này, cơ hồ muốn điên rồi, cảm xúc muốn hỏng mất. Hiện tại sở tạo thành hết thảy có lẽ cũng không phải nàng muốn nhìn thấy chính là mặc kệ có phải hay không nàng muốn nhìn thấy sự tình cũng đã đã xảy ra cái kia gọi là tần song song nữ hài đã chết khương diệp đi qua đi ngón tay điểm ở nàng giữa mày nàng đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt ánh sáng mang theo ôn hỏa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp tựa hồ muốn đem nhân thân thượng sở hưu hắc cám cùng lạnh băng đều loại bỏ rớt ánh sáng ánh lý mai co chặt con ngươi nàng chặt lại con ngươi chậm rãi bông ra một đôi tay không tự giác ôm lấy chính mình hai tay hào ấm áp Giống như là ánh mặt trời rừng ở trên người giống nhau Lý Mai ôm hai tay Nước mắt từ khỏe mắt lăn xuống đi xuống Chỉ cảm thấy hết thể hắc cám cùng lạnh băng đều ly chính mình đi xa Hôn loạn đại não chậm rãi khôi phục bình tĩnh Ta không nghĩ như vậy nàng lẩm bẩm Hai mắt vô thần Ánh mắt hư hư rừng ở không trung mỗ một chỗ Nói, mọi người đều thích song song Ta ba mẹ cũng nói song song hảo Ngay cả lưu Chiêu cũng thích song song Ta chỉ là muốn cho lưu Chiêu thích ta Ta không muốn cho song song chết Ta không nghĩ nàng chết Chính là cố tình, thần song song đã chết, bởi vì nàng lý kỷ. Khương Diệp hỏi nàng, lưu chiêu trên người đào hoa trướng, là như thế nào tới? Lý Mai trầm mặc, cha mẹ nàng nhìn nàng, nhịn không được rời mắt đi, đã cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy đau lòng. Ta không biết nàng nói, dừng một chút, mới nói, ta chỉ là ở chúng ta trường học hồ nước nơi đó cho phép cái nguyện. Hồ nước? ân Chúng ta trường học hồ nước có một cái cá chép, mọi người đều nói chỉ cần cùng cái kia cá chép hướng nguyện. Là có thể cùng người mình thích ở bên nhau. Nàng lúc ấy chỉ là thử một lần, thử cùng cái kia cá chép cho phép một cái nguyện. Ta hy vọng, Lưu Chiêu có thể thích ta, không cần thích tần song song. Nàng chỉ là hy vọng thích người cũng thích chính mình, chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết thế nhưng là thật sự, nàng nguyện vọng thế nhưng thật sự thực hiện. Lưu Chiêu nói hắn thích ta. Thích người thế nhưng cùng nàng nói thích nàng, kia quả thực như là một hồi mộng đẹp giống nhau. Sau đó nàng liền phấn đấu quên mình một đầu chui vào cái này mộng đẹp bên trong. Ta không muốn trò song song chết. Nàng nói, nước mắt không ngừng đi xuống lạc, trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thẻ tựa hồ tại đây một khắc mới biến thành chân thật, nàng mới có chân thật cảm giác. Nàng chính mình cũng biết sự tình không thích hợp, từ trước đến nay không thích chính mình lưu chiêu như thế nào sẽ đột nhiên liền nói thích chính mình đâu. Chính là nàng phóng túng chính mình xa vào tại đây khiến biểu hiện giả dối bên trong, thậm chí nỗ lực thuyết phục chính mình, hết thẻ đều là thật sự. Lưu Chiêu là thật sự thích chính mình. Liên như vậy, tựa hồ liền chính mình đều thuyết phục. Chỉ là tần song song chết, là ai cũng chưa nghĩ đến. Ta không nghĩ tới song song nàng sẽ như vậy xúc động. Ngày đó tần song song đứng ở bọn họ trước mặt, chất vấn bọn họ vì cái gì, vì cái gì người mình thích sẽ cùng chính mình hảo bằng hưu ở bên nhau, lúc ấy nàng nói gì đó. Lý Mai nỗ lực suy nghĩ, lại nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ tần song song phẫn nộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống. nàng cùng lưu chiêu theo bản năng rỗi tay muốn bắt lấy nàng chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống đi xuống cuối cùng rơi trên mặt đất nghĩ vậy lý mai hô hấp căng thẳng lại giơ tay ôm lấy lầu mình nàng cơ hồ đem chính mình cả người đều xúc thành một đoàn sắc mặt kinh sợ ta không phải cố ý ta không phải cố ý thực xin lỗi thực xin lỗi nàng lẩm bẩm khương diệp đem tay ấn ở cái chán của nàng thượng nàng chừng lớn đôi mắt đột nhiên nhắm lại thân mình mềm mại rơi xuống đi Dừng ở Khương Diệp trong lòng ngực Hảo hảo ngủ một giấc đi Khương Diệp đem nàng còn cho nàng cha mẹ Có lẽ, ở tần song song chết kia một khắc Lý Mai liền hối hận chính mình sợ làm hết thảy Cho nên mới sẽ gắt gao bắt lấy lưu chiêu thích chính mình điểm này tựa hồ như vậy là có thể làm chính mình trong lòng tự trách giảm bớt rất nhiều Đáng tiếc, nàng trung quy vẫn là muốn đối mặt sự thật này Bởi vì chính mình lấy kỷ, hại chết chính mình bằng hữu Khương Diệp thu hồi phát tán suy nghĩ túi đầu chầm tư Trường học hồ nước cá chép Lý Mai bọn họ ba người sở đọc cao trung là bọn họ này phiến đích sắc tốt nhất một khu nhà, là thành phố B nhị trung, ở toàn bộ thành phố B đều rất nổi danh, là thành phố B học lên suất tốt nhất cao trung trí nhất, làm công lập cao trung, nhị trung phong cảnh là có tiếng hảo, xanh hóa làm được đặc biệt xuất sắc. Lúc này nhị trung hồ nước trung, một cái cực kỳ xinh đẹp cá chép từ trong nước cao cao nhảy ra, sau đó rơi xuống ở trong nước. thấy thế, vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ đợi mọi người sôi nổi bắt đầu hướng nguyện. Một người tuổi trẻ đại học nữ hài nhi càng là lập tức chắp tay trước ngực, lớn tiếng hướng nguyện nói, cá chép đại tiên. Ta hy vọng ta có thể cùng người ta thích ở bên nhau. Nàng thích người là bọn họ trường học giáo thảo, đó là cái thập phần ưu tú người, không chỉ có là bộ dạng còn có học thức, đều phá lệ ưu tú, nàng cùng hắn chi gian khác biệt quả thực giống như lại trời, nàng cũng thông báo quá, đáng tiếc bị cự tuyệt. Sau đó nàng liền nghe bằng hưu nói nơi này cá chép thập phần linh nghiệm, chỉ là yêu cầu vật khí Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng một lại đây liền gặp gỡ. Thật sự, ta hy vọng người ta thích cũng có thể thích ta. Làm ơn. Cá chép đại tiên. Nàng mãnh liệt chờ đợi. Úi gục. Xinh đẹp cá chép từ trong nước trồi lên tới, phun ra một đám bọt khí tới. Thường nhân nhìn không thấy hồng nhạt xương mù xuất hiện ở nữ hài trên mặt, như ba tháng đảo hoa giống nhau. Hai ngày sau, nữ hài kỳ nghỉ kết thúc, về tới trường học, lần này cùng thường lui tới giống nhau, nàng cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn người mình thích. Hơn nữa lần trước đối phương đều đem chính mình cự tuyệt, nàng càng là ngượng ngùng xuất hiện ở đối phương trước mặt. Chính là lúc này đây, đối phương lại như là đột nhiên ở trong đám người thấy nàng, thế nhưng bước đi lại đây, đi tới nàng trước mặt. Nữ hài tựa hồ cảm nhận được những người khác kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt, mà nàng trong lòng kinh ngạc, một chút không thể so những người khác thiếu. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Nữ hài nhịn không được miên man suy nghĩ, sau đó liền thấy thích người cười hỏi nàng. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi có thể cùng ta kết giao sao? A a. nữ hải trong lòng thét chói thai. Cá chép đại tiên, là thật sự. Cùng lúc đó, nhị trung hồ nước trung, một con cá chép trầm ở đáy nước hạ, tụ cục phun bong bóng. Tín ngưỡng, nó còn cần càng nhiều tín ngưỡng. Khương Diệp tới phía trước xem qua nhị trung giới thiệu, đặc biệt là nhị trung hồ nước, kỳ thật nói là hồ nước, chi bằng nói là một cái hồ. Này hồ cũng là nhị trung một cảnh, bên trong chung các trung loại hoa súng, xuân hạ thu đông đều có thể nói một cảnh. mà hồ nước cá chép. Khương Diệp dối tay ở nhị trung giới thiệu thượng thấy cái này cá chép truyền thuyết, cùng Lý Mai nói được không một nhị trí, đại thể ý tứ cũng là nói cái này cá chép là cái hồng nương cá chép, chỉ cần cùng nó hứa nguyện muốn cùng thích người ở bên nhau, người là có thể đạt thành nguyện vọng. Trong khoảng thời gian này trường học nghỉ, trường học không ai, bởi vậy nhị trung bên này mở ra du lịch, lui tới người có thể ở đăng ký lúc sau tiến vào trường học. Dựa vào hồ nước cá chép, nơi này hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài cùng tiểu hòa đều là hướng về phía này cá chép tới. Lưu Nguyệt chống một phen dù giấy, kia trương tươi đẹp diễm lệ mặt, dẫn tới vô số người ánh mắt lạc lại đây. nàng lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đem dù hướng khương diệp trên đầu di vài phần, một bên nói: ta xem trên mạng thật nhiều người đều nói cái này hồ nước cá chép đặc biệt linh, còn nói cái gì chỉ cần ngươi thấy, liền nhất định có thể từ đông đảo cá chép chung nhận ra kia một cái tới. nàng tuy rằng là trước đây quỷ, chính là lại hoàn toàn không bị thời đại vứt bỏ, ở trên mạng đó là như cá gặp nước. Ở tới phía trước, nàng liền ở trên mạng cha quá nhị chung này cá chép sự tình, được đến không ít tin tức. Bọn họ nói này cá chép thích nhất ở bên này cây liều phía dưới xuất hiện. Nàng mang theo Khương Diệp qua đi, đi vào một gốc cây cây liều phía dưới. Bất quá tin tức này nàng nếu có thể ở trên mạng cha được, những người khác tự nhiên cũng tra được đến. Bởi vậy lúc này kia cây cây liều phía dưới có không ít người, đại đa số đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, đều lắp bắp hướng hồ nước nhìn lại. liền hy vọng có thể thấy cái kia cá chép đương nhiên cũng có nam hải tử bất quá nam hải tử ra mặt mỏng đều rất xa ở một bên chỉ là ánh mắt thường thường nhìn qua lưu nguyệt dậm chân nói thật nhiều người a chúng ta muốn qua đi sao chính là giống như đều không có vị trí một cái dậm chân tư thế bị nàng làm được thiên kiều bá mị sinh sôi làm nhân tâm đều mềm người bên cạnh đó là nữ hải đều nhịn không được đem tầm mắt dịch lại đây dính ở trên người nàng không muốn dịch hay thật xinh đẹp người a Kia dậm chân động tác, đều làm được làm người nhịn không được đau lòng. Trong lúc nhất thời, liền có không ít cả trai lẫn gái tiếp đón nàng, làm các nàng lại đây, bọn họ nơi này có vị trí. Lưu Nguyệt thật cẩn thận nhìn thoáng qua Khương Diệp biểu tình, mới nói, không cần, chúng ta ở chỗ này là được. Khương Diệp tả hữu nhìn nhìn, đi đến Thủy Biên. Lúc này nhập hạ, hồ nước hoa sen có đã nở rộ, nhưng là đại bộ phận đều còn đánh nụ hoa, xinh xắn đứng ở lá sen biên, mà ở dì Diệp phía dưới, có thể thấy có cá ở du đắng. Bên cạnh cái kia trên tảng đá có người cầm cá thực ở Uy, chiêu một đám con cá lại đây, hồng hồng hoàng hoàng một mảnh, đều là thả xuống ở chỗ này bên cá, đại bộ phận đều là cá chép, ngẫu nhiên có mấy cái cá trắng cỏ, nhưng là thoạt nhìn đều là bình thường nhất cá. Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua, hỏi, chúng ta muốn hay không cũng đi mua điểm cá thực tới Uy A, nói không chừng liền đem cái kia cá chép cấp dẫn ra tới. Khương Diệp nói, nếu có thể có đảo hoa trướng thủ đoạn, vậy đại biểu cái kia cá chép không phải bình thường cá chép. Bình thường, cá thực sao có thể hấp dẫn được nó? Ta có mặt khác biện pháp. Khương Diệp đi đến thủy biên một cục đá thượng, hồ nước bên cạnh đều là đá lởm chầm quái thạch, khó được có một khối có thể đặt chân, mà nàng hiện tại sở dẫm lên kia khối, chỉ là nho nhỏ một khối, nếu là người thường lại đây, sợ là đều không đứng được chân, nhưng là nàng lại vững vàng đứng ở bên trên, thậm chí ngồi xổm xuống thân mình đi. Nàng đem bàn tay vào nước chung, ôn hòa vô hại lực lượng từ đầu ngón tay đổ xuống đi ra ngoài, từng vòng đẩy ra. Ở trong nước lan tràn khai đi. Bị cá thực hấp dẫn quá khứ con cá nhóm đột nhiên bãi cái đuôi tản ra, như là có ăn ý giống nhau, bãi cái đuôi hướng tới một bên bơi đi. Chính cao hứng uy thực những người khác nhìn một màn này, đều có chút một bức, sau đó bọn họ liền thấy được kỳ lạ một màn, vô số con cá từ hồ nước chỗ sâu trong lội tới, không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng bơi đi. Tuổi trẻ nữ hài ngồi sổm thủy biên, tuyết trắng tay thâm nhập trong nước, vô số con cá lội tới, vây quanh ở tay nàng biên, lấy tay nàng vì trung tâm Tất cả đều là rậm ra cá, hơn nữa không chỉ có là cá, còn có mặt khác thủy sinh vật, thí dụ như rùa đèn trứng tôm, tất cả đều gửi lại đây, giống như là nữ hải kia trong tay có cái gì cực kỳ hấp dẫn bọn họ đồ vật giống nhau. Một màn này, giống như là kỳ tích giống nhau. Có người bừng tỉnh, sôi nổi lấy ra di động tới đem một màn này cấp chụp xuống dưới. Lúc này, liền tại đây hồ nước vương, một con hôn mê cá chép đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nó phun ra mấy cái phao phao. Đông đưa cái đuôi hướng tới bên trên du đi lên, nó nghe thấy được, bên trên có một cái thập phần mê người hơi thở, đó là đối nó rất có chỗ tốt đồ vật. Đối với thiên nhiên sinh vật tới nói, bọn họ bản năng so với bọn hắn càng rõ ràng chính mình suy nghĩ muốn đồ vật, này hồ nước cá cơ hồ đều bị hấp dẫn lại đây, rậm rạp một mảnh. Rốt cuộc, một cái quanh thân chớp động lưu quang cá chép từ bảy cá chung chen qua tới. Tới, lưu nguyệt nắm chặt trong tay cán rủ. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì những người đó nói, chỉ cần nhìn đến cái kia cá chép, các ngươi liền biết là nào một cái, thật sự là này cá chép thật sự quá xinh đẹp. nay cá chép là màu đỏ, toàn thân đỏ tươi, vảy xinh đẹp cực kỳ, như là tốt nhất đá quý giống nhau, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, theo nó bơi lội, trên người vảy liền dần hiện ra các chung các dạng sắc thái, toàn bộ cá có chung rực rỡ lung linh mỹ lệ. Này thật là một cái cực kỳ xinh đẹp cá chép. Lúc này, này cá chép nỗ lực đẩy ra sở hữu cá. Ra sức đi tới Khương Diệp trước mặt. An ngon. Nó nghe thấy được, liền ở chỗ này, này chỉ trong tay. Ôn hòa linh khí hấp dẫn nó, nó cảm giác được đến, chỉ cần có thể đem này cổ linh khí hấp thu, nó thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Cá chép hé miệng, ra sức hướng phía trước tắp tới, nó muốn đem này cổ linh khí toàn bộ hấp thu. Dầm. Khương Diệp giơ tay lên, trong tay đã nhiều một cái đỏ tươi cá, màu đỏ con cá rơi vào tay nàng trung, còn đang không ngừng dãy ruột. Ô cục. Cá chép cá đôi mắt trừng lớn, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị bắt được, nó nỗ lực muốn dây rua, lại phát hiện chính mình cả người lực lượng đều không chịu chính mình điều động, thật giống như lực lượng bị giam cầm ở. Ô, ô ô Cá chép rốt cuộc luôn cuống. Khương Diệp cười, nhìn trong tay cá, nói, bắt được. Nàng sớm đã làm ảo thuật, cho nên sẽ không có bất luận kẻ nào thấy nàng đem này cá chép cấp bắt được, bởi vậy hai người có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, mà ở bọn họ rời khỏi sau. Lưỡng đạo bóng người trong ngộng sơ tỉnh giống nhau phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi phát sinh cái gì? Hai người nhìn nhau, biểu tình đều có chút mờ mịn. Nhưng là thức mau, hai người lực chú ý lại ở hồ nước. Bọn họ đã sớm xác định, cái này hồ nước có một cái đặc thù cá chép, nếu là có thể đem nó bắt lấy, mặc kệ là làm thuốc vẫn là mặt khác, đều nhất định đối bọn họ tu vi có lợi thật lớn. chương 68 đệ 68 chương Chỗ tới cá chép bị ném vào trong buồn, đỏ tươi vầy ướt rầm rề. mang theo một cổ loại cá đặc có mùi cá. Đại khái là đã nhận ra tình huống không đúng, nó an an tĩnh tĩnh nằm ở trong buồn, vẫn không núp đích, thoạt nhìn giống như là đã chết giống nhau. Nó ở trong nước bơi lội thời điểm xem đến không phải rất rõ ràng, hiện tại đem nó bắt đi lên, Khương Diệp mới phát hiện nó trên người vậy không phải tất cả đều là màu đỏ, mà là mang theo một loại màu cam điều, trần bì trần bì, nhưng thật ra cái đôi kia bộ phận, là đỏ tươi sáng ời, có loại rực rỡ lung linh đá quý cảm. Thực rõ ràng. Này cá chép cùng bình thường cá chép khác nhau rất lớn, không chỉ là nó bất đồng với mặt khác cá chép bề ngoài, ở nó trên người còn bao phủ một cổ nhàn nhạt linh khí. Đương nhiên, để cho Khương Diệp tò mò, còn lại là nó trên người kia cổ tín ngưỡng chi lực. Nếu nàng đoán được không sai hoa, này cá chép, thế nhưng là dựa vào tín ngưỡng tới tu luyện, này quả thực là không thể tưởng tượng. Tín ngưỡng xem như trong thiên địa một loại phá lệ độc đáo lực lượng, giống trong thiên địa lớn lớn bé bé sơn thần thổ địa thần. Rất nhiều đó là dựa vào với nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại, bởi vậy cũng bị người coi là thần minh tu luyện phương pháp, như vậy tu luyện được đến tu vi, tín ngưỡng càng nhiều, lực lượng cũng liền càng cường. Hiện tại, như vậy một cái mới khai linh trí cá chép, thế nhưng sẽ cái này tu luyện phương pháp, này như thế nào không cho Khương Diệp kinh ngạc, nhìn này cá chép trong ánh mắt, cũng mang lên vải phần như suy tư gì. Bị nàng nhìn chằm chằm, cá chép càng là một cử động nhỏ cũng không dám, sinh sôi từ như vậy một con cá trên người. nhìn ra cứng đờ cảm xúc tới khương diệp ở bên cạnh ngồi xuống dù bận vẫn ung dung nói được rồi đường giả chết nói một câu là ai dạy ngươi rửa vào hấp thu nhân loại tín ngưỡng tới tu luyện cá chép không núp ních khương diệp cười như không cười đối bên cạnh lưu nguyệt nói đi kêu ngô lao đầu đem nổi thiêu thượng đêm nay chúng ta liền ăn thịt kho tàu cá chép đem ngươi xem cá chép vậy đẹp như vậy thịt hẳn là lại nộn lại hương lấy tới thịt kho tàu vừa lúc dù sao đã chết không cần lãng phí Bạch bạch bạch Vừa rồi còn giả chết cá chép, hiện tại cái đuôi bay nhanh nết lên tới, ở trong buồn gõ. Nếu là nó có thể mở miệng nói chuyện, hiện tại sợ là đã gào khai, muốn đêu ta không chết, ta không chết. Nó miệng lúc đóng lúc mở, tròn xoe phao phao từ trong miệng nổ ra. Lưu Nguyệt nhìn to mò, ruôi tay đi chạm vào, ruôi tay một chọc, liền nghe bang một tiếng, như là pháo nổ tung thanh âm giống nhau, đồng dạng còn lại là một cổ bén nhọn lực lượng ở trên tay nàng nổ tung, tắt đến nàng một bàn tay đều không thể bảo trì hình người. hóa thành quỷ khí tàng ra lưu nguyệt kinh ngạc hóa thành quỷ khí tay khôi phục nguyên dạng nàng nhìn về phía này chỉ cá chép nhưng thật ra thu hồi coi khinh trí tâm nói không nghĩ tới này cá lực lượng thế nhưng còn rất cường khương diệp nói mấy trăm năm cá chép tinh như thế nào cũng có một chút thủ đoạn tinh quái khó thành có thể khai linh trí tinh quái ít nhất cũng có thượng trăm năm tu vi trừ phi là cái loại này có cái gì kỳ ngộ đột nhiên khai linh trí mà loại này hiếm thấy mà này cá chép Không chỉ có có kỳ ngộ, còn sống mấy trăm năm, Khương Diệp tính, ít nhất có năm trăm năm thời gian, chính là còn không thể nói chuyện. Khương Diệp nghĩ, dôi tay ở nó trên đầu một chút, màu tím ánh sáng ở nàng đầu ngón tay nổ tung, như là lôi vân ấp ủ, nhưng là lại quỷ dị không có một chút lôi điện bá đạo bừa bãi lực lượng, ngược lại thập phần ôn hòa. Cá chép cá chết giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Diệp đầu ngón tay, trong lòng sinh ra một loại khát vọng tới. Nó không biết Khương Diệp trên tay điểm này ánh sáng tím là cái gì. nhưng là lại có thể cảm giác được là đối nó rất có chỗ tốt đồ vật, lập tức miệng khép mở, liền tưởng đem điểm này ánh sáng tím nuốt vào đi, không nghĩ tới Khương Diệp rối tay, một cái ngón tay đạn ở nó chán thượng, trực tiếp đem nó đạn đến nện ở đáy buồn, nửa ngày không bỏ dậy. Đồng thời, theo một cái đầu, một chút lôi quang rơi vào cá chép trên người. Tụ cục cá chép tinh phun bong bóng, hai bên vây cá dối lại đây, như là đôi tay giống nhau ôm lấy chính mình cá lớn đầu, miệng khép mở, bên trong lại chuyển ra nai hô hô thanh âm, đau đau đau. Các ngươi đừng giết ta, ta thịt không thể ăn. Không cần ăn ta. Lưu Nguyệt đôi mắt nháy mắt viên, kinh ngạc nhìn về phía Khương Diệp, nó nói chuyện. Nói chuyện, ta có thể nói. Cá chép tinh cùng nàng giống nhau kinh ngạc, một chữ mặt ý nghĩa thượng cá chép lộn mình, lại là từ trong buồn nhảy dựng lên. Khương Diệp nói, nếu có thể nói lời nói, liền nói nói ngươi lai like lại đi. Cá chép tinh oa ồ trong miệng phao phao một người tiếp một người nhổ ra, một hồi lâu mới bình phục kích động tâm tình. Sau đó mới cùng Khương Diệp bọn họ giới thiệu khởi chính mình tới. Theo nó theo như lời, nó đại khái sống hơn 300 năm, cụ thể con số đã nhớ không rõ, rốt cuộc thật nhiều thời điểm đều bị nó một giấc ngủ đi qua. Nó ban đầu là một cái chùa miếu hậu viện hồ nước một cái phóng sinh cá chép, mơ mơ màng màng khai linh trí, có ý thức. Sau lại nó bị lão hòa thượng phóng sinh, theo con sông chạy tới sông biển bên trong, ngây thơ chung dựa vào bản năng tu luyện, rồi sau đó không biết nhiều ít năm, chờ nó lại lần nữa tỉnh lại. Liền phát hiện chính mình ở nhị trung hồ nước, có lẽ là một ngày nào đó không cẩn thận theo con sông lầm lưu chạy tới nhị trung hồ nước, rốt cuộc cái kia hồ nước thủy là nước chảy. Đến nôi nó vì cái gì sẽ trở thành nhị trung nổi danh cá chép đại tiên, kia còn phải từ có một ngày nói lên. Đó là ở phía sau tới mỗ một ngày, nó ở đáy nước ngốc lâu rồi, liền nhảy ra mặt nước tới mạo phao thông khí, vừa vặn khi đó có một nữ hải tử ở bên cạnh, thấy nó từ hồ nước nhảy ra, cũng không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền bắt đầu hướng tới hắn hướng nguyện. Cá chép a cá chép, ta hy vọng người ta thích cũng có thể thích ta, ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Mà ở khi đó, cá chép tinh cảm giác tới rồi nàng nguyện vọng. Cái đuôi ở trong buồn một phách một phách, cá chép tinh thập phần đắc ý nói, cho nên ta liền thực hiện nàng nguyện vọng a, nàng sau lại còn mang theo nàng thích người tới cùng ta nói lời cảm tạ, thoạt nhìn thật là cao hứng bộ dáng. Nó cũng thật cao hứng a. Nhân loại vui vẻ, cũng đem nó cảm nhiễm, nó lần đầu tiên phát hiện thực hiện người khác nguyện vọng, thế nhưng cũng là như vậy vui vẻ một việc. Sau lại, càng ngày càng nhiều người chiều nó hứa nguyện, đương nhiên, cũng không phải mọi người nguyện vọng nó đều có thể thực hiện, nó lực lượng hữu hạn, bởi vậy chỉ có hứa nguyện lực lượng mạnh nhất người, nó mới có thể nghe được bọn họ thanh âm, mới có thể sử dụng lực lượng của chính mình đi giúp bọn hắn. Cá chép tinh thập phân đắc ý nói, bọn họ nhưng đều kêu ta cá chép đại tiên, ta chính là nhất đồng cá chép. Khương Diệp nhìn nó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nó chỉ là một con chưa hóa hình yêu quái, không biết thiệt ác, cũng không biết cái gì kêu coi tình huống mà định. Nó chỉ biết một mặt thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, mặc kệ hứa nguyện người thích người có hay không bạn trai hoặc bạn gái, chỉ biết cưỡng chế đạt thành hứa nguyện người tâm nguyện. Nó không biết, bởi vì nó nguyên nhân, lại là dẫn tới một cái nữ hải tử vong. Có lẽ, trừ bỏ tần song song ở ngoài, còn có mặt khác bi kịch, chỉ là Khương Diệp bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Nghĩ vậy, Khương Diệp liền mở miệng, hỏi ca chép, vậy ngươi biết? bởi vì ngươi ứng người khác hướng nguyện mà dẫn tới một cái nữ hải tử vong sao cá chép tinh ném động cái đuôi không căng tròn xoe đôi mắt nhìn khương diệp tựa hồ có chút mờ mịt khương diệp nói ngươi đáp ứng rồi một người nguyện vọng làm nàng có thể cùng thích người ở bên nhau chính là ngươi lại không biết nàng thích người kia là có bạn gái đối phương hai người cảm tình thực hảo có lẽ lúc sau sẽ thuận lợi kết hôn sinh con hạnh phúc mỹ mãn cả đời niên thiều yêu say đắm nóng cháy Có lẽ tần song song cùng lưu chiêu ở về sau một ngày nào đó sẽ tách ra, nhưng là đó là phát ra từ với bọn họ chủ quan ý niệm, mà không phải bởi vì ngoại lai lực lượng, cưỡng bách bọn họ ra sức. Liên bởi vì ngươi thỏa mãn cái kia hướng nguyện nữ hài nguyện vọng, làm cái kia nam hải tử thích nàng, cho nên gián tiếp dẫn tới một cái khác nữ hài tử vong. Cá chép ngại lời, nói, ta, ta không biết. Nó chỉ biết, nhân loại cùng nó hướng nguyện, bọn họ tâm nguyện là như vậy mánh liệt, bởi vậy bị nó bắt giữ tới rồi. cho nên nó đạt thành bọn họ nguyện vọng. Đối với nó tới nói, đạt thành người khác nguyện vọng là một kiện thập phần vui vẻ sự tình, đặc biệt là thúc đẩy một đoạn nhân duyên, tiêu càng là một kiện làm nó thập phần cao hứng sự. Chính là, hiện tại Khương Diệp lại cùng nó nói, có người bởi vì nó đã chết. Cá chép đôi mắt ngập nước, có nước mắt ở bên trong đảo quanh, sau đó lệch cạch lệch cạch rừng ở trong buồn. Ta không biết. Nó khóc lóc nói, ta không phải cố ý. Nó thực co quắp, cũng thực hoảng loạn, nó không nghĩ hại người. Trước kia chùa miếu Lao Hòa Thượng cùng nó nói, người tánh mạng là nhất quý giá đồ vật cho nên nó trước nay không nghĩ tới yếu hại mạng người. Ô ô nếu là Lao Hòa Thượng biết nó hại chết người, nhất định sẽ sinh nó khí, nhất định sẽ không thừa nhận nó là hắn dưỡng cá. Ta không phải cố ý, ngươi không cần giận ta nó càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được hoa hoa khóc lớn lên. Khương Diệp, nàng còn không có bắt đầu chỉ trích, này tiểu cá chép liền khóc đi lên, cái này làm cho nàng kế tiếp nói nói như thế nào. Đừng nhìn này cá chép đã sống sáu trăm nhiều năm, chính là trên thực tế, này, hoa. Một mảnh màu trắng từ ngoài cửa sổ thăm tiến vào, lại là tiểu vân hải nó nói, thật lớn một đầu cá mẹ hoa a Rõ ràng là cá chép, cá chép tinh lại so với giống nhau cá chép một méo, nhìn qua viên hồ hồ, thịt rất nhiều bộ dáng đặc biệt là đầu, phá lệ đại, thật đúng là chính là cùng cá mẹ hoa không một nhị trí. Đang ở rất nước mắt tiểu cá chép thấy tiểu vân hải liền khóc đều đã quên, trực tiếp đánh cái cách. Một đôi tròn trịa đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu vân Hải tò mò nói, là vân ai. Đối với một con cá tới nói, vân thật là mong muốn không thể tức đồ vật, rốt cuộc một cái ở trong nước, một cái ở trên trời, thấy thế nào đều không thể sẽ tồn tại ở cùng cái không gian. Nhưng là lúc này, này buồn vĩnh sẽ không gặp phải hai loại đồ vật, lại tiến đến cùng nhau, này đại khái chính là thế gian kỳ diệu đi. Khương Diệp nhịn không được như vậy tưởng, mà tiểu vân thải cùng tiểu cá chép đã ghé vào cùng nhau nói chuyện. Hai tiểu chỉ sống thế gian đều không ngắn nhưng là nếu là dựa theo yêu quái bên kia phép tính, kỳ thật đều vẫn là một ít hải tử. Tiểu ca chép phía trước còn ở khóc, hiện tại cùng tiểu vân thải vừa nói khởi lời nói tới, liền bắt đầu cười, cười phía sau cái đuôi liền một phách một phách. Khương Diệp nhìn nó, như suy tư gì, hỏi, không có thủy, ngươi không cảm thấy làm gì. Tiểu ca chép, như là mới phản ứng lại đây giống nhau, nó bẹp một chút ngã vào trong buồn, sốt ruột hô, thủy thủy thủy. xuốt ruột đến thanh em đều xuất hiện được âm. thấy thế, tiểu vân thải lập tức phát huy chính mình bản lĩnh. một đóa tiểu bạch vân lập tức biến thành mây đen, xôn xao hướng trong buồn trời mưa. khương diệp kịp thời cho chính mình làm cái che mưa thuật pháp, nhưng thật ra lưu nguyệt nhất thời không bố trí phòng vệ, không xối cái lạnh thấu tim, nàng thường xuyên dùng khương diệp cho nàng chuẩn bị thân thể, này một xối liền cùng người bình thường giống nhau, cũng sẽ bị vũ xối. lưu nguyệt, nàng mặt vô biểu tình lau một phen mặt, thế giới này chỉ có nàng bị thương thành tiểu đạt thành. trong bùn thực mau liền có tiểu một chậu nước cất chứa bụi bấm tiểu cá chép vẫn là cũng đủ tiểu cá chép ở bên trong vui sướng quăng một chút cái đuôi bắn khởi một ít thủy tới khương diệp một tay chi đầu thấy nó khôi phục tinh thần mới vừa rồi đem để tài lại kéo lại nói hảo hiện tại chúng ta tới nói nói ngươi dùng tín ngưỡng chi lực tu luyện sự tình đi ngươi như thế nào sẽ dùng tín ngưỡng chi lực tu luyện đây là ai dạy ngươi tiểu cá chép phục cục ở trong nước phun bong bóng nói là một người rất tốt dạy cho ta Cùng lao hòa thượng giống nhau hảo, hắn nói làm như vậy, ta liền có thể thực mau biến thành. Người. Khương Diệp lập tức truy vấn, người biết hắn tên gọi là gì sao. Tiểu ca chép tựa hồ là suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nói. Người khác giống như kêu hắn huyền tiên sinh. Huyền tiên sinh. Khương Diệp nhớ kỹ tên này.